Lý. Dù sao cũng là đầu một hồi tham dự như vậy long trọng điển lễ, không thể có vẻ như là chưa hiểu việc đợi bộ dáng. Cùng thực tập cha mẹ so sánh với, đi theo bọn họ bên người lập lập tâm tình phiên muộn. Trời biết hắn ở tại trung cư khi, có bao nhiêu chán ghét thực tập ba ba trên đầu keo xịn tóc khí vị, không nghĩ tới hiện tại, hắn cũng muốn đem đầu tóc sơ thành đại nhân bộ dáng. Hào sú. Tình tình, tiểu tâm một chút. Hoác tử thân ôn nu mà nhìn Nguyễn Tình Tình, đem nàng lễ phục và táo nhắc tới chen cho nàng vướng ngã. Nguyễn Đình Tình Tình rất ít bị như vậy săn sóc đối đãi, tâm niệm vừa động, trở về một cái ôn nhu mỉm cười. Các khách quý đều là trang phục lộng lẫy tham dự, cùng nhau đi qua thảm đỏ, lại bởi vì tổng nghệ mới vừa kết thúc không bao lâu, nhiệt độ còn ở, mặt khác các fan phản ứng cũng thực nhiệt liệt. Chẳng qua, như vậy nhiệt liệt, còn kém điểm ý tứ, bởi vì đại gia không nhìn thấy Mạc Tuệ. Tuy rằng biết lấy ảnh hậu giả vị, sẽ không cùng tiết mục tổ cùng nhau bước trên thảm đỏ, nhưng là chưa thấy được nàng. Các fan vẫn là có chút thất vọng. Hoang nên chúng ta thực tập cha mẹ tiết mục tổ, nay tiết mục là gần nhất tổng nghệ trung một con hắc mã, thật sự là quá đỏ. Ta vừa rồi ở hậu đài hóa trang thời điểm, còn nghe thấy mấy cái chuyên viên trang điểm thảo luận trong tiết mục danh trường học đâu. Người chủ trì cười nói, lâu như vậy chưa thấy được các tiểu bà bối, mọi người đều rất tưởng nghiệm, hiện tại trước hết mời tiểu khách quý cùng đại gia đánh một tiếng tiếp đón đi. Kiki là cái thứ nhất tiếp nhận mịt rồ phồn, nắm lấy mịt rồ phồn lúc sau, nàng tự nhiên hào phóng rung non nớt tiếng nói hướng đại gia Vân An. Lúc sau, là mặt khác mấy cái tiểu bằng hữu, bọn họ ở tới phía trước đều là lượi qua, lúc này tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng biểu hiện đều thực không tồi. Người chủ trì biết rõ người xem cùng các fan thích nhìn cái gì, chạy nhanh an bài mộng ảo liên động, làm bọn nhỏ cùng Trương Như nhanh hô động. Trương Như nhanh sắc thật xem qua tiếng ngủ, lúc này cùng tiểu bằng hữu chào hỏi, đều có thể kêu đến ra tên của bọn họ, còn sờ sờ kỳ kỳ đầu, khen nàng váy thật xinh đẹp. Thấy thế, thế Hoắc Tử Thần khẽ môi không tự giác giơ lên, trông như manh hiện tại thực hồng. Lấy nàng danh khí, hơn nữa bọn họ tiết mục tổ nhiệt độ, nếu hắn ở ngay lúc này hướng Nguyễn Tỉnh Tỉnh cầu hôn, tất nhiên sẽ lên hot celebrity. Đến lúc đó, hắn cùng Nguyễn Tỉnh Tỉnh liền không lo mặt khác tình yêu và ôn nhân Lâm Sô mời. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Tử Thần giơ tay, tính toán từ túi áo tây trang móc ra nhẫn. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. "La Mạc Tuệ, Mạc Tuệ cùng nàng tiên sinh xe tới rồi." Một chiếc màu đen xe ngừng ở thảm đỏ một khắc đầu, lễ nghi tiểu thư tiến lên, mở cửa xe. Trước xuống xe là Cố Dịch Thành, hắn người mặc cắt may thỏa đáng cao cấp định chế Âu phục, thân hình thẳng. Đèn tụ quang quang mang đúng lúc rơi xuống, phát họa ra hắn thâm thúy mặt bên hình dáng. Phong phát sóng trực tiếp khán giả lại về tới khái đường khi trạng thái. A a a, Cố tổng cùng phong phát sóng trực tiếp quá không giống nhau đi. Hảo xoéis hảo xoéis hảo xoéis, so vừa rồi những cái đó tiểu thịt tươi đều phải xoéis. Vì cái gì mạc tuệ sớm không mang theo hắn ra tới đâu? Nếu là ở kết hôn thời điểm liền đem hắn mang ra tới, ta là có thể nhiều khái 1 năm. Cố tổng rất bận, ta một cái đồng học là bọn họ tập đoàn tiểu công nhân, nàng hỏi thăm quá, nghe nói gần nhất Cố tổng mỗi ngày rất sớm liền tới công ty, vẫn luôn ở công ty tăng ca, phòng trường là muốn đem ở phát sóng trực tiếp kia đoạn thời gian chậm trễ sự tình đều làm tốt. Trên lầu tỷ muội có điểm nhân mạch, ngươi đồng học gặp qua hắn bản nhân sao? Có phải hay không rất tuấn tú? Nào thấy được đến a. Tập đoàn rất lớn, cố tổng văn phòng ở tầng cao nhất, ngày thường căn bản không gặp được người. Ở một mảnh nhiệt tình tiếng thét chói tai chung, Cố Dịch thành hướng thùng xe nội vươn tay, động tác thân sĩ mà lại tự nhiên. Một con tinh tế non mềm tay, nhẹ nhàng đáp ở hắn đại trưởng thượng. Mạc Tuệ chậm rãi xuống xe. Nàng ngắn mặc màu xanh đen phiết đất lễ phục, lùa mặt tính chất, mang theo ưu nhã phục cổ cảm, một cái lơ dạng chi dàn xoay người, đại lộ bối thiết kế hiện ra không hề tì vết phần cổ cùng phần lưng đường cong. Ánh đèn chiếu vào Mạc Tuệ trên mặt chiếu đến tinh xảo tuyết trắng khuôn mặt càng thêm minh diễm. Nàng hướng về các fan gật đầu một cái, ánh mắt chầm tĩnh, môi đỏ hơi hơi dơ lên, mị đắc ý khí phân chấn. Qua Mỹ! Á á á á á! Tỷ tỷ toàn trường tốt nhất ta, hoàn toàn không có góc chết mặt cùng ráng người, ô ô ô ta muốn chụp lại màn hình đương giấy ráng tưởng. Thật là đẹp mắt, nhiều như vậy nữ nghệ sĩ bên trong, chỉ có mạc tuệ bước trên thảm đỏ khi là chưa bao giờ sẽ làm lôi. Hoác tử thần thỉnh thủy quân cần cụ chăm chỉ không có buông tha bất luận cái gì một khắc có thể bôi đen đôi vợ chồng này cơ hội. Chỉ là, liên ở bọn họ tiếp tục lấy như cũ đại ở cô nhi viện đáng thương hải tử nói sự khi, đương nhiên ý tức được, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành như cũ ở bên cạnh xe chờ đợi. Bọn họ như thế nào không bước trên thảm đỏ. "Ba ba, An An tiểu váy quá dài lạ." Điềm điềm tiểu lại âm vang lên. Cố Dịch thành cười nhẹ một tiếng, đem ngồi ở sau thùng xe An An ôm hạ. Tiểu đoàn tử lập tức lắc đầu, nghiêm trang mà nói: Sinh đẹp tiểu lệ phục sẽ nhăn. Cố dịch thành đành phải buông hải tử, xú mỹ. Mạc tuệ cũng bật cười, đáy mắt lạnh băng đã sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, đem an an tiểu lệ phục váy sửa sang lại săn bằng. Á á á á á á, cư nhiên là an an. Chúng ta an an bảo đối tới. Mạc tuệ cư nhiên đem nàng tiếp nhận tới. Hoàn toàn không nghĩ tới. An an hảo đáng yêu à, so trong tiết mục còn muốn manh ô ô ô ô. Phần 88. Cố dịch thành cười nhìn về phía ái sinh đẹp tiểu đoàn tử Chờ đến nàng dứt cuộc chuẩn bị ổn thỏa, mới xoay người đối mặt Tuyết nói, "Đi thôi." Giọng nói rơi xuống, hắn hơi hơi nâng lên cánh tay, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng. Mạc Tuệ chỉ do dự một lát, liền vặn thượng hắn khuỷu tay. "Mã An An, đương nhiên là nắm mụ mụ một cái tay khác." Tiểu đoàn tử đứng ở thảm đỏ thượng, có chút mối mẻ, lại có chút tò mò, sáng ngời mắt hạnh chớp chớp, ánh mắt đối thượng hướng chính mình điên cuồng phất tay tỉ tỉ, "Gì? Ka ka cùng thúc thúc, khóe miệng giơ lên, lộ ra một loạt răng sữa. Tôi cười ngạc nào. Phía trước tinh dập buổi lễ long trọng chỉ ở họp phỉ CEO Hấy Bồ tuyên bố ảnh hậu cùng cố tổng sẽ tham dự thảm đỏ tin tức, nhưng đối với An An, bọn họ bán cái cái nút. Lúc này, khán giả thấy hai tử, quả thực kích động và phấn, mặc kệ là tuyến thượng vẫn là tuyến hạ, đều đã thảo luận đến ồ nào huyên náo. Ảnh hậu cùng cố tổng xuyên đều là màu xanh đen hệ lễ phục cùng Âu phục, quá sướng. Này hai vợ chồng nhan giá trị, dáng người cùng khí chất đều hảo đáp, nói bọn họ là cái gì tảng lớn nam nữ chủ. Ta đều tin. Bọn họ hai vợ chồng trang phục đều là sắc màu lạnh, nhưng bên người đuổi kịp chúng ta An An, cư nhiên một chút đều không khống khỏe. An An này màu trắng tiểu lễ phục là nơi nào tìm? Hảo vừa người nha, phòng trưng ảnh hậu đã sớm đang ở làm chuẩn bị. Các bạn tí phản và mặt sao? Con nói An An một người lẻ loi dãi ở cô nhi viện, cũng không có nga, ảnh hậu cùng Cố tổng căn bản là không có quen nàng. Cảm giác lần này lên sân khấu, An An càng thêm ỉ lại ba ba mũ mũ, bọn họ đi cùng một chỗ hảo ấm áp. Giống như là chân chính người một nhà dường như. Chúng ta An An lớn lên quá đáng yêu lạ, tuyết trắng tuyết trắng, liền cùng nhu nằm giống nhau giống nhau, làm người hảo tưởng béo một béo nga. An An. Kỳ Kỳ thấy chính mình hảo đồng bọn, lập tức chạy như bay lại đây. Tô Hỏa Hòa nguyên bản nghe ba ba vừa nói, cho rằng An An sẽ không tới, lúc này cư nhiên nhìn thấy nàng, tức khắc kinh hỉ không thôi, đuổi kịp Kỳ Kỳ bước chân cùng nhau chạy như bay. Bỏ nhỏ ở thảm đỏ trung gian vị trí tương ngộ, phấn phấn mà ôm nhau xoay vòng vòng, tiểu lễ phục lản váy ở trong gió tung bay. Kỳ Kỳ, Nguyễn Tình Tình sợ hãi tử kế ngã, ra tiếng hô. Hoắc Tử Thần đem nguyên bản đã lấy ra nhẫn hộp một lần nữa thả lại trong túi, ánh mắt lạnh lùng, vừa lúc lúc này cùng Trương Như manh đối diện, cười nói, Kỳ Kỳ luôn lạnh như vậy không chịu khống chế. Chỉ là, Trương Như manh không có tiếp hắn nói, mà là hướng mấy cái tiểu bằng hữu đi đến. Đi đến An An trước mặt khi, nàng ngồi xổm xuống, cười nói, "Tiểu Dạ Hỏa, ta nhận thức ngươi nga." Chư Như manh các fan trưởng lớn hai mắt. Đối mặt da Nan Khi, nàng đấy mắt thích hoàn toàn che lấp không được, như vậy một đối lập, đảo có vẻ vừa rồi cùng mặt khác tiểu bằng Hưu hô động khi biểu hiện như là ở lễ phép buôn bán. Ta cũng nhận thức ngươi nha. An An nhìn kỹ nàng mặt, ngoái ngoái đầu. Chư Như manh lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, nhẹ nhàng ngóéo một cái nàng chóp mũi. Cái này tiểu bằng Hưu Equer, như vậy cao sao? Đối thượng xinh đẹp Aji mang theo thiện ý hoài nghi ánh mắt, An An nghiêm trang nói, thật sự nha. Ta cùng Mụ Mụ cùng nhau xem qua ngươi ở trong tivi, ăn mặc đẹp, váy dài tử, Mụ Mụ nói, đó là cổ trang phiến. Trương Như manh kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là nhận thức ta. Bởi vì Mụ Mụ nói ngươi thật xinh đẹp thật xinh đẹp, cho nên ta liền nhớ kỹ lại. An An dựng thẳng tiểu bộ ngực, kiêu ngạo nói, lúc này, Mạc Tuệ đã kéo cố dịch thành khuỷu tay, đi đến An An bên người. Trương Như manh đứng lên, cùng Mạc Tuệ đối diện. Hai người lần đầu gặp mặt, đối lẫn nhau cũng không quen thuộc, nhưng đều không tự giác lộ ra tươi cười. A a a, đây mới là chân chính mộng ảo liên động a. Tuy rằng Mạc Tuệ là đóng phim điện ảnh, chương như manh là chụp phim truyền hình, nhưng là hai cái mỹ nữ tỷ tỷ đứng chung một chỗ hảo đến mắt, ta có phải hay không có thể hứa cái nguyện làm các nàng hai hợp tác một hồi. Thượng một lần cảm thấy như vậy đẹp mắt, vẫn là Chu Minh Mẫn cùng Mạc Tuệ đứng chung một chỗ thời điểm. Ô, ô ô, đẹp nữ minh tinh nên hài hòa ở chung sao, căn bản không cần sánh bằng, mọi người đều thật mỹ. Nghe nói Chương Như manh lão công là tân nhân đạo diễn. Có lẽ về sau nàng cùng Mạc Tuệ thật sự sẽ hợp tác đâu. Hảo chờ mau a. Người chủ trì cũng không nghĩ tới Mạc Tuệ cùng Trương Như Minh sẽ cùng cùng. Nói như vậy, ở thảm đỏ chung, ban tổ chức sẽ tranh cho cao nhân khí minh tinh đồng thời lên sân khấu, nếu không chỉ là hai bên fans lẫn nhau xé, đều sẽ gặp phải một đống lớn chuyện phiền toái. Nhưng ai biết, bởi vì tiểu đoàn tử một câu, một núi không dung hai hổ trường hợp căn bản không có phát sinh. Người chủ trì lấy không được di động, nhưng hắn đoán, phòng trường hiện tại hot sẽ được đảm bảo. Thành Cố Tiên Sinh cùng Mạc Tuệ tiểu thư tới bên này ký tên tưởng ký xuống các ngươi tên, lưu cái kỷ niệm. Người chủ trì cởi mời. An An cùng Kỳ Kỳ, Tô Hỏa Hỏa dừng ở phía sau, tay trong tay, cũng hướng ký tên tưởng phương hướng đi. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ tiếp nhận bút ký tên, phân biệt ở ký tên trên tường viết xuống tên của mình. Một thiếu tích mạnh mẽ hữu lực, một cái khác tiêu sái đại khí, hai cái tiên tiêm ở bên nhau, lại đủ các fan khái một đợt đường. Người chủ trì bắt đầu phỏng vấn. Dựa theo Mạc Tuệ đoàn đội phía trước sở yêu cầu, hỏi có quan hệ với kế tiếp công tác cán bài. Mạc Tuệ tiếp nhận mỉ rồ phồn, ta sẽ cùng Chu Minh Mẫn cùng nhau chụp hạ đạo điện ảnh xong thành, 4 ngày sau tiến tổ. Mạc Tuệ cùng Minh Mẫn quan hệ thật sự không kém đi, tiếp thu phỏng vấn đều phải nhắc lên nàng. Quan hệ được không? Tiến tổ lúc sau sẽ biết, đến lúc đó sẽ có ngoại lệ cùng lộ thấu chảy ra. Ta là Minh Mẫn friends, đột nhiên nghe thấy Mạc Tuệ đề nàng, hảo vui vẻ nha. Điện ảnh muốn chụp bao lâu a? Hào tưởng sớm một chút đi dạp chiếu phim duy trì xong thành. Mụ mụ, An An cũng tưởng ký tên. Tiểu đoàn tử điểm điểm thanh âm vang lên. Người chủ trì theo thanh âm quay đầu lại, thấy đứng ở ký tên tường trước năm cái tiểu bằng hữu. Không riêng gì An An, Kiki, Tô Hỏa Hỏa cùng lập lập, ngay cả so với bọn hắn đều đại chu diễn, đều bài đội chờ đợi ký tên. "Ách, các ngươi sẽ viết chữ sao?" Người chủ trì nói. Tô Hỏa Hỏa nháy mắt cố lấy gương mặt, xem thường ai đâu. Cuối cùng Ở các fan kịch liệt tiếng hô chung, người chủ trì vẫn là làm lễ nghi tiểu thư cấp các bạn nhỏ đệ một chi bút. Chu diễn đi đầu, kế tiếp là Mạc khác mấy cái hài tử, mọi người đều dùng chính mình tay nhỏ nắm bút ký tên, ở ký tên trên tường viết xuống tên của mình. Một loạt lại đại lại xiêu xiêu mẹo mẹo nhà trẻ tư thể, thành thành lưu. Kì kì lúc sau, liền đến Viên An An. Tiểu đoàn tử tiếp nhận bút, nhón mũi chân đi tìm Cố Dịch thành cùng Mạc Tuyệt tên. Nàng nhận không ra các đại nhân rồng bay phượng múa tự, tìm đã lâu. Cuối cùng vẫn là lễ nghi tiểu thư cố nén cười, yên lặng nhắc nhở. Xác định ba ba mụ mụ tên ở nơi nào lúc sau, An An nhón mui chân, có nể nếp mà viết xuống tên của mình. An An tên, muốn ở bọn họ trung gian. Bởi vì ba ba mụ mụ nói, bọn họ vĩnh viễn là người một nhà, vĩnh viễn đều ở bên nhau. An An thiêm hảo tự mình tên, cảm thấy mị mãn, quay đầu đem bút rao cho lập lập. Chỉ là lập lập khỏe miệng đi xuống cong, trong ánh mắt có nước mắt ở đảo quanh. Người làm sao vậy? An An hỏi lập lập mềm miệng, ủy khuất đi lặp mà nói, ta sẽ không biết chứ. Tô Hỏa Hoa chớp chớp mắt. Nguyên Lai like người chủ trì thúc thúc cũng không phải xem thường người, thật sự có tiểu bằng Hữu sẽ không biết tên của mình. Hảo tốt nga. Thảm đỏ sau khi kết thúc là tiệc tối thời gian. Trong yến hội đồ ăn đều thực tinh xảo, nhưng không phải các bạn nhỏ thích ăn. Bất quá cũng may tiểu gia hỏa nhóm nhìn thấy lão bằng Hữu, một đám vui vẻ vô cùng, ngay cả bụng đều không như vậy đói bụng. Lập lập bị thực tập ba mẹ hống đã lâu mới rốt cuộc nhận thức đến một sự thật. Không phải hắn quá tốn, năm tuổi không đến tiểu hài tử, thật nhiều đều là không biết chữ, cũng sẽ không biết chữ. Bất quá tại đây một lát, hắn ý thức được một vấn đề, về nhà lúc sau muốn cho ba ba mụ mụ giáo chính mình bản lĩnh. Lập lập phải làm một cái có văn hóa tiểu bằng hữu. Mà bên kia, Hoắc Tử Trần thất thần mà nắm dao nĩa, nhìn về phía chỉnh trang buổi lễ long trọng trung nữ minh tinh nhỏ, cùng những cái đó thần thái phi dương các minh tinh so sánh với, Nguyễn Tỉnh Tỉnh sắc thật kém cỏi không biết. Bất quá hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm. Hắn đáp ứng rồi phụ thân, tại đây trang buổi lễ long trọng thượng nổi bật cực kỳ, nhưng hiện tại, Cố Dịch lại bị cố dịch thành cùng Mạc Tuệ đoạn. Phòng trưng trở về lúc sau, một hồi răn dạy khó có thể tránh cho. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử thân lạnh mặt, cấp trợ lý đã phát một cái tin tức, tiếp tục. Buổi tối 9 giờ, tinh dập buổi lễ long trọng còn ở tiếp tục, An An xoa đôi mắt, bắt đầu mệt rã rời. Cố Dịch thành bám vào Mạc Tuệ bên tai nói một câu. Hai vợ chồng mang theo hai tử, đi trước ly chàng. Hội trường ngoại không khí, rõ ràng muốn tươi mát rất nhiều. Mạc Tuệ làm cái hít sâu, quay đầu nhìn An An cùng cố dịch thành, lần đầu tiên có công tác sau khi kết thúc như chút được gánh nặng cảm giác. Hiện giờ nàng có ra, muốn sớm một chút về nhà. An An có phải hay không còn rất đói bụng. Mạc Tuệ sờ sờ An An bẹp bẹp bụng nhỏ. Tiếc tối thượng, hai tử cũng chỉ ăn một khối tiểu bánh kem mà thôi. An An gật gật đầu, về nhà có thể làm tốt ăn sao? Cố Dịch Thành cười, An An có muốn biết hay không ba ba mụ mụ trước kia thích nhất ăn cái gì? Ban đêm gió nhẹ đánh lướt lại. Cố Dịch Thành muốn gợi chính mình tây trang, cấp Mạc Tuệ phủ thêm, tựa như năm đó như vậy, chỉ là thoát đến một nửa, hắn bỗng nhiên nghe thấy nàng tiếng cười. Cố Dịch Thành, hiện tại là 8 tháng phân." Mạc Tuệ nói. "Phần 89." Cố Dịch Thành sững sốt một chút, "Cái gì?" An An ngượng khuôn mặt nhỏ, "Thực nhiên." Nói vừa xong, nàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ba ba cũng thực nhận, cho nên cởi áo khoác. Cố Dịch Thành Yên lặng đem tây trang đáp ở chính mình khuỷu tay thượng. Phút một chút, Mạc Tuệ cười ra tiếng. Trong suốt ánh trăng rơi xuống, nàng gợi mắt cong cong, cùng năm đó giống nhau, ánh mắt như sao trời sáng ngời. Thấy mụ mụ cười, An An cũng bắt đầu cười, tiểu đoàn tử khoe miệng dương đến cao cao, đôi mắt đồng dạng cong thành trăng non hình dạng. Đi thôi, mang ngươi đi ăn lẩu điều cháo. Mạc Tuệ nắm An An tay nhỏ, đi ở phía trước. Ba ba mụ mụ trước kia thích nhất ăn chính là lẩu niêu cháo sao?" Hải tử tò mò hỏi. "Đúng vậy, nay cháu cùng mặt khác cháu không giống nhau, đặc biệt hương." Nàng cười nói. Nóng hôi hổi lẩu niêu cháo, nóng bỏng nóng bỏng, mỏng như cánh ve cá phiến cùng tôm hoạt ở mặt trên nóng chín, lại hương lại tiên. Mỗi lần lão bản dùng một chút bao tay đem lẩu niêu bưng lên bàn, Mạc Tuệ liền sẽ nhịn không được cầm lấy cái muỗng đi thịnh, phồng lên gương mặt dùng sức thổi khí, sợ chính mình bị nang, lại gấp không chờ nổi mà muốn nếm để nhấc khẩu. Đó là bọn họ từ trước thích nhất một nhà ven đường tiểu điếm. Cố Dịch Thanh đứng ở tại chỗ hồi lâu, nhìn này một lớn một nhỏ bóng dáng, nghe các nàng lời nói. Nàng con nhớ rõ. Hắn cười đuổi theo các nàng nện bước, an an, từ từ ba ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Mạc Tuệ là bị ngô tỷ điện thoại đánh thức. Không biết là nơi nào tới tiểu nhân, không chú ý nhà mình nghệ sĩ, chỉ biết ở sau lưng làm một ít động tác. Ngày hôm qua ngươi này thảm đỏ vừa đi, chỉ là hốt xệ ấp cũng đã thượng ba cái. Thật là cây to đòn gió, lập tức liền lại bị người theo dõi. Ngô tỷ tức giận nói: "Đêm qua thảm đỏ phân đoạn, Mạc Tuệ xác thật phong cảnh vô hạ. Đầu tiên là nàng cùng tân hôn trượng phu lần đầu tiên cùng đại long trọng điển lễ Hốt Xệ ấp, lại là một nhà ba người Hốt Xệ ấp, ngay sau đó là Trương Như Manh cùng các nàng hai mẹ con cùng khung chụp ảnh chung, cả đêm thời gian, Mạc Tuệ có thể nói là ở Hốt Xệ ấp chủ hạ. Lúc ấy Ngô tỷ ở màn hình trước mừng rỡ khoe miệng đều sắp liệt đến lỗ hai căn tử đi." Mạc Tuệ thực mau liền phải tiến tổ, mà ở trong khoảng thời gian này tích lũy hạ nhân khí, không thể nghi ngờ sẽ ở điện ảnh chiếu sau thúc đẩy phòng bán vé, Mạc kệ nghĩ như thế nào, trước mắt đều là một mảnh quang minh. Nhưng ai biết, chính là có người như vậy không thể gặp Mạc Tuệ hảo. Hôm nay sáng sớm, họ sẽ ở phía dưới là che trời lấp đất một đốn phá mạn, lời nói muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Các vong hữu phần lớn là lý trí, nô tỷ suy đoán, vẫn là ngày hôm qua kia một bát thủy quân tại hành động. Nô tỷ Nói trọng điểm được không? Mạc Tuệ mới vừa lên, thanh âm lơ điếng, một bàn tay nhẹ nhàng che lại An An lỗ tai, An An còn ở ngủ đâu. Nô tỳ lúc này mới phản ứng lại đây, "Hoành, ta cho ngươi phát liên tiếp, ngươi nhìn xem." Mạc Tuệ cắt đứt điện thoại, chỉ chốc lát sau công phu liên tiếp liền phát tới. Nàng cơ lắc mở, giữa mày hơi hơi một linh. Hành hậu làm tú kết thúc, An An lại bị đưa về cô nhi viện đi. Chậc chậc chậc, lưu lượng mật mã bị nàng đắn đo đến rõ ràng. Xem ngày hôm qua thảm đỏ thượng tiểu gia hỏa nhiều vui vẻ a, lúc ấy nàng hẳn là hoàn toàn không thể tưởng được, chính mình cũng chỉ là thực tập cha mẹ lấy tới diễn kịch công cụ mà thôi. Thảm đỏ một kết thúc, lập tức đem Hải Tử đưa về cô nhi viện, lương tâm sẽ không đau sao? Náo bổ ảnh hậu cùng Cố tổng suốt đêm đưa An An hồi cô nhi viện hình ảnh, phúc, thật là cười không nổi. Mạc Tuệ ngáp một cái, ở đem điện thoại ném đến trên tủ đầu giường phía trước, trước đóng tính em. Lúc sau, nàng tiếp tục ôm tiểu đoàn tử, ngủ nướng. Đồng thời, Hoắc Tử Thần thừa thắng xông lên, liên hệ một cái agency marketing, làm cho bọn họ đi Cô Nhi viện tiến hành phỏng vấn. Hắn tìm được các marketing đoàn đội không có bất luận cái gì điểm mấu chốt, lấy tiền liền lập tức làm việc, khiêng mì hộp đồ phồn cùng máy quay phim liền xuất phát. "Chào mọi người, chúng ta hiện tại ở Bắc Thành Cô Nhi viện cửa." Rất nhiều vong hữu cùng các fan hường chúng ta phản ứng, tỏ vẻ phi thường đau lòng thực tập cha mẹ tiết mục trung an an tiểu bằng hữu tao ngộ, cho nên hiện tại, chúng ta đi vào Cô Nhi viện. Cấp Hải Tử mang theo một ít lễ vật. Người chủ trì cầm mĩ rồ phồn đi phòng bảo vệ, chỉ là vừa nhìn thấy bọn họ thiết bị, cụ ông liền trực tiếp giơ tay đuổi người. Đi đi đi, không tiếp thu phỏng vấn. A a a mau vào đi a, muốn nhìn một chút an an tình huống. Trên lầu, nghiêm túc sao? Cô nhi viện bọn nhỏ đã đủ đáng thương, vì cái gì còn muốn quá độ quấy rầy bọn họ? Các ngươi đây là xem náo nhiệt không chê sự lại đi. Nay ác marketing cũng giống nhau, dùng tâm kín đáo. Bảo vệ cửa đại gia không cho truyền thông đi vào, rõ ràng là bởi vì trong khoảng thời gian này có quá nhiều bất an hảo tâm vô lương marketing ở cọ nhiệt độ, nếu không phải thiệt tình vì hại tự hảo, có thể hay không không cần phí cái này tâm tư. Con như vậy nói, ta muốn cử báo khiếu lại. Nói thật, cũng không muốn nhìn thấy An An bị vô lương truyền thông lợi dụng. Hoắc Tử thân nhìn phòng phát sóng trực tiếp xoát khởi này đó là đạn, cười nhạo một tiếng. Liên tính không tiến cô nhi viện cũng không sao, tuy rằng không chụp đến đáng thương hề hề An An kết quả sẽ kém rất nhiều, nhưng chỉ cần bọn họ có thể phỏng vấn đến cô nhi viện viện trưởng, dẫn đường viện trưởng nói một phen lòng đầy căm phẫn nói, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành liền khẳng định sẽ bị mắng. Hoắc Tử thân đối Mạc Tuệ không có ý kiến, nhưng từ nhỏ đến lớn, Cố Dịch thành chính là phụ thân trong miệng con nhà người ta, khẩu khí này, hắn đã sớm nuốt không nổi nữa. "Hảo, chúng ta không đi vào. Như vậy có thể hay không phiền toái ngài đem cô nhi viện viện trưởng thỉnh ra tới, chúng ta chỉ là làm một cái đơn giản phỏng vấn?" Người chủ trì nói, bảo vệ cửa đại gia không vui mà nhìn bọn họ vài mắt, cuối cùng gật gật đầu, đem Hương viện trưởng thỉnh ra tới. Hương viện trưởng vừa ra tới, liền nhìn đến hướng chính mình chạy tới người chủ trì, đối phương tay một đệ, mịt rồ phồn thiếu chút nữa liền phải khái đến nàng cảm. Theo bản nam gian, nàng phản cảm mà nhíu mày. Hương viện trưởng ngươi hảo, xin hỏi hiện tại An An đang làm cái gì? Hương viện trưởng vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Đêm qua An An ở thảm đỏ thượng biểu hiện, ngươi nhìn sao? Nhắc tới cái này, Hương viện trưởng giữa mày liền giãn ra. Nàng gật gật đầu, vui mừng nói, đứa nhỏ này là gan lớn rất nhiều, đi ở thảm đỏ thượng còn đối với màn ảnh cười. Ngươi chủ trì nhếch môi, kia nàng buổi tối trở về lúc sau có phải hay không khóc? Nhớ tới ba ba mụ mụ như vậy vô tình, nàng nhất định rất khổ sở đi. Như vậy khổ sở trình độ, thậm chí không thua gì ở 2 tháng khi bị vứt bỏ. Rốt cuộc, bị vứt bỏ khi, nàng vẫn là cái trẻ con, cái gì cũng đều không hiểu. Hương viện trưởng Ngươi chủ trì tiếp tục lựa tình, đứa nhỏ này thật sự là quá không dễ dàng. Nếu không yêu, liền không cần tái tạo thành lần thứ 2 thương tổn, chúng ta đều hiểu đạo lý, chẳng lẽ ảnh hậu cùng nàng trượng phu không hiểu sao? Vương viện trưởng, ta là mang theo sở hữu các vong hữu quan tâm tới, nơi này chuẩn bị rất nhiều lễ vật, muốn giao cho An An cùng mặt khác bọn nhỏ. Thì ngươi làm chúng ta vào đi thôi, chúng ta có thể cách pha lê chuột, sẽ không quấy rầy đến hài tử. Vương viện trưởng nhíu mày, đánh ngậy hắn nói, liền tính ngươi tiến vào cũng không thấy được Gan An. Cố Tiên Sinh cùng Mạc Tiểu Thư ở Tiết Mục kết thúc cùng ngày cũng đã tới chúng ta trong viện làm nhận nuôi thủ tục. Bọn họ đối An An phi thường hảo, làm hai tử đi theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt, ta thực yên tâm. Người chủ trì ngây ngẩn cả người, nhiếp ảnh gia tay run lên, thiếu chút nữa không lấy lại tinh thần. Hương viện trưởng đối với màn ảnh nói, "Đồng thời, phi thường cảm tạ Cố Tiên Sinh cùng Mạc Tiểu Thư cho chúng ta cô nhi viện quyên tặng vật tư, cùng với vì trong viện cô nhi thiết lập chuyên nghiệp giáo dục quỹ." nói cách khác, từ giờ trở đi, trong viện bọn nhỏ đọc sách vấn đề không cần sầu. Cố tiên sinh tỏ vẻ, chỉ cần bọn nhỏ nguyện ý, mặc kệ niệm đến cái gì họ vị, đều không cần lo lắng học tập phí dụng. Cố tiên sinh cùng Mạc tiểu thư là người rất tốt, thỉnh đại gia không cần lại quấy rầy bọn họ. Giọng nói rơi xuống, nàng nhìn nhìn bọn họ mang đến mấy cái cái dương, này đó là cho bọn nhỏ đi. Ta giúp bọn hắn nhận lấy, cảm ơn. Hương viện trưởng cùng bảo vệ cửa đại gia cùng nhau động thủ, đem thùng giấy tử khiêng tiến Cố nhi viện. Ngoài cửa, toàn bộ ác marketing đoàn đội trợn mắt há hốc mồm. Ta nghe lầm sao? Vừa rồi viện trưởng nói cái gì? Thật sự, là thật sự. Ảnh Hầu cùng Cố Tổng thật sự nhận ngôi an an. Hái giải trí toàn bộ đoàn đội mặt đỏ sao? Ta thật sự không nghĩ tới các người cư nhiên như vậy không có điểm mấu chốt, vì nhiệt độ, tới cô nhi viện nói những lời này. Cổ Phố lão, lập tức cụp phó lại giải trí. Hoàn toàn không nghĩ tới, An An cư nhiên thật sự bị thu dưỡng, hơn nữa là tiết mục kết thúc cùng ngày sự. Nói cách khác, bọn họ hai vợ chồng căn bản không bỏ được gan ăn ở cô Nhi Viện nhiều đãi, liền nhiều đãi một ngày đều không được. Ảnh hậu quá điệu thấp, nàng không tính toán lấy chuyện này sao đề tài. Hơn nữa, bọn họ hai vợ chồng là ở yên lặng làm việc thiện à, cô Nhi Viện nhiều như vậy tiểu bằng hưu, thành lập giáo dục quý gánh nặng bọn họ học phí, không phải một cái số lượng nhỏ. Những cái đó hướng bọn họ trên người bắt nước bẩn người, lương tâm thật sự sẽ không đau sao. Cho tới nay, lòng ta đều suy nghĩ. Nếu An An có thể vĩnh viễn đi theo ba ba mụ mụ sinh hoạt thì tốt rồi. Chính là, ta chưa từng có như vậy để qua. Bởi vì chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, bình tĩnh mà xem xét, ta nếu là ảnh hậu bản nhân, tuyệt đối sẽ không cho chính mình tìm lớn như vậy một cái phiền thoái. Nhưng là, nàng không có suy xét nhiều như vậy, một lòng chỉ hy vọng hài tự hảo. Ô ô ô ô ô ô hảo cảm động à, thực tập cha mẹ tiết mục tổ nhanh như vậy liền có bán sao sao. Chúng ta An An đáng giá, cố tổng cùng ảnh hậu cũng đang đến. Trên mạng khán giả phía trước chưa từng nghĩ tới, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành sẽ nhận nuôi An An, lúc này không ít người tìm tòi phía trước tiểu đoàn tử ở tiết mục trung biểu hiện, đều là khóc đến nước mắt lưng tròng. Phía trước không dám nhìn đoạn ngắn, hiện tại không cần lại cố tình lảng tránh, giống như là xem phim truyền hình cùng tiểu thuyết giống nhau, chỉ cần kết cục là viên mãn, liền tính quá trình hơi hiện khúc chiết cũng có thể làm người tiếp thu. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi khi, có vong hưu phía dưới đã phát một cái màn hình ảnh bình luận. Ta ba ở phố Tĩnh Nguyên Khai một gian cháo phô, rất nhiều năm. Ngày hôm qua ta Tang Ca trở về, đi trong tiệm hỗ trợ, cư nhiên thấy Cố tổng cùng ảnh hậu mang theo Hải Tử tới ăn cháo. Hình minh họa là một nhà đơn sơ tiểu điếm. Trong tiệm phi thường quạnh quẽ, chỉ có một bàn khách nhân, bọn họ là Cố Dịch Thành, Mạc Tuệ cùng An An. Nóng bỏng cháo mạo nhật ký, mờ mịt một nhà ba người gương mặt tươi cười, lại có vẻ pháo hoa khí 10 phần, giống như là da giống nhau, làm người cảm thấy ấm áp. Quá hảo khóc. An An cười đến hảo vui vẻ. Tiết mục sẽ kết thúc, nhưng bọn hắn già vĩnh viễn sẽ không tán. An An gương mặt tươi cười không bao giờ sẽ là tiết mục hạn định. Hy vọng bọn họ người một nhà có thể hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt đi xuống. Phố tĩnh nguyên cháu phô. Vị này bằng hưu, hôm nay nhiều kêu mấy cái thân thích đi cho người bà hỗ trợ, ta đoán cháu phô muốn trật nít. Trước máy tính, hoác tử thần sắc mặt xanh mét, nắm tay nặng nghề mà án đệnh ở bàn làm việc thượng. Vì cái gì sẽ nhận nuôi An An Điểm này đều không phù hợp mạc tuệ tính cách. Nàng chợt nhìn, cũng không giống như vậy đồng tình tâm tràn la người. Trên mạng có quan hệ với nhận nuôi sự kiện nho nhỏ phong ba rốt cuộc dần dần bình ổn. Nô tỷ cho rằng hay là nên cấp các fan một công đạo, một ngày sau, ở họp phỉ sĩ O gãy bố đã phát một chương an an ảnh chụp. Ảnh chụp là nàng chụp, tiểu bằng Hiu ăn mặc áo ngủ, ngồi ở trong nhà phòng khách phim hoạt họa đồ án cái điện thượng, trước mặt bày một đống lớn món đồ chơi, cuốn lên chân ngắn nhỏ thượng, còn đôi mấy cái tiểu gấu bông. Hai tử chơi thật sự nghiêm túc, liền đầu đều không có nâng lên tới, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể thấy thật dài lông mi, cùng thịt dodo khuôn mặt nhỏ. Có tâm fans đem hình ảnh phóng đại, phảng phất cầm kính hiển vi giống nhau nghiên cứu trong nhà bố cục. Hành hậu cùng cố tổng gia phi thương đại, phòng khách góc có một trận dương cầm, là lúc ấy ở tiết mục chung mãi mãi đưa. Sofa bên cạnh còn có một cái thang trượt, thoạt nhìn cùng trong nhà trang hoàng thực không đáp, thật sự là quá đồng thú một ít. A a, Mạc Tuệ như vậy có phẩm vị người. Tuy nhiên có thể chịu đựng xấu xấu thang trượt tiến nhà nàng môn. Thật sự là quá không phối hợp, nếu ta là nàng, thật sự không thể tiếp thu ở xinh đẹp căn phòng lớn bãi cái này. Thang trượt thượng kỳ kỳ quái quái tiểu động vật, xác thật là an an thẩm mỹ. Không có biện pháp, tiểu bảo bối thích sao, chỉ có thể lưu tại trong nhà. Ta đoán cố tổng đối này thang trượt khẳng định không có ý kiến, một nhà ba người, ảnh hậu lấy bản thân chi lực mạnh mẽ đem lão công cùng hài tử thẩm mỹ kéo về chính đạo, quá khó khăn. Phần 90 Các ngươi nói như vậy, Cố tổng không cần mặt mũi sao? Bất quá lời nói lại nói trở về, Cố tổng có thể đuổi tới Mạc Tuệ, cho thấy hắn thẩm mỹ là rất cao quang a. Cố tổng ở tiệc mực thượng xuyên y phục còn có thượng thảm đỏ xuyên đầu phục, đều hào soái á khẳng định là Mạc Tuệ cho hắn tuyển, các ngươi nói, mỗi ngày đi làm phía trước Cố tổng có phải hay không đều phải cấp tốc phụ nhìn xem chính mình xuyên cái gì. Nói không chừng, án Mạc quá xấu không thể ra cửa. Vốn đang có cái khuê nữ đương tiểu giúp đỡ. Chính là khuê nữ ánh mắt cũng là một lời khó nói hết, ảnh hậu chỉ có thể chính mình vất vả một ít. Ba ba, ngươi lô thai làm sao vậy? An An Hoa ở ba ba bên người, tò mò hỏi. Cố dịch thành đào đào lô thai, ngỡ ấp. Nại nại nói, lô thai ngỡ chính là có người ở nhắc mãi ngươi đâu. An An vẻ mặt đứng đắn biểu tình. Cố dịch thành cười xoa xoa nàng đầu nhỏ, nói như vậy, phòng trừng kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, mụ mụ ngươi lô thai đều phải ngỡ ấp. Đang ở sửa sang lại dương hành lý mạc tuệ ta hắn liếc mắt một cái. Gần nhất An An mỗi thời mỗi khắc đều phải đi theo nàng phía sau, sợ một không cẩn thận, mụ mụ liền phải đi ra cửa công tác, nàng đều tránh cho cùng Hải Tử nhắc tới chuyện này, không nghĩ tới hắn cư nhiên cái hay không nói, nói cái giờ. Quả nhiên, ở cố dịch thành giọng nói rơi xuống ngay mắt, An An chán nản rũ xuống đầu. Mạc Tuệ đem điệp tốt quần áo đặt ở dương hành lý, ôm An An ngồi trên sofa. Công tác chỉ cần 100 thiên mà thôi, này 100 thiên Ta có thời gian thời điểm sẽ về nhà xem ngươi." Nàng nói, "Mụ mụ không thể không công tác sao?" An An ngây thơ hỏi. Mạc Tuệ tính ra một chút, điện ảnh quay chụp hoàn thành lúc sau, hẳn là có thể rút ra 2 tháng thời gian lưu tại trong nhà. Nàng cười an ủi Hải Tử, "Rất nhiều mụ mụ mỗi ngày đều phải đi làm, buổi tối mới có thể về nhà bồi bà bảo, bảo. Chính là ta chỉ dùng công tác 100 thiên, liền có thể ở trong nhà bồi An An suốt 60 thiên." An An tiểu biểu tình trở nên thực nghiêm túc. Một lát sau, Nàng ngưỡng mặt, nhỏ rộng hỏi, 60 thiên có phải hay không so 100 thiên muốn thiếu nhà? Cố dịch thành cẩn thận vừa nghe, vui vẻ. Vật nhỏ này, lo díp còn rất kín đáo. Mặc tuệ giờ khóc giờ cười, đôi tay phủng nàng khuôn mặt nhỏ, như vậy An An nói, hẳn là làm sao bây giờ đâu? An An không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng chỉ là không muốn cùng mụ mụ tách ra. Suy xét đã lâu lúc sau, nàng hỏi, ta có thể cùng mụ mụ cùng đi đóng phim điện ảnh sao? Mặc tuệ nói, đương nhiên không được. Đạo diễn cũng sẽ không đồng ý ngươi tới phim trường. Cố Dịch thành cười ra tiếng, "Hống Hải Tử lại đây, An An ngoan, không cần ảnh hưởng mụ mụ công tác, ba ba có thể mang ngươi đi công viên giải trí chơi." Tiểu Đoan tử mắt trông mong mà nhìn Mạc Tuệ, hảo sau một lúc lâu mới ủy khuất hề hề mà nói, "An An đừng ngoan, có thể ở phim trường hỗ trợ nha." Đạo diễn thật sự sẽ không đồng ý sao? Mạc Tuệ bật cười, ở nàng nhìn chăm chú hạ, cấp hạ đạo đánh cái video điện thoại. An An bị tiếp về nhà không lâu, Còn chưa đủ có cảm giác an toàn, cái hiểu cái không, luôn là sợ hãi mụ mụ sẽ rời đi. Nhưng Hải tử ngoan ngoãn, chưa bao giờ sẽ náo loạn, chỉ cần nghe thấy đạo diễn nói công tác thời điểm sắc thật không thể mang tiểu Hải tử, nàng nhất định sẽ lý giải. Mạc Tuệ, video điện thoại truyền được, Hạ đạo mặt ở trên màn hình di động phóng đại, có việc sao? Hạ đạo, là cái dạng này. Đoàn phim thiếu nhân thủ hỗ trợ sao? Ta nơi này có cái. Hạ đạo thực mau liền đánh gậy Mạc Tuệ nói. Muốn giới thiệu thân thích bằng hữu lại đây đúng không? Không thành vấn đề. Hiện tại công tác khó tìm, các diễn viên có này tài nguyên sẽ mang một chút bên người người. Hắn phía trước đạo mấy bộ diễn, cũng sẽ có diễn viên muốn hướng trong tác người, người một nhà tin được, mà đối phương đã có thể tích lũy công tác kinh nghiệm, lại có thể kiếm tiền, ai đều không có tổn thất. Đoàn phim nhiều như vậy ngành nghề, dù sao cũng thiếu người, dùng ai mà không dùng. Hạ Khải Thắng không ngại bán mạc tuệ cái này mặt mũi. Ngươi muốn giới thiệu chính là ai? Cái gì chuyên nghiệp?" Hắn lại hỏi. Nghe thấy hạ đạo ngữ khí, tiểu đoàn tử mắt sáng rực lên. "Có thể thương lượng nha." "Mạc Tuệ, vì cái gì hạ đạo không ớn lẽ thường ra bài?" Hạ đạo đợi thật lâu, phát hiện Mạc Tuệ biểu tình có chút chần chờ. "Chẳng lẽ là cảm thấy tác người tiến đoàn phim quá thẹn thùng?" Hắn không kiên nhẫn, thúc giục nói, "Mọi người đều là người làm công, ở đâu làm công không phải đánh?" "Nói a, không có gì ngượng ngùng, đến tuột cùng là ai?" Cố Dịch thành đồng tình mà nhìn về phía Mạc Tuệ vật nhỏ một ngày hố ba, một ngày hố mẹ, thực công bằng. Mạc Tuệ thật sự bị thuốc dục đến không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu yên lặng mà chuyển động màn hình di động. Trên màn hình, một chương mềm mềm mại mại khuôn mặt phóng đại lại phóng đại. An An đối với di động, lộ ra thiên chân lại lễ phép gương mặt tươi cười, lại thanh nói, "Là ta hoa." Hạ đạo, "Đánh, làm công nhãi con." Thất kính. Chương 37 đáng tin cậy đôi mắt nhỏ tiến. "Là ta hoa." Lại thanh mãi khí ba chữ Lam Hạ Khải thắng vẻ mặt không kiên nhẫn nháy mắt biến thành khiếp sợ vô thố. Rõ ràng là người làm công, như thế nào biến thành làm công ngãi con? Bất quá, vừa rồi đều đã một ngụm đáp ứng cấp Mạc Tuệ bán cái mặt mũi, nói đến quá vẹn toàn, có phải hay không không tốt lắm viên? Hạ Khải thắng nhíu mày tự hỏi. Mà Di động này một đầu an an, ánh mắt đối thượng đại đạo diễn mặt, đầu lưỡi thiếu chút nữa thắt, cuối cùng một chữ trở nên hảo nhẹ hảo nhẹ. Đại đạo diễn thúc thúc thoạt nhìn cũng không thân thiện, nồng đậm mi nhan như là thực cái phát giận bộ dáng. Tiểu đoàn tử sợ hãi, như là vứt bỏ phòng tay khoai lang dường như, đưa điện thoại di động nhét trở lại đến mụ mụ trong lòng ngực. Mạc Tuệ một lần nữa tiếp khởi video điện thoại, buồn bã nói, chính là nàng, không nghiệm quá cái gì chuyên nghiệp, nhà trẻ còn không có tới kịp thượng. Không có việc gì. Nàng chính mình đều cảm thấy đây là ở hồ nháo, xấu hổ mà bù, đùa giỡn, quấy rầy. Nhưng lúc này, trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ hạ đạo ánh mắt sáng lên, quyết đoán nói: Ngươi đem nàng mang lại đây đi. Mạc Tuệ, Lam nổi danh đạo diễn, Hạ Khải thắng ngẫu nhiên sẽ có nghệ thuật ra tính tình, nhưng đại đa số thời điểm, hắn là nguyện ý hướng tới thị trường thỏa hiệp. Cho tới nay, hắn đạo diễn phim nhựa đều được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách, hoàn toàn là bởi vì hắn đem phim nhựa thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật kết hợp rất khá, tựa như hiện tại, hắn lập tức liền ý thức được trên màn hình di động cái này tiểu đoàn tử không đơn giản. Thực tập cha mẹ tiết mục mới vừa kết thúc không bao lâu, Cái này thân thế đáng thương tiểu hài tử tác động sở hữu các vong hữu tâm, hơn nữa Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành quyết định nhận nuôi nàng, mà bọn họ hướng cô nhi viện hiến cho vật tư hơn nữa thành lập giáo dục quỹ viện thiện, cũng khiến cho cực kỳ chính diện xã hội ảnh hưởng. Hết thảy đều thuyết minh, tiểu bằng hữu hiện giờ nhiệt độ phi thường cao, mà nhiệt độ tác đại biểu cho cực cao giá trị thương mại. Đương nhiên, Hạ Khải Thắng đối chính mình diễn vẫn là có yêu cầu. Có nhiệt độ có thể, nhưng đến Chu Trọng Phương thức phương pháp Điện ảnh lúc đầu có mấy cái áo rồng tiểu diễn viên nhân vật, có thể cho nàng tới đánh cái nước tương. Hạ Khải thắng thênh thênh giọng nói, liền nói như vậy, sáng mai khởi động máy nghi thức đường đến ngụ. Đô một thanh âm vang lên, hắn dứt khoát mà cắt đứt video điện thoại. Một cái không hề biểu diễn kinh nghiệm nhóc con, không thể đảm nhiệm quan trọng nhân vật thơ hấu thời kỳ. Nhưng làm nàng diễn một ít không đau không ngứa tiểu nhân vật, cũng hủy không được một vở diễn. An An có thể cùng ta đi đoàn phim. Mạc Tuệ quay đầu nhìn về phía hai tử, biểu tình mê mang. Đạo Diễn cho ngươi đi mua nước tương. Nàng vốn tưởng rằng hai tử sẽ cao hứng hoa tay múa chân đạo, nhưng ai biết, An An súc cổ, đem đầu giơ thành chống nổi. An An không đi. Tiểu Đoàn Tử súc tiến ba ba trong lòng ngực. Đạo Diễn thúc thúc ánh mắt sắc bén, còn giữ dâu, thoạt nhìn hung ba ba. Nàng không cần cùng mụ mụ cùng đi, tình nguyện lưu lại trong nhà cùng ba ba đãi ở bên nhau. Mạc Tuệ một cái đầu hai cái đại. Hạ Đạo Diễn không dễ nói chuyện như vậy, quyết định tốt mang Hải Tử qua đi chơi chơi. Như thế nào có thể lâm thời đổi ý đâu? Nang khuyên can mãi, cuối cùng mới biết được, An An là cảm thấy Hạ Khải thắng diện mạo không thảo hỉ. An An, chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cố Dịch thành tìm đúng thời cơ giáo dục, "Ta vừa rồi tra xét Hạ đạo diễn tư liệu, tuy rằng hắn không có ba ba như vậy xoáy khí, nhưng bề ngoài thượng vẫn là không có trở ngại." Mạc Tuệ, có như vậy hướng chính mình trên mặt tiếp vàng sao? Hạ Khải thắng tính tình là kém một chút, nhưng nhân gia tuổi trẻ có tài hoa, diện mạo lại không kém. Ở trên mạng có một đại sóng phiên đấu. Bất quá ngươi không muốn đi cũng hảo, ở nhà buổi ba ba." Cố Dịch thành lại nói, "Qua thời gian dài như vậy gia đình sinh hoạt, Mạc Tuệ đột nhiên đi đoàn phim, hắn còn không quá thói quen, nếu là hai mẹ con cùng nhau đi rồi, liền càng khó tính đứng. Người ban ngày muốn đi làm, như thế nào mang hài tử? Ban ngày làm An An đi ta ba mẹ ra, tan tầm lúc sau, ta đem nàng tiếp trở về." An An tiểu thân mình cứng đờ, lặng lẽ suy xét một vấn đề. Là nãi nãi ra cụ ông Càng Hung, vẫn là đạo diễn thúc thúc Càng Hung. Tiểu đoàn tử cân nhắc cả một đêm, cuối cùng quyết định cùng mụ mụ cùng nhau thu thập hành lý. Đối với An An tới nói, cụ ông cùng đạo diễn thúc thúc đều không làm cho người thích, khó phân sàn sàn như nhau. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể đối lập ba ba cùng mụ mụ trong lòng nàng địa vị. Tuy rằng ba ba cũng thực hảo, nhưng nếu chỉ có thể tuyển một cái nói, An An tưởng bồi mụ mụ cùng nhau ra cửa. Phần 91 Hai mẹ con một giấc ngủ dậy chính là muốn xuất phát đi đoàn phim lúc, nghĩ đến phải rời khỏi da, An An dùng sức ôm lấy ba ba, hướng hắn trên mặt bẹp hôn một nụ to. Làm ba ba lẻ loi mà đãi ở trong nhà, nàng cũng là có một chút đau lòng. Cố Dịch Thành ôm bảo bảo, vẻ mặt không tha, hai người nói thầm, nói hảo một trận lặng lẽ lời nói. Mạc Tuệ dẫn theo Dương hành lý, nhìn phía khó khăn chia lìa cha con hai, biểu tình một lời khó nói hết. An An, chúng ta cần phải đi. Nàng nói. Cố Dịch Thành lay An An tay nhỏ, chờ một chút. Ba ba muốn đưa ngươi một cái lễ vật. An an ngoái ngoái đầu. Là cái gì lễ vật nha? Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Phương trợ lý thở hồng hộc mà đuổi tới, lấy ra một cái hộp, "Cố tiên sinh, điện thoại đồng hồ đã mua được." Đối thượng Cố Dịch thành lực hiện bất mãn sắc mặt, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Phương trợ lý là lần đầu tiên mua điện thoại đồng hồ, tới rồi quay mới biết được, nguyên lai cấp tiểu Hải Tử làm điện thoại tạm đến muốn thân phận chứng. Lập tức hắn liền choáng váng, lập tức trở về tìm Cố tổng lấy thân phận chứng một đi một về, liền lăn lộn không ít thời gian. Cái này làm việc hiệu suất thấp nổi, chỉ có thể bối xuống dưới. Hoa wow. là điện thoại đồng hồ. Cảm ơn Vương thúc thúc. Hai tử ngoan ngoãn lại có lễ phép nói lời cảm tạ, an ủi Phương trợ lý Tâm Linh. Hắn trong lòng cảm khái, nếu tiên sinh cùng thái thái giống An An giống nhau nhuyễn manh thì tốt rồi. Phương trợ lý lưu lại, lấy ra điện thoại đồng hồ, cấp An An mang lên. Hắn đem tiên sinh cùng thái thái số di động thêm đến danh bạ danh sách. Nói cho tiểu đoàn tử hẳn là như thế nào gọi điện thoại cùng video trò chuyện. An An thực thông minh, lập tức học được, Phương thúc thúc, danh bạ còn có thể thêm người khác sao? Phương trợ lý hai hàng thanh lệ đều mau chạy xuống tới. Đứa nhỏ này thật tốt, còn tưởng lưu hắn dãy số đâu. Ta tưởng tăng thêm kỳ kỳ, hoa hoa tỉ tỉ, tiểu diễn ca ca cùng lặp lặp dãy số. An An hai trong mắt sáng lấp lánh. Phương trợ lý, là hắn tự mình đã tỉnh. Điện ảnh khởi động máy nghi thức là không thể đến chế. Lô tỉ tính hảo thời gian, làm Mạc Tuệ trợ lý tới Tân Giang biệt thự tiếp nàng. Tiểu trợ lý Kiều Quả đều sắp kích động hằng rồi. Một trình năm không nhận được cái gì công tác, nàng còn tưởng rằng chính mình muốn thất nghiệp, không nghĩ tới không chỉ có không thất nghiệp, còn lập tức tiếp hai công tác. Một bên chiếu cố Mạc Tuệ, một bên chiếu cố An An, nàng có thể. Bảo mẫu xe chậm rãi ngừng ở quay chụp màn ngoại, An An tung ta tung tăng mà đi theo mụ mụ xuống xe. Truyền thông sáng sớm cũng đã tới rồi, chờ đợi phim nhựa xong thành khởi động máy nhiếp. Bọn họ là mang theo nhiệm vụ tới, trừ bỏ chú ý khởi động máy nghi thức ở ngoài, càng quan trọng, vẫn là yên lặng quan sát Mạc Tuệ cùng Chu Minh mẫn hô động. Hai vị ảnh hậu đều là thể diện người, quang từ thượng một lần thân tử đại hội thể thao biểu hiện xem ra, là có thể đoán được các nàng sẽ không làm cái gì trước mặt mọi người xả đầu hoa việc lóc, bất quá, cùng tồn tại một cái đoàn phim, khó tránh khỏi sẽ có chút lục đục với nhau trường hợp, chỉ cần có thể chụp đến, chính là lưu lượng mật mã. Nhưng mà, truyền thông nhóm cũng không có chụp đến một màn này. Bởi vì giờ này khắc này, Mạc Tuệ cùng Chu Minh mẫn một đụng tới mặt, liền bắt đầu kể thai nói nhỏ. Hai tử như thế nào tới rồi? Nàng nói liên tiếp vụn vụn. Phúc, đáng thương ba bà có phải hay không muốn khóc? Không sai biệt lắm, mau khóc. Hai vị ảnh hậu nói đến nơi đây, đều nhịn không được cười ra tiếng, không khí phá lệ hòa hợp. Đang lúc truyền thông nhóm vẻ mặt trinh lặng khi, ánh mắt vừa chuyển, lại thấy đi theo Mạc Tuệ trợ lý bên người tiểu đoàn tử. Cái này nhóc con, cơ nhiên cũng tới đoàn phim. Phòng trưng ảnh trụ một phách, phát ra đi lúc sau, các vòng hữu lại sẽ kích động không thôi. Nhưng ảnh ra nhóm cầm lấy ca mê ra một đốn mánh trụ, mà An An đối này không hề phát hiện. Bởi vì nàng đang đứng ở góc, cấp 33 gọi điện thoại. Lúc này quân đình tập đoàn tầng cao nhất trong phòng hội nghị, cố dịch thành di động tiếng Trung vang lên. Đại gia thấy thế, sôi nổi an tĩnh lại, chờ đợi cố tổng chức lấy ra di động cự tuyệt tiếp nghe. Rốt cuộc cho tới nay, cố tổng đều là như vậy làm, cũng không sẽ làm người chậm trễ chính mình công tác. Nhưng mà ai biết, lúc này đây, có điểm không giống nhau. Cố dịch thành cầm lấy di động, khoe môi gởi lên một mặt nhạt mèo ý cười, hướng đại ra so cái chờ một lát thủ thế. An an đánh tới chính là video điện thoại. Điện thoại đồng hồ độ phân giải thực rõ ràng, ánh mặt trời chiếu vào hài tử phi đô đô khuôn mặt nhỏ thượng, nàng một miết miệng, hương phấn mà nói, ba ba. Chúng ta đến phim trường lạc. Cố dịch thành đi đến phòng học ngoại, thân mình nửa ý ở văn tường, nắm di động, phim trường hảo chơi sao. An An tả hữu nhìn nhìn, lại rơ chính mình tiểu cánh tay, đem điện thoại đồng hồ cà mạ giặt nhắm ngay phim trường, quét một vòng, Hảo chơi nha. An An ở đoàn phim phải chú ý an toàn, mụ mụ vội thời điểm, không thể chạy loạn, không thể nghịch ngợm. Cố dịch thành dặn dò. Tiểu đoàn tử gật gật đầu, ta sẽ ngoan ngoãn, ba ba yên tâm đi. Cố dịch thành cười nhẹ, Hảo, ba ba tin tưởng An An có thể chiếu cố Hảo tự mình cùng mụ mụ. Tiểu đoàn tử ánh mắt sáng lên, lập tức đem ba ba nói ghi tạc trong lòng. Nàng La Tiểu quẩn ra, muốn chiếu Cố Hạo mụ mụ. An An mò tới đây, đạo diễn làm quần chúng tiểu diễn viên qua đi, trận đầu diễn lập tức liền phải bắt đầu quay. Tiểu quả vẫy tay. An An vừa nghe, lập tức ngoan ngoãn đáp ứng, miệng tiến đến điện thoại đồng hồ ca mạ giật thượng, dùng nhỏ giọng nói, "Ba ba, An An muốn đi mua nước tường." Bẹp bẹp. Tiểu đoàn tử điểm đánh cắt đứt điện thoại lúc sau, màn hình di động giao diện tạp nửa giây. Cố Dịch thành cầm di động, ý cười trên khóe môi liền không đạm xuống dưới quá. Trên màn hình An An bị phóng đại lúc sau miệng, thật sự là có điểm giống tiểu Trư miệng, nhưng là không thể nói thương tự tôn. Trong phòng hội nghị, ngay từ đầu, mọi người đều đối với Văn kiện lẳng lặng chờ đợi Cố tổng tiếp điện thoại. Nhưng chậm rãi, một đám đều nhịn không được, trong mắt bắt quái ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Cố tổng ở cùng ai tiếp điện thoại? Cười đến hào ôn nhu. Thật lâu không gặp hắn cười đến như vậy vui vẻ, ở tập đoàn nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một năm trước mới vừa mang lên nhẫn cưới lúc ấy cùng khoảng thời gian trước trong tiết mục thấy hắn cười. Cố tổng vui vẻ, ta cũng vui vẻ, như vậy liền đại biểu cho hắn chỉ biết chính mình tăng ca, sẽ không kêu chúng ta cùng nhau tăng ca. Không biết Cố tổng ở cùng ai gọi điện thoại đâu? Là hắn thái thái vẫn là nữ nhi? Ai, một nhà ba người đều là nhân sinh người thắng. Song thành trận đầu diễn, đạo diễn an bài tiểu diễn viên nhóm lên sân khấu. Mạc Tuệ cùng Chu Minh mẫn đi trước hóa trang. Mới đầu đạo diễn còn lo lắng các nàng muốn tranh phòng hóa trang trực tiếp làm người an bài hai cái phòng hóa trang, mặc kệ là lớn nhỏ, vẫn là phòng hóa trang ánh sáng đều giống nhau như lúc, tránh cho dẫn phát không cần thiết mâu thuẫn. Nhưng mà tới rồi cuối cùng, hai chị em trực tiếp liền tễ một cái phòng hóa trang, làm tạo hình khi còn nói nói giỡn cười. Chu Minh mẫn đối với gương, đưa quang đảo qua, thấy bên ngoài đang ở nghiêm túc nghe đạo diễn trợ lý giảng diễn tiểu đoạn tử. Đêm qua Mạc Tuệ cho nàng gọi điện thoại, nói làm công nhãi con sự tình, đậu đến nàng thẳng nhạc. Lúc này nàng trêu ghẹo nói: Hai tử thật là không dễ dàng, còn tuổi nhỏ muốn ra tới làm công, đến lúc đó mà khác tiểu bằng Hữu còn ở viết bài tập hè, nàng cũng đã thành nhà đầu. Mạc Tuệ cũng cười, theo Chu Minh mượn ánh mắt, nhìn về phía An An. Hai tử lần đầu tiên diễn kịch, thậm chí không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ là vẻ mặt mờ mịt mà nhìn đạo diễn trợ lý, ngập nước đôi mắt mở tròn tròn. Một không cẩn thận liền cho chính mình tranh thủ một cái đóng phim điện ảnh cơ hội, còn không có tiêu hóa hảo đâu. Lúc này muốn chụp chính là một hồi bọn nhỏ ở trong đại viện truy đuổi đùa dẫn diễn, trong đó một cái tiểu hài tử khen ngã, hoa một tiếng khóc ra tới, thoạt nhìn ủi ủi khuất khuất. Mặt khác các bạn nhỏ thì tại bên cạnh chỉ vào nàng cười to. An An đã nghe minh mạch, biết bọn họ muốn cho chính mình làm cái gì, chỉ là nàng cũng không lý giải. Đạo diễn trợ lý, ngây thơ mờ mịn tiểu đoàn tử chỉ có thể đuổi kịp đại gia bước chân, cùng nhau tiến vào đại viện. Sau giờ ngỏ ấm áp ánh mặt trời lọt vào trong viện. Một cái tiểu hài tử gương mặt tươi cười đều là thuần túy ma lại tốt đẹp, đóng vai mạc tuệ cái kia nhân vật thơ hấu thời kỳ tiểu diễn viên ở trên ngạch cửa làm bộ vướng ngã, lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Mắt khác tiểu bằng hữu lập tức cười vang lên. Ngôi sao nhí biểu diễn có điểm phù hoa, hạ đạo cũng không vừa lòng. Hắn không vui nói, không phải nói đứa nhỏ này diễn quá rất nhiều chẳng diễn, có nhất định biểu diễn kinh nghiệm sao? Vì cái gì liền té ngã đều rơi như vậy không chân thật. Ngôi sao nhí mụ mụ vội vàng chạy tới nhặt lui quay đầu lại nhắc Mai chính mình nữ nhi, bánh quy nhỏ, ngươi đến nghe đạo diễn thúc thúc rằng diễn, lý giải lúc sau lại bắt đầu diễn a ké ngã màn ảnh muốn rất thật một chút, bằng không, đạo diễn sẽ không vừa lòng. Bánh quy nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía đại viện ngoài cửa, thoạt nhìn thực khẩn trương. Phó đạo diễn nói, "Ha đạo, nếu không cũng đừng chụp tiểu diễn viên té ngã khi màn ảnh, màn ảnh vùng, trực tiếp chụp nàng ngã ngồi trên mặt đất đi, hài tử dù sao cũng là hài tử, sợ đau, không dám thật quá ngã." Hạ Khải Thắng nghe vậy, tức giận mà cầm lấy bình giữ ấm vặn ra, hai tử là thật phiền toái. Tiếp tiếp, bánh quy nhỏ xuất diễn liền nhẹ nhàng chút. Nàng không chạy vài bước, liền nghe nhân viên công tác nói, một ngông ngồi dưới đất. Theo sát, mặt khác tiểu bằng hữu đều đứng ở một bên, chỉ vào nàng cười ha ha. Bị như vậy cười, bánh quy nhỏ quên tử, gãi gãi đầu. Phần 92. Hạ Khải Thắng kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt, đành một chút đứng lên. Hắn đi đến bánh quy nhỏ trước mặt, Ngẹn một hơi hỏi nàng rốt cuộc có hay không lý giải nhân vật, hai tử quay đầu xin giúp đỡ chính mình mụ mụ. Nàng ngu mụ, mụ vẻ mặt số hổ, lập tức đem nữa nhi dắt đến một bên đi. Hạ Khải thắng lại nhìn về phía An An, nàng té ngã, mặt khác tiểu hài tử đều đang cười, ngươi vì cái gì không cười? Liên tính chỉ là quần chúng diễn viên, cũng không thể ở bên trong đục nước béo cò, một bộ chế tác hoàn mỹ điện ảnh, cần thiết đối mỗi một cái chi tiết đều tầng tầng chấn cửa ải, bởi vậy, mặc dù đối An An, hắn cũng là có cao yêu cầu ca sợ nàng rất đau. An An rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Hạ Khải Thắng mắt trợn trắng, nàng sẽ không đau. Thế nào như thế nào sẽ không đau đâu." An An thanh âm càng nhỏ. Hạ Khải Thắng làm cái hít sâu, cắn răng, gằn từng chữ một nói: "Ngươi mặc kệ nàng, có đau hay không, chỉ cần cười là được." Tiểu Đoàn Tử Bụ bấm đôi tay nắm chặt, dãy rủa, thật cẩn thận nói: "Lao sư nói, không thể cười nhạo người khác. Này chỉ là diễn kịch." Hạ Khải Thắng sắp bão nổi, nhưng vẫn là cố nén chỉ là diễn kịch mà thôi." Mà hắn giọng nói rơi xuống, An An liền lập tức theo bản năng sau này lùi một bước. Tiểu đoàn tử khẽ miệng đi xuống cong, lông mi một cái kính run rẩy, bởi vì khóe miệng dùng sức lực, trên má thịt đi theo một khối run. Ngay sau đó, nàng chớp chớp mắt, con ngươi tức khắc hiện lên chớp động nước mắt. Đạo diễn thúc thúc Hung Ba Ba sẽ trợn trắng mắt, còn không bằng cụ ông. An An góp chân nhỏ sau này lui lui, muốn tìm mụ mụ. Thấy một màn này, Mạc mà Tuệ bước nhanh đi tới, đem An An hộ ở sau người. Hỏi đạo diễn, hai tử như thế nào bị giò khóc? Chu Minh Mẫn cũng theo sát nàng nện bước song tới, Minh Diễm Ngũ quan tại đây một khắc trở nên càng thêm sinh động, xinh đẹp mi một linh, không cao hứng nói, "Hạ đạo, ngươi như thế nào như vậy đâu?" "Hạ đạo, thế nào?" "An An còn như vậy tiểu, hơn nữa lại không phải nàng chính mình nguyện ý cho ngươi đương tiểu diễn viên. Chúng ta An An chịu cho ngươi mặt mũi, cũng đã thực hảo, nàng con chỉ là cái tiểu tân nhân, ngươi liền không thể nhiều điểm kiên nhẫn sao?" Chu Minh mẫn thở phì phì nói, đứng ở một bên nhân viên công tác nhóm đều cứng lại rồi. Đi theo đạo diễn thời gian dài như vậy, đại gia thấy nhiều mặt khác diễn viên đối hắn tất cung tất kính bộ dáng, còn trước nay chưa thấy qua giống Chu Minh mẫn như vậy. Nay nữ minh tinh từ trước đến nay đều là nữ nhu, có chuyện nói thẳng tính tình, chẳng qua, nàng làm sao dám dùng như vậy tính tình đối đãi hạ đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia vì nàng gốc một phen đồng tình nước mắt, lấy hạ đạo tính cách, liền tính là ảnh hậu cũng sẽ không cho tình cảm. Điện ảnh vừa mới bắt đầu quay, trực tiếp đem nàng thay cho có cái gì khó. Hạ đạo diễn nhíu mày nói thầm, ai muốn nàng cho ta mặt mũi? Không cần này mặt mũi liền càng tốt, đại gia hảo tụ hảo tán, trực tiếp làm Hải tử đi bên cạnh chơi là được, ngươi vì cái gì muốn hung nàng? Chu Minh Mẫn thanh triệt sáng ngời trong mắt tràn đầy tức giận. Mạc Tuệ nhẹ nhàng chụp tha nan bối, cũng muốn cấp Hải tử hết giận, chỉ là Chu Minh Mẫn căn bản chưa cho chính mình cơ hội. Hạ đạo diễn mở miệng, ta không hung nàng. An An đều dọa khóc. Chu Minh Mẫn như là che chở gà con gà mái già, như nước giống nhau hai tròng mắt trừng đến tròn xoe. Hạ đạo nghiêm túc mà nhìn về phía An An, "Chính ngươi nói, ta có phải hay không thực hòa ái?" An An lại lần nữa chớp chớp mắt, khóe miệng đi xuống cong biên độ lớn hơn nữa. Thật đáng sợ a. Cũng chính là tại đây một khắc, Hạ Khải Thắng thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Đống vai thơ hấu mạc tuệ ngôi sao nhí đã tiến tổ, nhưng đống vai Chu Minh Mẫn nhân vật này thơ hấu thời kỳ tiểu diễn viên nhân lâm thời phát sút, người nhà đau lòng. Tiếc nuối mà từ diễn này bộ diễn. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn đau đầu, làm người mau chóng đi tìm thích hợp hài tử, nhưng hiện tại, thích hợp tiểu diễn viên không phải trước mắt sao. Tiểu gia hỏa lớn lên đáng yêu, đặc biệt là một đôi mắt hạnh đặc biệt nhận người đau, mà Chu Minh mẫn nhân vật này lúc đầu nhận thiết, cùng hai tử hiện tại bộ dáng không như mà hợp, đều là tiểu tướng chứng. Hắn từ hộp thuốc móc ra một cây yên, lại cầm một cái bật lửa, cùng Mạc Tuệ thương lượng lên, không bằng làm đứa nhỏ này diễn tưởng lệ nhân thơ hấu thời kỳ đi. Mạc Tuệ vốn dĩ không tính toán làm hài tử diễn kịch, bất quá nghe đạo diễn nói liền thơ hớu thời kỳ cũng chỉ có mấy chừng diễn, hơn nữa không cần thức thâu đêm, biểu tình vui lòng chút. "An An, ngươi có hứng thú sao?" Mạc Tuệ hỏi. Tiểu Đoàn Tử cảnh giác mà nhìn về phía Hạ Khải Thắng, "Đạo diễn thúc thúc sẽ hung ta sao?" "Không hung." Hạ Khải Thắng khẽ môi gợi lên đứng đờ tươi cười, "Ta sẽ hảo hảo nói chuyện." An An tránh ở phía sau, dò ra một cái đầu nhỏ, giống tiểu kê lẩm bẩm mễ giống nhau gật gật đầu. Hạ Khải Thắng như chút được gánh nặng, lấy bật lửa điểm yên. Nhưng mà, hỏa còn không có bốc cháy lên, liền đối thượng Mạc Tuệ cùng Chu Minh mận khắc chế bên trong lại mang điểm nghiêm khắc ánh mắt. Yên lặng mà, hắn đem bật lửa nhét trở lại trong túi. Các nàng hai không phải quan hệ không tốt sao. Vốn dĩ cho rằng này hai người muốn ở đoàn phim diễn vừa ra cung đấu kịch, nhưng ai biết, hiện tại các nàng họng súng nhất trí đối hướng chính mình. Không thể chêu vào. An An không hề mua nước tương, xuất diễn nhiều một đinh điểm. Từ nhỏ áo rộng biến thành ở điện ảnh phiến đuôi có tên họ tiểu diễn viên, sắm vai Chu Minh Mẫn thơ hấu thời kỳ. Tiểu bằng Hữu đối này còn không quá lý giải, nhưng là Minh Mẫn A Ji thực mau liền cho nàng giải đáp. Ta là sau khi lớn lên An An, An An là khi còn nhỏ ta. Tiểu đoàn tử bừng tỉnh đại ngộ. Chu Minh Mẫn vẫn lười biếng mà dựa ngồi ở trên ghế nằm, nhu thế tay nhẹ nhàng méo chính mình mắt cá chân, nhẹ giọng đối trợ Lý Hoán giận nói, đây là cái gì giày cao gót nha, cụ chân. Trợ Lý Hống, Minh Mẫn Ngươi liền hơi chút kiên trì một chút, chúng ta ở đoàn phim không thể như vậy tiểu khí, tổng không thể đem chính mình trong nhà dày cao góc lấy lại đây a. Chu Minh mận nhấp khởi môi đỏ, có băng dán sao? Ở nàng dán băng dán thời điểm, An An lộc cục chạy đi tìm Mạc Tuệ, hướng ngụ mụ, mụ lãnh giáo diễn kịch khi kỹ xảo. Tựa như chúng ta ở trên TV thấy như vậy, phim nhựa sắm vai đều là giả, An An nghe đạo diễn nói, đem chính mình đại nhập đến nhân vật chung, liền có thể diễn đến chân thật. Mạc Tuệ kiên nhẫn mà giải thích. An An ngoái đầu. Điện ảnh diễn không phải giả, Gâu Gâu đội cẩu cẩu nhóm thật sự đi mạo hiểm. Ngày đó ở bờ cát, nàng đều thấy cẩu cẩu nhóm ở đại điện ảnh trung thắng được thắng lợi kia một khắc, cười đến hảo vui vẻ nha. Gâu Gâu đội cẩu cẩu nhóm chính là giả. Giản Hạo Băng gián Chu Minh Mẫn đứng lên, ngãi giày cao gót tế chân, trắng nõn chân trực tiếp đem nó đá văng ra, giẫm lên dép lê đi tới. Là thật sự a? An An kiên trì nói. Chu Minh Mẫn lắc đầu, lời nói thâm thía mà nói cho An An, "Hai tử Trên thế giới này căn bản là không có gâu gâu đội. Minh Mẫn A Ji nói âm rơi xuống, An An mở to hai mắt, ngay sau đó khóe miệng mỉm cười ngọt ngào rung cứng lại rồi, đã chịu đả kích thật lớn. Nàng không thể tin được chính mình lốt hay, đầu nhỏ tử ầm ầm ầm vang. Trên đời này như thế nào có thể không có gâu gâu đội đâu? Thẳng đến lúc này, Chu Minh Mẫn mới cảm giác được một trận lạnh buốt ánh mắt dừng ở trên người mình. Nàng cứng đờ mà quay đầu lại, cùng Mạc Tuệ Vũ gán ánh mắt đối diện. Chu Minh Mẫn, ta sai rồi. Biết được trên thế giới này căn bản là không có gâu gâu đội lúc sau, An An trong mắt quang mang dập tắt. Nàng ngây mụ mụ, hoán một hồi lâu, mới rút cuộc tiếp thu hiện thực. Mạc Tuệ ôn thanh an ủi, trên thế giới này như thế nào sẽ không có gâu gâu đội đâu. Khẳng định là có. Giống mỗi ngày, tiểu lịch, lục lục. Mu mu, nó không gọi lục lục, nó kêu hôi hôi. Tiểu Đoàn Tử nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mạc Tuệ, tóm lại trên thế giới này khẳng định có gâu gâu đội. Mạc Tuệ ngữ khí chắc chắn. An An nhiên lặng quay đầu, nhìn về phía vẻ mặt trột dạ Chu Minh Mẫn. Chu Minh Mẫn dùng sức gật đầu, chém linh chắc xác, thật sự có gâu gâu đội. Tiểu diễn viên vào chỗ. Một đạo thanh âm đánh ghế các nàng đối thoại. An An tâm tình vẫn là có một chút phức tạp, nhưng là nhiều người như vậy chờ chính mình đâu, nàng đến diễn xuất tốt. Ở tiểu diễn viên nhóm điều chỉnh tốt trạng thái lúc sau, này ra diễn lại bắt đầu quay. À sần. Trong đại viện, bánh quy nhỏ chạy vội, lạch cạch một chút ngã trên mặt đất. Sở Hữu Tiểu Bằng Hữu đều chỉ vào nàng cười ha hả. Chỉ có An An, nàng lo lắng suốt ruột mà nhìn bánh quy nhỏ, ngập nước mắt hạnh chớp chớp, không nỡ nhìn thẳng mà phiết quá mặt đi. Man ảnh ở hai cái tiểu bằng hữu trên mặt phóng đại, cho cái đặc tả. Bánh quy nhỏ nghe xong mụ mụ nói, hảo hảo lý giải trận này diễn lúc sau, rốt cuộc hiện ra đạo diễn muốn hiệu quả. Kẽ ngã lúc sau nàng, đau đến thẳng rứt trong mắt, thoạt nhìn có điểm ủy khuất, nhưng là cũng không chịu phục, đặc biệt là thấy mặt khác các bạn nhỏ ở cười nhạo chính mình không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn trở về. An An cũng không biết chính mình diễn chính là thật sự vẫn là giả, dù sao chính là bản sắc diễn xuất, bình thường phát huy. Ở nhìn thấy tiểu đồng bọn đau đến rất nước mắt lúc sau, nàng cảm giác chính mình ngông nhỏ cũng đau, miệng một bẹp, vươn cổ sen giống nhau đoản cánh tay, muốn đi đỡ. Đối thượng muội muội lo lắng ánh mắt lúc sau, bánh quy nhỏ dùng sức lau khô nước mắt, đứng lên tốn tay nàng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ngắn ngủi mấy cái ánh mắt Bánh quy nhỏ đem mạc tuệ nhân vật này thơ hấu diễn sống, đều là giống nhau ngoài lạnh trong nóng. Ma An An khi thuật diễn, tuy rằng không có bánh quy nhỏ như vậy lão luyện, nhưng cũng đem nhân vật Thiện Lương tung chứng nhân thiết thể hiện rất khá. Hạ Khải thắng thực vừa lòng, tập Trạng vạng 5 điểm, Cố Dịch thành Tan Tầm. Về đến nhà, nhìn trống rỗng nhà ở, hắn trong lòng cũng vắng vẻ. Phần 93. Phải biết rằng ngày thường hắn Tan Tầm về đến nhà, vân tay khóa thanh âm mới vừa vang lên. Trong phòng khách đang ở hoặc thang trượt tiểu đoàn tử cũng đã chạy như bay lại đây. Có một hồi, hai tử chạy đến một nửa, nhớ tới chính mình không có mặc dép lê, lại chạy như bay trở về, đem góc chân nhỏ nhét vào dép lê, lúc này mới cười tủm tỉm mà lại đây. Cái kia đôi mắt nhỏ, giống như là đậu đại nhân chơi dường như. Ma Cố Dịch Thành, mỗi khi nhìn hướng chính mình chạy tới An An, đều phải dùng sức mà ôm một cái nàng, lại cùng nàng cùng đi tìm Mạc Tuệ. Rất nhiều thời điểm, Mạc Tuệ đều ở bồi An An cùng nhau chơi. Có đôi khi cũng sẽ về thư phòng xem kịch bản. Mỗi khi mụ mủ xem kịch bản khi, tiểu đoàn tử đều sẽ ở miệng mình thượng so một cái hư, lôi kéo ba ba đi ra ngoài, không muốn quấy rầy. Cha con hai liền cùng đi phòng bếp bận việc, nhìn xem buổi tối làm cái gì ăn ngon mới hảo. Như vậy ấm áp tốt đẹp gia đình sinh hoạt, liên tục thời gian không giải, nhưng Cố Dịch Thành cũng đã thói quen. Hiện tại, Mạc Tuệ cùng An An không ở nhà, hắn cũng không nghĩ ở trong nhà đợi. Cố Dịch Thành mang lên môn, về cố gia ăn cơm. Nhận được hắn điện thoại, Sở Miên quân cao hứng hỏng rồi, làm Lý Tẩu làm một bản hảo đồ ăn. Nàng ngồi ở trên sofa, thường thường xem một cái đồng hồ, nhát mãi, trên đường có phải hay không trật độ. Như thế nào còn không có tới. Nói nói, nàng lại đi vào phòng bếp, đối Lý Tẩu nói, cái này dịch thành cũng thật là, cũng không đề cập tới trước nói, nếu là sớm nói, chúng ta còn có thể lại đi mua chút rau, hảo hảo chuẩn bị một chút. Lý Tẩu cười nói, trong nhà đồ ăn đã đủ nhiều. Các nàng chính cho chuyện Bên hai chuyển đến chiếc xe sử nhập viện tử thanh âm. Nghe thấy Động Tĩnh, Sầm Yến Quân hưng phấn mà ra tới, "An An, mạn ngoại cho ngươi khoe tới chiến." Lời nói còn chưa nói xong, nàng rũi trưởng cổ nhìn nhìn. Tiểu Nha Đầu không có tới, Mạc Tuệ cũng không có tới. Sầm Yến Quân hỏi, "Ngươi một người?" Cố Dịch thành khẽ miệng cười một chút, lại ngẩng đầu khi thấy hắn ba đôi tay bó ở sau người chậm rì rì hướng trong viện đi. Lão gia tử đi đến một nửa nhìn thẳng hắn, ánh mắt đảo qua hắn bên cạnh cùng với chống chân thùng xe. Dừng lại bước chân, lại xoay người đi trở về. Cố Dịch thành hơi hơi nhíu mày. Sớm biết rằng không tới. Trong nhà này, ở phòng bếp bận rộn Lý Tẩu là nhiệt nhiệt tình hiếu khách. Nàng mang sang một mâm lại một mâm hảo đồ ăn, bày ở trên bàn, tiếp đón hắn tới ăn. Cố Dịch thành rốt cuộc can thượng nóng hầm hập đồ ăn, giữa mày giãn ra, cùng cha mẹ nói lên an an đóng phim điện ảnh sự. Thiếu nha đầu đến không được, con sẽ đóng phim điện ảnh a. Sầm Yến quấn khiếp sợ nói. Cố lão gia từ túi đầu ăn cơm, không hé răng. Nhưng dựng lô thai nghe. Xâm Yến quân còn nói thêm, lần trước không phải chụp cái format đổng quảng cáo sao. Khi nào mới có thể ở trên TV phóng. Quảng cáo tuy ràng đoạn, nhưng cũng có nhất định chế tác chu kỳ. Cố dịch thanh uống một ngụm canh, tiếp tục nói, đại khái tháng sau là có thể thấy. Xâm Yến quân lộ ra cảm thấy mỹ mang tươi cười, đến lúc đó ta liền mang theo mấy dương format đổng đi tưởng hải như ra, phân cho mặt khác bọn tỉ mùa ợi, đại gia cùng nhau biên xem quảng cáo vừa ăn, tức chết nàng. Cố lão gia tử ngẩng đầu, "Tưởng Hải Như lại như thế nào ngươi?" Sầm Yến quấn buông cái muỗng, "Gần nhất nhưng thật ra không như thế nào ta, nàng chính mình trong nhà đều phiền thật sự." Hóa ra lão nhân đồng ý bọn họ nhi tử kết hôn, Tưởng Hải Như không đồng ý, nói nếu không liền trước đem bọn họ cháu gái tiếp trở về lại nói. Nghe nói trước hai ngày, Hoắc Tử thần mang Nguyễn Tình Tình về nhà ăn cơm, hai người làm cho kỳ kỳ mặt cấp Nguyễn Tình Tình sắc mặt xem, hai tử nên nhiều sợ hại a. Cố Dịch Thành Ngươi như thế nào đem người khác cả nhà tên đều nhớ rõ danh mạch. Mẹ ngươi báo quái. Cố Lao gia từ nói. Sâm Yến Quân vui tươi hớn hở cười, ai làm ta là thực tập cha mẹ trung thực người xem đâu. Lời nói lại nói trở về, Kỳ Kỳ như vậy đáng yêu, Tưởng Hải như như thế nào bỏ được làm cho hai tử mặt khó xử Hải tử mẹ. Nói tới đây, nàng lắc đầu thở dài. Nhà bọn họ An An không phải thân sinh, đều bị cả nhà giống trong mắt giống nhau sử chứ, hóa ra người thật là đủ lăn lộn. Thái thái Ngài có bằng hữu tới. Quản gia thanh âm từ bên ngoài vang lên. Sầm Yến Quân vừa nghe, lập tức đứng lên, là Thu Bình tới kêu ta đi nhà bọn họ chơi mặt trược, ta đi trước bổ cái son môi. Tiểu Lão Thái Thái nói xong liền lên lầu, xuống dưới khi, trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy. Cố lão gia tử cùng Cố Dịch Thành nhìn nàng rời đi khi tiêu sái bóng dáng, ngay sau đó, hai cha con đối diện. Ngươi cùng Mạc Tuệ thế nào? Cố lão gia tử hỏi. Cố Dịch Thành suy tư lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắn cũng không biết bọn họ chi gian thế nào, chỉ cảm thấy ở chung khi không khí hảo rất nhiều. Hơn nữa, hẳn là sẽ vẫn luôn hảo đi xuống. Cố lão gia tử nhìn hắn với vẻ mặt điềm tĩnh, xua xua tay, "Đừng nói nữa, lười đến nghe các ngươi người trẻ tuổi thái quá sự. Cơm nước xong cùng ta tiến thư phòng, hội báo một chút trong khoảng thời gian này công tác tiến độ, lại bồi ta chơi cờ." Cố dịch thành thở dài, "Như thế nào tóm được người liền chơi cờ đâu? Không nghĩ hạ, tình nguyện trở về tăng ca." An An ở đoàn phim ăn xong cơm chiều liền kết thúc công việc. Tiểu đoàn tử vốn dĩ liền không nhiều ít xuất diễn, Mạc Tuệ lại nói một ngày nhiều nhất chỉ có thể trụ một hồi, bằng không hài tử sẽ mệt, vì thế nàng đành phải sớm tan tầm, ở kiều quả bên người làm ngồi. Kiều quả ngáp một cái, ngươi nhàm chán sao? Không nhàm chán oa. An An ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm thư ký trưởng quay thuốc thuốc trong tay bạn phân cảnh. Nàng đã nhìn chằm chằm này khối tiểu bản tử cả ngày. Bạn tử thượng dùng phấn viết viết rất nhiều tự, đóng phim điện ảnh khi, thư ký trưởng quay thúc thúc bang một chút, khép lại mục điều, thanh âm nhưng thanh thúy. Tiểu đoàn tử hảo muốn đi thử một lần, chỉ là không biết thư ký trưởng quay thúc thúc có thể hay không đáp ứng đâu. Ngốc ngồi một ngày, tự nhiên không nhàm chán. Tiêu quả trừng lớn mắt, tiểu gia hỏa mới 4 tuổi rồi, cũng đã như vậy ngồi được. Hơn nữa xem hài tử ánh mắt, chừng hy vọng qua mang, tràn đầy hưng phấn a. Cung ảnh hậu nữ nhi một so, nàng quả nhiên không phải đủ tư cách làm công người. Tiêu Quả trong lòng cảm khái, không khỏi đối tiểu đoàn tử rất là kính nghệ. Hạ đạo diễn đóng phim điện ảnh, dự toán xung tốc lại hào phóng, dừng chân điều kiện thực hảo, an an ngủ không nhận ở giường, hẳn là có thể nghỉ ngơi tốt. Mạc Tuệ công đạo quá, nếu chụp đêm diễn, khiến cho Tiêu Quả mang theo An An đi trong phòng nghỉ ngơi. Bất quá, tiến tổ ngày đầu tiên, Hạ đạo hy vọng các diễn viên có thể điều chỉnh tốt chính mình, bởi vậy làm đại gia sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Từ phim trường ra tới, Hạ Khải thắng tâm tình rất tốt. Trải qua ngày này quay chụp, hắn đấy lòng hết thảy nghi ngờ tất cả đều đánh mất. Trên mạng cùng đạo diễn trong vòng đối mặc tuệ trạng thái lo lắng, cũng không tất cả đều là chân thật, hắn chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Hôm nay chụp mấy tràng trong phim, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, Mạc Tuệ đều là dụng tâm nghiên ngẫm quá, không có chút nào biểu diễn dấu vết, làm người tin phục. Thậm chí, ngay cả nàng mang đến hài tử đều thừa ngoan. Nhóc con sẽ không quấy rầy mụ mụ, một người nhàm chán thời điểm, liền sẽ cùng nhân viên công tác khác chơi. Hơn nữa nàng thực hảo hống, chỉ là một bộ đạo cụ bài Pokemon thôi, đều có thể nghiêm trang mà chơi một hai cái giờ. Toàn bộ tổ, để cho người không bớt lo, đại khái cũng chỉ có chu minh mẫn. Từ ngay từ đầu, Hạ Khải thắng liền biết, này đại tiểu thư kỹ thuật diễn không bằng Mạc Tuệ, hoàn toàn thuộc về linh cảm hình tuyển thủ, trạng thái tới có thể làm người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trạng thái không tốt thời điểm, hắn liền phải đau đầu. Hạ Khải thắng đối mỗi một cái diễn viên yêu cầu đều rất cao, bởi vậy quyết định tìm nàng hảo hảo nói nói chuyện. Chỉ là Chu Minh Mẫn ngúng nịu, lại là cái số tính tình đại tiểu thư, một không cẩn thận lại muốn bại sắc mặt. Hắn nào không phải sợ nàng, chỉ là không biết hẳn là như thế nào cùng nàng câu thông, liền ở nàng cùng Mạc Tuệ cùng nhau về phòng trên đường ngăn lại các nàng. Rốt cuộc Mạc Tuệ là giảng đạo lý người, có nàng ở bên cạnh, hắn trong lòng có năm chắc. Minh Mẫn. Hạ Khải thắng hô một tiếng, cầm kịch bản đi lên đi. Chu Minh Mẫn quay đầu lại, thay cho diễn phục nàng, nhu thuận tóc dài rối tung trên vai. Nhiều vài phần ngoan ngoãn ôn hòa khí trước. Hôm nay mấy chẳng diễn, đại khái biểu hiện còn có thể. Chính là cùng tỷ tỷ gặp lại trận này, cần thiết diễn xuất chiều sâu, giống buổi chiều như vậy là không đủ. Hạ Khải Thắng biện nói, biện đánh giá nàng phản ứng. Vốn dĩ cho rằng nàng nếu không chịu phục, nhưng không nghĩ tới, Chu Minh mọn thỏ qua tới, nhìn chằm chằm hắn kịch bản xem. Là thế nào chiều sâu? Chu Minh mẫn ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi. Ở đóng phim phương diện, nàng còn không có quá cao rất ngộ. Nhưng đối chính mình cũng là có yêu cầu. Nang kỹ thuật diễn pháp uy không ổn định, ngẫu nhiên sẽ bị vong hữu công kích, nào có người nguyện ý bị mang đâu, nàng cũng tưởng hảo hảo nỗ lực. Chu Minh Mẫn cùng đạo diễn tham thảo, thon dài mảnh khảnh ngón tay chỉ vào cái bản, như là khóa sau nghe lão sư phụ đạo tác nghiệp đệ tử tốt. Ở chỗ này, không chỉ có chỉ có ngươi cùng tỷ tỷ cũ biệt gặp lại vui sướng, ngươi đến nghĩ nhiều một tầng, tỷ như nói, lúc ấy các ngươi là như thế nào náo phiền. Hai chị em thủ túc tình thâm, năm đó quyết liệt khi ân oán, Hiện giờ vui sướng cùng với thời đại này, Thù nhà quốc hận hạ Khải thắng đứng ở Chu Minh mẫn bên người, cẩn thận cho nàng giảng diễn, nâng lên mắt ghi, thấy nàng con bút lông mi ở đáy mắt rơi xuống bóng ma. Như vậy thâm nhập giảng diễn cơ hội cũng không nhiều thấy, Mạc Tuệ cũng ở một bên chuyên chú mà nghe. Một bên an an ninh tiểu mẩy nghe, chỉ cảm thấy diễn kịch nhưng quá phức tạp. Đạo diễn thúc thúc không phải nói tan tâm sao? Vì cái gì một liêu lại là thời gian dài như vậy nha? Tiểu đoàn tử biết không nên thúc dục đại nhân nói chuyện cô chỉ có thể đứng ở một bên, nôn nóng chờ đợi. Cũng may lúc này, nàng điện thoại đồng hồ chấn động. Là 33 đánh tới. An An vẻ mặt kinh hỉ, đang muốn điểm một chút tiếp nghe kiện, bỗng nhiên một cái rướn mắt, đối thượng đạo diễn thúc thúc ánh mắt. Tiểu Đoàn Tử điểm truyền được, không có quấy rầy bọn họ, nâng lên chân ngắn nhỏ chạy đến hành lang cuối. 33. Nghe thấy thanh âm này, Cố Dịch thành khệ miệng lập tức giơ lên. Phần 94. Vừa rồi hắn mỏi lao ra từ trò chơi cờ, 1 giờ qua đi, như cũ khó phân thắng bại. Hắn ý đồ khai lưu, quyết định lặng lẽ bội bội lão gia tử, nhưng ai biết, nhân gia thai thính mắt tinh, lập tức liền mặt trầm xuống. Rơi vào đường cùng, Cố Dịch Thành chỉ có thể bồi hắn hạ xong một chỉnh cuộc cờ. Từ Cố gia gia tới, hắn liền suy nghĩ, hôm nào giáo An An chơi cờ, làm nàng đi bồi lão gia tử. Làm như vậy quả thực là hố tiểu gia hỏa, Cố Dịch Thành mặc danh chuẩn dạ, ngồi trên xe lúc sau, cấp hài tử gọi điện thoại, muốn cùng nàng trò chuyện. An An, Cố Dịch Thành cười hỏi, Có hay không tưởng ba ba? Tiểu đoàn tử dùng sức gật gật đầu, chúng ta đều rất tưởng ba ba. Lời này là An An chính mình nói. Nhưng cô dịch thành coi như là các nàng hai mẹ con đã sớm đã thương lượng qua, trong lòng nháy mắt mỹ tư tư. Trong xe, quen quần tiểu đoàn tử mềm mại non nớt thanh âm. An An đem cả ngày phát sinh sự tình, một kiện một kiện nói cho ba ba. Ta giao bằng hữu lạc, tân bằng hữu là bánh quy nhỏ, bánh quy nhỏ đem nàng bánh quy phân cho ta ăn. Mụ mụ mặc một cái diễn phục, thật xinh đẹp. Bọn họ nói là sườn xám, an an chụp ảnh chụp, nhưng là không biết như thế nào bắn tỉa đưa, chờ một chút làm mụ mụ giúp ta chia người xem nha. Hắn lẳng lặng mà nghe, tức khắc tới tinh thần, dặn dò nói, "An An đừng làm cho mụ mụ cho ta phát, nàng sẽ không nguyện ý, ngươi thỉnh những người khác hỗ trợ." Tiểu Đoàn Tử cái hiểu cái không gật gật đầu, "Ta tìm tiểu quả tỷ tỷ." Thấy hài tử một điểm liền thông, Cố Dịch thành tươi cười vui mừng lại khen ngợi. Chỉ là đột nhiên, càng thêm chột dạ. Bảo bảo đối hắn tốt như vậy, Hắn như thế nào có thể phái nàng đi bồi lao ra tử chơi cờ? An An hiện tại đang làm gì? Chúng ta sắp về phòng làm. Cố Dịch thành thuận miệng hỏi, "Nga, Mụ Mụ đang làm gì?" An An ngẩng đầu, nhìn Mạc Tuệ liếc mắt một cái, đúng sự thật hội báo, đạo diễn thúc thúc ở cùng Mụ Mụ nói chuyện thiếm. Cố Dịch thành trong lòng chuông cảnh báo đại minh, may mắn hắn có cái đáng tin cậy đôi mắt nhỏ tuyến. Hắn vẻ mặt cảnh giác, "Mụ Mụ ngươi để ý đến hắn sao?" An An lại ngắm liếc mắt một cái, đương nhiên rồi, Mụ Mụ rất có lễ phép. Hắn lại lần nữa gian nan mở miệng, "Nàng vui vẻ sao?" Hai tử non nớt tiểu lại âm lại lần nữa vang lên, như cũ chất tâm, vui vẻ vui vẻ, đều cười lạt. Cố Dịch Thành xét đánh giữa trời quang. Chương 38 học xong. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Cố Dịch Thành mở ra cửa sổ xe, một bàn tay dựa vào khung cửa sổ thượng, hồi tưởng hai tử vừa rồi lời nói, "Cái này hạ đạo là có ý tứ gì?" Đều đã kết thúc công việc, cư nhiên còn tìm Mạc Tuệ nói chuyện phiếm. Hắn chạy nhanh mở ra trình duyệt Cha tìm Hạ Khải Thắng tư liệu. Hạ Khải Thắng năm nay 33 tuổi, lý lịch thật xinh đẹp, lần đầu tiên đạo diễn điện ảnh cũng đã là phòng bán vé hát mã, lúc sau bộ bộ đều ổn định phát huy, thu hoạch nhiều hạng giải thưởng lớn. Hắn cũng thượng quá thẳng đỏ, tục tăng lại lôi thôi lết thiết diện mạo, cũng là một đám các vong hưu đồ ăn, người trẻ tuổi nhóm vì hắn tài hoa thét trói thai, ở bình luận khu não bổ vừa ra đại đạo diễn cùng nữ minh tinh ái hận dây dưa. Chỉ là, nhiều năm như vậy. Hạ Khải Thắng chưa từng có cùng bất luận cái gì nữ minh tinh truyền ra hai tiếng. Nghe nói là bởi vì hắn tính tình quá số, nữ minh tinh đều sợ hắn, sợ đến muốn mệnh. Nhưng là Mạc Tuệ khẳng định không sợ hắn. Nhận thức nàng nhiều năm như vậy, Cố Dịch thành dám khẳng định, chính mình Thái Thái chưa từng có sợ quá bất luận kẻ nào. Nay liền có làm. Ngón tay thon dài lướt qua màn hình di động, một đường xuống phía dưới. Hạ Khải Thắng không có fans, nhưng người qua đường duyên tự hảo, các vong hữu đối hắn ca ngợi cơ hồ không mang theo trọng dạng. Cố Dịch Thành có chút không kiên nhẫn, đóng giao diện. Ai ngờ xem này đó cầu vùng thí, cân nhắc một lát, hắn đôi tay nắm di động, tìm đòi chính mình chân chính quan tâm vấn đề. Tìm đòi giao diện thượng, một cái tiếp theo một chữ thoát ra tới, liền thành một câu. Hạ Khải thắng kết hôn không có. Tìm đòi kết quả ra tới lúc sau, Cố Dịch Thành tâm tình trời sụp đất nứt. Chưa lập gia đình, nay liền càng khó làm. Trong xe Thư Can Tĩnh, chỉ chốc lát sau công phù, di động nhắc nhở âm lại vang lên. La An An phát tới một tấm hình. Thấy nhắc nhở khi, cố dịch thành trong lòng có vài phần an ủi. Hắn đôi mắt nhỏ tuyến sát thật đáng tin cậy, nói muốn phát mụ mụ sườn xám chiếu, liền thật đã phát. Cốc Lộc mở hình ảnh, xác thật là Mạc Tuệ. Nàng sắm vai chính là dân quốc Thiên Kim, một đầu nước gọn văn tóc quan, mang trân châu hoang hài, nửa ỷ ở phục cổ lão hổ ghế, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lùa nghịch radio, biểu tình không chút để ý. Mâu lục đậm nhung tơ tu thân sườn xám là xẻ tà thiết kế lộ ra trắng nõn thon dài cả chân, tư thái ưu nhã mà lại phong tình và trũng, giống như là từ họa báo trung đi ra giống nhau, mỹ đến làm người không rời mắt được. Không thể không thừa nhận, hắn đôi mắt nhỏ tuyến, thật sự là quá đáng tin cậu. Nếu không phải bởi vì nàng, chính mình đối mạc tuệ ở phim trường tình huống khẳng định là hoàn toàn không biết gì cả. Cố Dịch Thành nhìn chằm chằm ảnh chụp, nhìn rất nhiều lần, đúng lúc này, tự động nhắc nhở âm lại vang lên. Là mặt khác một chương ảnh chụp. An An thật là ba ba chi kỳ tiểu áo đông biết hắn xem không đủ, lại nhiều đã phát một chương. Cố Dịch thành chờ mong mà mở ra, ngón tay cương một chút, khóe miệng cũng cương một chút. Trên màn hình, lại An An xuyên sờn xám ảnh chụp. Tiểu đoàn tử vốn dĩ liền viên, trong khoảng thời gian này cùng bọn họ về nhà lúc sau, ăn đến càng tốt, bụng nhỏ đĩnh đến cao cao. Đại khái là cho nàng chụp ảnh người kêu nàng thu bụng, hai tử liền nghẹn một cổ kính, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, vẫn là không có thể đem bụng thu hồi tới. Chẳng qua, này phấn điêu ngọc chắc bộ dáng Thật là có vài phần dân quốc tiểu thiên kim bộ dáng. Cố Dịch thành bật cười, Cẩm An An đã phát một cái giọng nói, thật xinh đẹp. An An xinh đẹp sao? Tiểu đoàn tử hồi phục. An An cùng Mụ Mụ đều xinh đẹp. Hồi phục này lúc sau, Cố Dịch thành còn cảm thấy không đủ, lại bổ sung một câu, đem điện thoại đồng hồ thu hồi tới, vẫn luôn xem sẽ thương đôi mắt. Bên kia, An An cùng Tiểu Quả tỷ tỷ nói ngủ ngon. Đem cửa đóng lại lúc sau, nàng gỡ lại cùng mở điện thoại đồng hồ trên màn hình tiểu loa, nghe ba ba lời nói. An An cùng Mụ Mụ đều thật xinh đẹp. Hắn trầm thấp ám ánh thanh nhàn quanh quẩn ở khách sạn trong phòng. Mạc Tuệ nao nao, quay đầu lại, đối thượng An An mê mang tiểu biểu tình. "Bảo bảo làm sao vậy?" Mạc Tuệ đi qua đi, đôi tay phủng nàng khuôn mặt. "Ba ba chính mình cho ta đánh thật nhiều cái video điện thoại, hiện tại lại nói ta xem điện thoại thương đôi mắt." An An thực vô tội. Mạc Tuệ nghiêm trang mà nghe nàng nói chuyện, hỏi, "Ba ba một ngày cho ngươi đánh vài lần điện thoại?" Tiểu đoàn tử đếm trên đầu ngón tay số, một lần hai lần, ba lần. Tổng cộng là 6 lần. Mạc Tuệ cố nén cười, 6 lần nhiều như vậy a, các ngươi liêu cái gì đâu? Hắn hỏi ta đang làm gì, Mụ Mụ đang làm gì? An An nghiêm túc nói, còn hỏi ta có hay không giao cho Tân Bằng Hữu diễn kịch được không chơi. An An cảm thấy diễn kịch hảo chơi sao? Hảo chơi, cũng không hảo chơi. An An nói, nếu chỉ dùng diễn một lần, liền hảo chơi. Chính là nếu giống nhau, nói muốn nói rất nhiều rất nhiều biến, liền không hảo chơi. An An không e ngại màn ảnh, luôn là ngoan ngoãn chiếu kịch bản thượng lời kinh nghiệm, bởi vậy nàng kỹ thuật diễn còn tính tự nhiên. Hạ Khải Thắng biết Mạc Tuệ đau hải tử, sợ nàng không muốn làm An An diễn đi xuống, liền đành phải thu hồi chính mình sú tính tình, lộ ra hỏa hái tươi cười. Tuy rằng ở người ngoài xem ra, Hạ đạo đây là ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng An An còn quái An này một bộ, đã dần dần quên đạo diễn thúc thúc hung ba ba việc này. Tâm lý thượng tuy rằng không gánh nặng, nhưng hải tử rốt cuộc không phải chuyên nghiệp diễn viên miệm lời kịch tình hình lúc ấy gặm gèn, có đôi khi ánh mắt còn mơ hồ. Hạ đạo đối mỗi một tuần kịch yêu cầu đều là đã tốt muốn tốt hơn, liền một lần tiếp theo một lần chụp được đi. Chụp đến nhiều, An An rốt cuộc ý thức được, diễn kịch cũng không phải nhẹ nhàng sự tình. Vì cái gì mụ mụ chỉ dùng chụp một lần, hai lần đâu? Nàng khó hiểu hỏi. Ở quay chụp khi, An An là quan sát quá. Mạc Tuệ một người xuất diễn, rất nhiều thời điểm chỉ chụp một hai lần là có thể thông qua. Mà Minh Mẫn A Ji cùng nàng đối diễn khi, Mụ mụ phải nhiều chụp vài lần, bất quá lại nhiều cũng không an an chụp đến nhiều. Nàng hôm nay một buổi trưa nhưng đem một câu lời kịch lập đi lặp lại niệm mười mấy thứ. Ta xem qua kịch bản, An An tổng cộng liền 6 trang diễn. Chờ đến chụp xong này 6 trang diễn, khiến cho ba bà tiếp ngươi về nhà. Mạc Tuệ xoa xoa hài tử đầu nhỏ, vừa tới phim trường là mới mẻ, nhưng nếu làm hài tử đại ở phim trường suốt 3 tháng, liền tính tiểu đoàn tử nguyện ý, nàng chính mình cũng không bỏ được, quá bị tội. Ha va An An không có cự tuyệt, ta cũng tưởng ba ba. Cung Mụ Mụ ước định hảo chụp xong 6 chàng diễn liền về nhà sau, An An đi rửa mặt, đổi hảo tiểu áo ngủ bò lên trên giường. Sắp ngủ trước, Tiểu Quả còn gọi điện thoại tới hỏi hay không yêu cầu nhi đồng giường, tiểu đoàn tử lập tức cự tuyệt. Nàng muốn ở Mụ Mụ trong lòng ngực ngủ. Lúc này mới 8 giờ, theo lý thuyết An An còn muốn ở trên giường quay cuồng trong chốc lát. Chỉ là giữa trưa nàng cùng bánh quy nhỏ chơi đến chính vui vẻ, không muốn cùng Tiểu Quả đi ngủ trưa. Cho nên hiện tại mới vừa dính gối đầu, liền ngáp một cái. Mạc Tuệ tay băng băng lương lương, vuốt ve nàng Thái Dương sợi tóc, tiểu đoàn tử thực Mao đã bị hống ngủ rồi. Mà lúc này Mạc Tuệ cũng chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi, lại đột nhiên thu được cố dịch thành phát tới hồi chat. Phần 95. Dịch, ta ngày mai tới thăm ban. Mạc, nhận ngôi thủ tục sự tình thu phục sao? Dịch, còn không có. Mạc, Sơn Hải Tử không ở nhà, nhanh chóng đem chuyện này làm tốt đi, mới vừa chụp một ngày diễn có cái gì hảo tham ban? Zip, vậy được rồi ha ha ha ha ha ha ha. Mặc, ha. Zip, một cái ha là có ý tứ gì? Mặc, không nghĩ ha ý tứ. Di động kia đầu, Cố Dịch thành nghẹn nửa ngày, ném về tới một cái trong cơn giận dữ trung lão niên biểu tình bao. Mặc Tuệ có thể tưởng tượng hắn lúc ấy nguyên bản muốn dùng tiếng cười che giấu xấu hổ, kết quả ngược lại càng xấu hổ trường hợp. Nang bất cười, cũng trở về một cái biểu tình bao. Đã trở lại công ty Tanka Cố Dịch thành đối với Di động nhìn nửa ngày. Nàng đã hồi phục, cũng là cái chung lão niên biểu tình bao. Mặt trên có một bó kim quang lấp lánh hoa hồng, hoa hồng nhất khai nhất hợp, bên cạnh còn có hai cái đặc hiệu tự, ngủ ngon. Cố Dịch thành nhếch khởi môi mỏng. Nàng rốt cuộc lại đối hắn nói ngủ ngon. Văn phòng ngoại, vì tranh thủ biểu hiện riêng tới rồi Tanka phương trợ lý chống cằm, yên lặng lộ ra cửa kính ăn dưa. Nga khoác, Cố tiên sinh ở cười trộm. Không đúng, là ngây ngô cười. Vừa rồi tới công ty thời điểm, hắn rõ ràng là sủ mặt, phảng phất bị ai chọc tới bộ dáng, như thế nào đột nhiên lại vui vẻ. Phương trợ lý suy tư thật lâu, đến ra kết luận, khẳng định là thái thái cấp hôm tốt. Bên kia, Mạc Tuệ cho rằng nói chuyện phiếm đã kết thúc. Nhưng ai biết, Cố Dịch thành lại trở về vai điều Hoan hô nhảy nhót bán manh biểu tình bao. Hắn đến tột cùng là từ đâu dạo loạt đến này, đó học sinh tiểu học biểu tình bao. Lại hoặc là ám trọc trọc từ công ty trong đàn tìm tới. Não bổ một chút nghiêm túc, Cố Tổng yên lặng nhìn trộm các thuộc hạ nói chuyện phiếm, lại yên lặng đem biểu tình bao tồn tốt bộ dáng, Mạc Tuệ không khỏi muốn cười. Ngay thường cái này điểm, nàng sẽ bồi An An nằm trong chốc lát, chờ hai tự ngủ say tái khởi tới làm chính mình sự tình. Nhưng hiện tại, tâm tình của nàng có điểm sung sướng, đặc biệt muốn đi tìm Chu Minh mượn trò chuyện. Tiểu băng hữu giấc ngủ chất lượng tuyệt hảo, chỉ cần ngủ là có thể vừa cảm giác đến hưng đông. Mạc Tuệ đứng dậy, giúp An An đem chăn dịch hảo lại chuyển đến mấy trường ghế giữa cùng trường ghế, đổ ở mép giường. Cứ như vậy, tư thế ngủ không quá thành thật tiểu đoàn tử mặc dù là mãn giường lăn lộn cũng sẽ không té xuống. Phenh phenh phenh. Tiếng đập cửa vang lên khi, Chu Minh mẫn dựng lên lốt hai. Nàng không phải tiểu tân nhân, ăn đến quá không ít trong vòng dưa, nghe nói ở đoàn phim khi sẽ có người tới gõ nữ minh tinh môn. Nàng ngồi ở trên giường, làm bộ không nghe thấy. Phenh phenh phenh. Đối phương qua chớp nhất, đến tụt cùng muốn gõ tới khi nào? Chu Minh mẫn vẻ mặt cảnh giác, dùng tay đè xuống chính mình trên mặt mặt nạ, chầm gì gì đi đến cạnh cửa, lỗ thai rắn môn, là ai? Ta muốn ngủ, có việc ngày mai lại nói. Mạc Tuệ nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. 8 giờ nhiều liền ngủ, trước kia nàng đương học sinh tiểu học thời điểm cũng chưa ngủ sớm như vậy. Vậy ngươi ngủ đi. Mạc Tuệ nói xong liền phải trở về. Mà lúc này, cửa phòng hoác một tiếng liền khai. Chu Minh mẫn kinh khỉ nói, như thế nào là ngươi à? Đoàn phim mặt khác diễn viên đều là đồng sự diễn kịch khi mọi người đều khách khách khí khí, nhưng nghỉ ngơi thời gian, muốn cùng đồng sự đãi ở bên nhau nói chút có không, nàng mới không như vậy nhàn. Bất quá lần này không giống nhau, lần này nàng cùng Mạc Tuệ cùng đoàn phim. Chu Minh mẫn dùng tay điều chỉnh chính mình mặt nạ bên cạnh, nói, ta vốn dĩ cũng muốn đi tìm người chơi, nhưng là nghĩ đến An An buồn ngủ, sợ sǎo đến nàng. Ngươi như vậy ra tới, hai tử không thành vấn đề sao? Mạc Tuệ lượm ra di động màn hình. Trên màn hình là nàng phòng hình ảnh, trong phòng mơ màng âm thầm nhưng vẫn là có thể thấy trong ổ chăn ngủ say tiểu phân trư. Chu Minh Mẫn kinh ngạc nói, đây là như thế nào làm được? Mạc Tuệ nói, ta cấp An An điện thoại đồng hồ khai cái video trò chuyện. Chu Minh Mẫn đối với màn hình nhìn kỹ xem, cái tốt chăn, đồ ở mép giường duyên ghế giữa cùng chướng ghế, còn có nàng riêng cấp An An lưu tiểu đêm đèn. Nàng đúng là học làm một cái hảo mụ mụ. Không khỏi mà, Chu Minh Mẫn nhớ tới ngày đó Mạc Tuệ hồng hốc mắt đối chính mình lời nói, nàng từng có một cái nữ nhi chỉ là hài tử ở 2 tháng đại khi ngoại ý muốn chết non. Nếu hài tử còn ở, mấy năm nay Mạc Tuệ nhất định gặp qua thật sự vui sướng đi. Chu Minh Mẫn sợ ảnh hưởng bạn tốt tâm tình, thay đổi cái đề tài, đem chính mình trên mặt mặt nạ bóc, này mặt nạ thực hảo, ta đại ngôn, trong chốc lát cho ngươi lấy một hộp. Một hộp có vài miếng. Chu Minh Mẫn lấy một dương. Này khách sạn hoàn cảnh còn tính hảo, nhưng rốt cuộc ở vùng ngoại thành, không thể nói rất cao cấp, phòng không lớn. Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn cũng chỉ có thể bản chân ngồi ở trên giường. Cho chuyện cho chuyện, Chu Minh Mẫn nhắc tới chính mình quá vãng vài đoạn cảm tình trải qua. Mấy mấy năm không thấy, Mạc Tuệ nhớ rõ khi còn nhỏ Chu Minh Mẫn là cái chỉ biết ở cổng trường xếp hàng mua thịt than cùng xúc xích tiểu bằng hữu, ai biết mấy năm nay, nàng đều thành hải vương. Chu Minh Mẫn biết rằng, biếng nhìn Mạc Tuệ vẻ mặt khiếp sợ lại bội phục biểu tình, không khỏi lâng lâng. Nàng xoa xoa tay, thừa một đoạn là tân niên chia tay, không có gì lạ. Tân niên không chơi cũ nam nhân. Cái này Mạc Tuệ càng gọi phụ, không nghĩ tới Chu Minh vẫn như vậy tiêu sái. Khó trách lập tức liền hòa thân tử đại hội thể thao tiểu du vương xem đôi mắt, lại lập tức bước ra phía dưới. Nàng ở phương diện này, xác thật rất có kinh nghiệm a. Mạc Tuệ cẩn thận tưởng tượng, quyết định hướng nàng lãnh giáo một vài. Ta có một cái bằng hữu, nàng cùng nàng lão công cảm tình không tốt lắm. Từ trước bọn họ đều thực tiêu ngạo, nhưng gần nhất, nàng lão công bắt đầu thay đổi, nhưng hai người cảm tình vẫn là không nóng không lạnh. Mỗi khi nàng Lão Công đi phía trước một bước, nàng liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân lùi bước. Mỗi một lần, nàng Lão Công đều là không vui mừng một hồi. Nhiều năm như vậy, bọn họ chia tay quá, cũng ở riêng quá. Chu Minh mẫn tu khí mi nhinh lên, "Ngươi đây là cái gì bằng hữu a? Có như vậy chơi người sao? Muốn phân liền phân, muốn hợp liền hợp, nàng bạn trai thật đáng thương." Mạc Tuệ nhất thời cứng họng, rũ xuống mi mắt. Lúc ấy nàng bị tâm lý vấn đề bối rối, lúc còn không mang nổi mình ức, nhưng hiện tại Dần dần đi ra lúc sau, nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình. Hắn sắc thật thực đáng thương đi, từ đầu tới đuôi đều là bị chẳng hay biết gì. Bỗng nhiên chi gian, Chu Minh Mẫn lấy lại tinh thần, "Này bằng hữu là chính ngươi?" Mạc Tuệ mặt bá một chút đỏ, "Không, không phải." Chu Minh Mẫn đột nhiên bắt đầu vỗ tay, hưng phấn nói, "Hảo a, có thể đem cố tổng dây tay thì tới, xua tay thì đi, không hổ là ta tỉ muội." Mạc Tuệ, nàng quá song thiếu. Nay một buổi tối Mạc Tuệ ở Chu Minh Mẫn trong phòng đại thật lâu. Chu Minh Mẫn mở ra TV, hai người đều nhớ tới khi còn nhỏ sự tình. Lúc ấy, mỗi ngày buổi tối, Chu phụ cùng Chu mẫu đều phải truy kịch. Chu Minh Mẫn sớm đã bị nắm đến trên giường ngủ, nhưng lỗ tai nhỏ lại rất nhanh nhẹ, dựng đến cao cao, nghe phim truyền hình động tĩnh. Sau lại tới rồi trường học, nàng liền nghiêm trang mà nói cho Mạc Tuệ, về sau trưởng thành, các nàng cũng muốn truy kịch, cả ngày lẫn đêm mà truy, còn phải vừa ăn nướng bở bở quờ biên truy. Chẳng qua hiện tại Ăn nướng bờ bờ bờ là không có khả năng, các nàng đều cần thiết bảo trì dáng người. Uống nước đi." Mạc Tuyết nói. Chu Minh mẫn nhẹ nhàng thở dài, tâm bất cam tình bất nguyện mà cầm hai bình thủy. Trong phòng, hai cái ảnh hậu ngồi xếp bằng ngồi xem TV, một người cầm một lọ nước khoáng. Nhìn đến thích thú khi, các nàng giơ lên bình nước khoáng, từ ngực từ ngực ngực rót hết. Tuy rằng nước khoáng không có mùi vị gì cả, nhưng tốt xấu, các nàng hoàn thành khi còn nhỏ hơn phân nửa ngẫm tưởng. Sáng sớm hôm sau, An An tỉnh lại khi Mụ Mụ không ở bên người. Tiêu Quả canh giữ ở trong phòng, Tiêu Chân bắt chéo chơi di động. Nhìn thấy tiểu đoàn tử tỉnh, nàng cười ngâm ngâm nói: "Buổi sáng tốt lành nha." Tiêu Quả mới vừa nhận được thông tri cùng Mạc Tuệ tiến tổ khi, bị chính mình ba mẹ một hủ, còn tưởng rằng mang hài tử là nhiều khó sự tình. Nhưng không nghĩ tới, nguyên lai mang hài tử nhẹ nhàng như vậy. An An quả thực là tiểu thiên sứ, không khóc không náo, sáng sớm tỉnh lại, chính mình đổi hảo quần áo, xoát mặt rửa mặt cái gì cũng biết thậm chí liền ăn cơm sáng khi, đều không cần người nhọc lòng. Lúc này, tiểu đoàn tử dùng tay cầm bánh bao, một cắn một mồm to, ăn đến vô cùng hương. Bên cạnh có sữa bò, cũng có sữa đậu nành, nàng trong chốc lát uống cái này, trong chốc lát uống cái kia, uống đến gương mặt đều căng phồng, lại thỏa mãn mà nuốt vào. Tiêu quả đều phải xem cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, chờ ăn xong cơm sáng, tỷ tỷ liền mang người đi phim trường. Mụ mụ ngươi đi trước, hôm nay nàng tương đối vội. Mụ mụ rất sớm cũng đã đi phim trường sao? An An hỏi. Phần 96. Đúng vậy, buổi sáng 4-5 giờ thời điểm liền đi. An An đối thời gian không có khái niệm, nhưng đoán kia nhất định đặc biệt sớm. Tiêu Quá nói, đương nhìn đương diễn viên ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật công tác khi cũng là thức khuya dậy sớm. Buổi sáng 6 giờ diễn, mụ mụ ngươi 4 điểm nhiều phải lên uống cà phê đen tiêu sừng, lại làm trang phát, thời gian đặc biệt đuổi. An An dùng sức gật gật đầu. Mụ mụ thực vất vả, nàng muốn ngoan ngoãn Chính mình bồi chính mình chơi. Cơm sáng sau, An An cấp ba ba gọi điện thoại Vân An, lại lần nữa được đến một cái nhiệm vụ. Người giúp ba ba nhìn chầm chầm đạo diễn, một có đặc thù tình huống liền phải hội báo. An An nghe minh bạch, vỗ tiểu bộ ngực đáp ứng xuống dưới. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, An An đều đem sở hữu lực chú ý đặt ở đạo diễn thúc thúc trên người. Chỉ cần một có cái gió thổi cỏ lay, nàng lập tức liền ghi tạc đáy lòng, bởi vì ba ba nói, An An là ba ba nhất đồng đôi mắt nhỏ tuyến. Đôi mắt nhỏ tuyến như thế nào có thể sai lầm đâu? Bảo đảm hoàn thành sứ mệnh. Chẳng qua, thằng đến chính mình xuất diễn kết thúc ngày đó, An An như cũng không tra ra cái gì dấu vết để lại. Thậm chí, nàng căn bản không hiểu nhãn tuyến ý tứ. Muộn mụ, mụ bật quá, thật sự không có thời gian giải đáp nàng vấn đề, tiểu đoàn tử liền đành phải đi hỏi hạ Khải Thắng. Trong khoảng thời gian này, An An cùng hắn ở chung đến cũng không tệ lắm. Một là bởi vì ở Mạc Tuệ diễn khi, nàng tổng hội dọn một trường tiểu băng ghế, Ngồi ở đạo diễn bên người cùng hắn cùng nhau xem mụ mụ biểu hiện. Nhị là ở chu minh mận rất nhiều lần bao che cho con hành vi lúc sau, hạ đạo ở An An trước mặt sẽ trước sau bảo trì hiền từ tươi cười. Hơn nữa, phim trường tiểu bằng hữu thật sự là quá nhiều, thật nhiều người vừa đứng ở hạ khai thắng trước mặt, liền lập tức đem đầu chôn xuống, liền lời nói cũng không dám nói với hắn. Một lần hai lần còn chưa tính, thời gian dài, hắn quyết định tránh cho này đó phiền toái, mà thay đổi chính mình, liền từ quất trộm dâu bắt đầu. Từ kia lúc sau, Hạ Khải Thắng không hề là các bạn nhỏ trong mắt dọa người đáng sợ thúc thúc. Đạo diễn thúc thúc, cái gì là nhạn tuyến? An An tiến đến hạ đạo trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Hạ Khải Thắng đang ở vội, nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ này. Tiểu băng hữu làn da tuyết trắng tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, ở đoàn phim gần 10 ngày thời gian, một chút đều không làm ầm ĩ. Hắn chính là lại chán ghét tiểu hài tử, cũng không có biện pháp đối nàng phát giận. Chỉ là hắn hiện tại xác thật rất bận, liền xua xua tay, có lẽ nói Người đi hỏi chuyên viên trang điểm. An An nghe lời gật đầu, đá chân ngắn nhỏ chạy tới hỏi chuyên viên trang điểm. Chuyên viên trang điểm kiên nhẫn mà lay nàng mí mắt, nói cho nàng, nhãn tuyến là một cái thật dài tuyến, họa thượng lúc sau, đôi mắt liền sẽ lại đại lại xinh đẹp. "Ngươi xem, ở bên trong mí mắt vị trí họa, theo nội nhãn tuyến. Gần sát lông mi hệ dễ, nhưng ở hệ dễ trở lên, đã kêu gọi nhãn tuyến." Bất quá An An không thể hoảng a, bởi vì ngươi còn nhỏ. Nhãn tuyến bút cùng mực kẻ mắt khả năng sẽ thương tổn đôi mắt của ngươi." Tiểu Đoàn tử tự hào mà nói, "Chuyên viên trang điểm tỷ tỷ, An An không cần vẽ nhãn tuyến, bởi vì An An chính mình chính là đôi mắt nhãn tuyến." Nói xong, nàng lại lộc cục chạy đi rồi. Chuyên viên trang điểm nghe không rõ, hỏi bên cạnh đồng sự, "Ngươi biết nàng lời này là có ý tứ gì sao?" Đồng sự nhún vai, "Không biết a, hại tử sao, nói chuyện luôn là nói chuyện không đâu." Chuyên viên trang điểm đầy bụng hồng y. "Không Tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Tới rồi buổi chiều, An An tiếp tục ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đôi tay phủng cảm, suy xét một cái tân vấn đề. Nang La Nội nhãn tuyến vẫn là ngoại nhãn tuyến. Hai từ biểu tình quá nghiêm túc, khiến cho Hạ Khải Thắng chú ý. Đột nhiên, hắn bắt đầu kiểm điểm chính mình. Có phải hay không bởi vì buổi sáng khi hắn ngữ khí quá không kiên nhẫn, thương đến nàng tiểu tự tôn. Do dự dưới, Hạ Khải Thắng quay đầu nhìn thoáng qua thư ký trường quay, đối An An nói: Ngươi lần trước có phải hay không tưởng chơi cái kia?" Tiểu Đoàn Tử vừa nghe, đôi mắt lập tức giống ngôi sao nhỏ giống nhau sáng. "Nàng cao hứng không thôi, dùng sức gật đầu, "Thưởng nha." Hạ Khải thắng đối thư ký trưởng quay nói, "Làm nàng thử xem đi." Tư Mạc Tuệ cùng Chu Minh mẫn góc độ nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy An An tung ta tung tăng mà đi theo thư ký trưởng quay bên người, học tập bản phân cảnh sử dụng phương pháp. Đối với Tiểu Hải Tử tới nói, hết thảy đều thực mới mẻ, mặc kệ là cái gì, nàng đều nguyện ý nếm thử. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Mạc Tuệ mới có thể làm nàng trụ quảng cáo cùng điện ảnh. Ở An An lớn lên lúc sau, nay hết thảy đều sẽ biến thành khó được mà thú vị thơ hấu hồi ức. Thật không nghĩ tới Hạ Khải thắng cư nhiên sẽ làm An An chơi cái này. Chu Minh vốn nói, ta nhớ rõ hắn người này hảo chẳng ghét, lôi thôi liệt thiết lại hung ba ba, ai biết đối tiểu hài tử cư nhiên có kiến nhẫn. An An chơi một buổi trưa bản phân cảnh, cảm giác chính mình phảng phất biến thành tiểu thư ký trường quay, chơi đến nhưng vui vẻ. Mắt Khác Tiểu Bằng Hữu cũng tưởng chơi, nhưng cũng không có tới gần. Chỉ có nàng bạn tốt Bánh Quy Nhỏ yên lặng mà cọ lại đây, lại yên lặng mà lùi về đi. Thấy bạn tốt đồng dạng tưởng tham dự, An An mắt trông mong mà nhìn về phía đạo diễn thúc thúc. Hạ Khải Thắng, tùy tiện tùy tiện. Hắn tức giận nói. Bánh Quy Nhỏ cũng cao hứng hơn rồi, hai cái Tiểu Bằng Hữu cùng nhau đi theo thư ký trưởng quay bên người, nghiêm túc chờ đợi cơ hội. An An, ta chụp quá thật nhiều thứ điện ảnh, chưa từng có chơi qua cái này. Vánh quy nhỏ, ngươi còn diễn quá cái gì oa? Rất nhiều rất nhiều nhân vật, nhưng là ta tất cả đều quên lạm. Bất quá, giống như đều là diễn người khác nữa nhi. Nguyên lai like là như thế này nha. Buổi chiều quay chụp sau khi kết thúc là cơm chiều thời gian. Buổi tối muốn chụp đêm diễn, hiện tại liền không ra không ít thời gian, Chu Minh vẫn có điểm thèm, được Mạc Tuệ đi bên cạnh tiệm đồ ăn Nhật ăn cơm. Ngày mai An An ba ba liền phải tiếp nàng về nhà, chúng ta mang hải tử đi ăn đốt tốt. Chu Minh vẫn nói Nghĩ đến phải về nhà, tiểu đoàn tử lưu luyến không rời, bất quá nàng chưa từng có ăn qua món nhật, lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn. Trong tiệm đều là xạ si mi, hai tử có thể ăn cái gì? Mạc tuệ hỏi. Chu Minh mẫn chầm ngâm một lát, thịt, trà bông tiểu quấn. Hoa. Ăn ăn yêu nhất ăn thịt tùng lạc. Tiểu đoàn tử hoan hô lên. Chu Minh mẫn vãn trụ Mạc tuệ cánh tay, lôi kéo nàng đi ra ngoài, đi thôi đi thôi, còn có dưa leo tiểu quấn đâu. Ngay vậy, Hạ Khải Thắng cũng đi tới. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, còn kịp, ta và các người cùng đi An. Chu Minh Mẫn không hề răng, phản phất bị vào đầu rót một đại bốn nước lạnh, tâm bất cam tình bất nguyện. Đôi mắt nhỏ tuyến An An thấy một mặt này, nhưng là không hề có để ở trong lòng, nàng đấy lòng cũng chỉ có trả đông tiểu cuốn cùng dưa leo tiểu cuốn. Nguyên lai like su si là cuốn sao. Thằng đến đi tiệm đồ ăn nhật trên đường, điện thoại đồng hồ dung lên động, nàng mới nhớ tới ba ba cấp nhiệm vụ. An An tiếp khởi điện thoại, ba ba. Các nàng đều ngồi ở hạ khải thắng trên xe, xe ghế sau ngồi an an, mặc tuệ cùng chu minh mẫn, có điểm tễ. Tiểu đoàn tử thoáng giật giật cánh tay, một không cẩn thận, đồng hồ ca mạ giật liền ngồi ở chính mình bên trái mụ mụ trụm đi vào. Cố dịch thành cười hỏi, các người muốn đi đâu? Chúng ta cùng đạo diễn thúc thúc cùng đi ăn món nhà ta. An an trả lời. Cố dịch thành thành hóa. Lúc này, an an mới nhớ tới, chính mình quên cấp 3-3 hội báo hôm nay phát sinh sự tình. Vì thế nàng có nề nếp mà nói. Hôm nay ta chơi bản phân cảnh, bản phân cảnh một góc, phát ra thanh âm lạ bằng một chút, thực hảo ngoạn. Cố Dịch Thành Miễn Cương cười vui, phải không? Là nha. Đạo Diễn Thúc Thúc hảo hảo nga, hắn đồng ý ta chơi, còn đồng ý bánh quy nhỏ cùng nhau chơi lại. A nana nói. Cố Dịch Thành nheo lại đôi mắt, nhịn không được hỏi, ngươi không phải nói Đạo Diễn Thúc Thúc nhất hung sao? Đạo Diễn Thúc Thúc không hùng, hắn đem tròm dâu quất, mọi người đều nói tốt xoá hoa. Tiểu Đoàn Tử tiếp tục nói. Cố Dịch Thành Song đời, đôi mắt nhỏ tuyến bị một cái bản phân cảnh thu mua. Đang ở lại xe hạ đạo nâng lên mắt, nhìn thoáng qua trong xe kính chiếu hậu Trung Hòa 33 liêu đến mặt mày hớn hở tiểu đoàn tử. Hạ Khải thắng nghe qua Cố Dịch Thành tên, tuổi còn trẻ hắn, là có thể tiếp quản quân đỉnh tập đoàn, không chỉ có ổn định tập đoàn công trạng, giá cổ phiếu còn vững bước bay lên. Như vậy một người, như thế nào sẽ có kiên nhẫn nghe Hải Tử nói nải đó nhàm chán nói. Không hiểu. Hảo. Cố Dịch Thành đánh ghế an an, 33 còn muốn gọi chưa không trò chuyện. Chờ đến Cố Dịch Thành cắt đứt điện thoại, Hạ Khải Thắng mới cảm thấy, lúc này mới giống lời nói, một cái người bận rộn, nào có hứng thú nghe đạo diễn thúc thúc xoáy không xoáy. Bên kia, Cố Dịch Thành cắt đứt điện thoại lúc sau, ánh mắt trầm hạ tới, cầm lấy một cây bút lại bùng, ngón tay thon dài khắp nơi bàn làm việc thượng vô quy luật mà nhẹ gõ. Vừa lúc cầm văn kiện đi vào văn phòng phương trợ lý hai tầng cứng đờ, cũng không biết có nên hay không tiến vào. Mỗi một lần, Cố Tiên Sinh cảm thấy bực bội thời điểm Đầu ngón tay đều sẽ đánh bàn làm việc, lại còn có sẽ xoa giữa mày. Phần 97. Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là trước xoay người đi ra ngoài, chỉ là đều đã gõ quá cửa văn phòng, lại ngượng ngùng xoắn sít mà chạy về đi, có thể hay không vừa lúc hướng họng súng thượng lâm. Phương trợ lý đành phải căng da đầu đi vào đi. Môi đi một bước, tâm tình của hắn đều phá lệ trầm trọng. Thẳng đến, hắn thấy Cố tiên sinh thật sự xoa giữa mày, trong lòng trầm xuống. Đúng lúc này, Cố Dịch Thành nói chuyện. Tiểu Phương Ngươi đi tra một chút ly song thành phim trường gần nhất tiệm đồ ăn Nhật. Phương trợ lý, cố tổng hỏa khí lớn như vậy là bởi vì muốn ăn đồ ăn Nhật. Mạc Tuệ cũng không biết Hạ Khải Thắng vì cái gì muốn đi theo các nàng cùng nhau tới ăn món Nhật. Hạ đạo như vậy bình dị gần tối sao? Ở ngươi phục vụ dẫn rất hạ, bọn họ vào ghế lô. Hạ Khải Thắng đem thực đơn đưa cho Chu Minh Mẫn, nhìn xem muốn ăn cái gì. Mạc Tuệ, đã hiểu. Chu Minh Mẫn cấp An An điểm trà đông tiểu quấn, thanh dư tiểu quấn cùng mì húp ông lại làm người phục vụ để cử mấy phân đồ ngọt tiểu bằng lưu thích ăn đồ ngọt. Nữ Minh Tinh không ăn sushi, cơm nhiệt lượng quá cao, vì tránh cho lãng phí, nàng điểm tất cả đều là thịt ngựa xả ximi, lúc sau, nàng đem thực đơn đưa cho Mạc Tuệ. Còn muốn ăn cái gì sao? Mạc Tuệ cười nhìn Hạ Đạo liếc mắt một cái, làm Hạ Đạo điểm đi. Nàng chỉ là cái cọ cơm. Vài bàn xả ximi thừa bàn, làm người ngón trỏ đại động. An An rửa tay, ngồi ở mụ mụ bên người, cầm lấy trà bông tiểu quấn. Phảng phất mở ra tân thế giới đại môn giống nhau, ăn đến mùi ngon. Chu Minh vẫn ngồi ở mạc tuyệ đối diện, hai người tán gẫu. Trầm rãi, hạ đạo cũng gia nhập đề tài. An An càng ăn càng hương, chờ đến người phục vụ bưng tới phỉ ngưu mủy ủ ông khí, chỉ là người được này phiêu hương hương vị, cũng đã gấp không chờ nổi. Chỉ là tiểu đoàn tử sẽ không dùng đại nhân chén đũa, thỉnh mụ mụ hỗ trợ dùng chén nhỏ đem mủy sợi trang lên. Ta uy ngươi đi." Mạc Tuyệ nói. An An đem đầu diêu thành chống bỏi, Đại hài tử muốn chính mình ăn cơm. Chu Minh Mẫn cùng Hạ Khải thắng bật cười. Bốn tuổi tiểu bằng hữu, ngồi ở ghế lô tạ tạ mỉ cái đệm thượng đều với không tới cái bàn, còn phải nhiều hơn mấy tầng cái đệm, cư nhiên nói chính mình là đại hài tử. An An vô cùng kiên trì, rốt cuộc bảo vệ nàng chính mình ăn cơm quyền lợi. Tiểu đoàn tử một bàn tay phủng chén ven, một cái tay khác nắm cái muỗng, liền tính không cần chiếc đũa, cũng có thể ăn thật sự hương. Hút liêu hút liêu, nàng nhấm nuốt mì sợi, vẻ mặt thỏa mãn tiểu biểu tình. Mạc Tuyệt cười, dùng tay nắm nắm nàng tiểu chóp núi. Chu Minh Mẫn cũng vươn tay, ta cũng muốn nắm, ta cũng muốn. Tiểu Đoàn Tử còn tưởng rằng Minh Mẫn A Ji ở đấu chính mình chơi, linh hoạt mà trốn tránh. Hạ Khải thắng quay mặt đi, thấy Chu Minh Mẫn cười cong đôi mắt, cũng nở nụ cười. Vui sướng tiếng cười quanh quần ở ghế lô. Đương nhiên, ghế lô môn bị mở ra. Tiên sinh, nơi này có người người phục vụ suốt ruột đổ lại. Mọi người đều theo bản năng chiều ghế lô môn phương hướng xem qua đi một đạo cao giải thân ảnh đứng ở nơi đó. Mạc Tuệ, Ba ba, đã lâu chưa thấy được Ba ba, An An có thể tưởng tượng hắn, lập tức buông cái muỗng chiều hắn chạy như bay. Cố Dịch Thành khom lưng bế lên tiểu đoàn tử, kinh ngạc mà nói, các ngươi cũng ở chỗ này. Quá xảo. Chu Minh vẫn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Cố Dịch Thành, nhưng lần trước ở thân tử đại hội thể thao thượng, bọn họ cũng không có cái gì giao thoa. Lúc này thấy đến hắn, nàng cười nói, thật sự là quá xảo, ngươi một người sao? Mau tiến vào đi. Hạ Khải Thắng cũng khách khí nói: "Mạc Tuệ, đây là ngươi tiên sinh đi." Cố Dịch thành tự nhiên mà ôm An An đi vào tới, ngồi ở Mạc Tuệ bên người không vị thượng. "Này đồ ăn Nhật cửa hàng rất có danh sao? Ở chỗ này đều có thể gặp phải." Chu Minh vẫn nói. "Đúng vậy, tuy rằng là tân khai, nhưng là danh khí rất lớn. Vốn dĩ chúng ta phim trường ở Bắc Thành vùng ngoại thành, ngày thường không có gì người, bởi vì này đồ ăn Nhật cửa hàng mới khai, trên phố này lượng người lập tức liền lớn." Hạ Khải Thắng nói. Chu Minh Mẫn gật gật đầu, lại làm người phục vụ cầm thức đơn, lại thêm vài món thức ăn. Mạc Tuệ nhìn bọn họ này tự nhiên biểu hiện, trong lòng hồng y. Hạ Khải Thắng không phải nhất sẽ xem người sao? Cứ nhiên không phát hiện Cố Dịch Thành là đặc biệt tới. Còn có, Chu Minh Mẫn không phải hải vương sao? Liên hắn điểm này tiểu siếp đều nhìn không ra tới. Chẳng lẽ là nàng đối Cố Dịch Thành quá hiểu biết, lại hoặc là hắn cùng chính mình đãi thời gian dài, kỹ thuật diễn tu luyện đến lô hỏa thuần thành. Mạc Tuệ nhìn về phía Cố Dịch Thành vừa lúc đối thượng hắn khẽ miệng tươi cười. Khẽ khoang mà lại thực hiện được tươi cười. Này tươi cười thật giống như An An muốn ăn kem, bọn họ không đồng ý, cuối cùng ngàiễn lại cấp mua lúc sau Hải Tử bộ dáng. Cố Dịch thanh hắn uống mở rộng ra, còn thực tự quen thuộc, cùng Chu Minh mượn trò chuyện lên. Sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền biết hai người kia là tiểu học đồng học. Nhưng là, là ở thượng một hồi Mạc Tuệ đưa ra muốn đi tìm nàng khi, hắn mới ý thức được, các nàng chi gian quan hệ xác thật thực hảo. Cho tới nay Mạc Tuệ đều không có cái gì bằng Hữu, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng đối bằng Hữu mở rộng cửa lòng. "Cố Tiên Sinh, Mạc Tuệ ngày hôm qua còn cùng ta Liêu khởi ngươi đâu?" Chu Minh Mẫn có tâm trợ công, cười tủm tỉm mà nói. Cố Dịch Thành ng ngẩng lên mắt, trong lòng kích động. Nguyên lai nàng sẽ cùng bằng Hữu liêu khởi chính mình. "Liêu cái gì?" Hạ Khải Thắng thuận miệng chen vào nói. "Cố Dịch Thành, cùng ngươi có quan hệ gì?" Bởi vì Hạ Khải Thắng ở đây, hắn không có tiếp Chu Minh Mẫn đề tài cứu núi mà bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, nhưng người vẫn an an, an nó sao?" An An nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ dán ở ba ba cánh tay thượng. Cố Dịch thành trong lòng so an mật còn muốn loạn. Một bên là ở cùng khuê mật nói chuyện phiếm tình hình lúc ấy nhắc tới chính mình thế tử, một bên là ngoan ngoãn nhuyễn manh tiểu áo đông, hắn quả thực là nhân sinh người thắng. "Ngươi hảo, đây là các ngươi điểm rượu gạo." Người phục vụ đưa lên một hồ rượu gạo. "Đây là Chu Minh mẫn từng uống." Nàng cầm lấy bầu rượu, rót bốn ly, phân cho đại gia. Phía trước mấy năm, Mạc Tuệ uống lên quá nhiều rượu, vẫn là bởi vì An An mới bắt đầu giới. Mấy ngày nay, nàng chậm dại dỡ xuống tâm lý gánh nặng, nàng cũng không xác định hiện tại giờ lên ly, có thể hay không lại giống quá khứ giống nhau, xa và ở bi thương trong hồi ức. Mạc Tuệ lấp đầu, ta không uống. À, ngươi không uống sao? Chu Minh mẫn thất vọng mà nói. Hạ đạo nhìn xem nàng biểu tình, liền đối với Mạc Tuệ nói, tới cũng tới rồi, uống một chén đi. Cố dịch thành meo lại đôi mắt. Đạo diễn khuyên Nữ Minh Tinh uống rượu, đây là cái gì không khí? Hạ Khải Thắng nâng lên mắt, vừa lúc đụng phải Cố Dịch thành lạnh lẹo ánh mắt, khí chàng sắc bén, nhưng có tâm khắc chế. Ngay sau đó, lại thấy hắn một hơi đem chính mình cùng Mạc Tuệ trước mặt hai ly rượu gạo uống xong. "Hào uống sao?" Mạc Tuệ hỏi. "Vị không tồi." Cố Dịch thành mặt không đổi sắc, "Hạ đạo, lại đến một ly." Một bữa cơm ăn đến cuối cùng, nay rượu đều làm Cố Dịch thành cùng Hạ Khải Thắng uống lên. Không uống nhiều ít. Hạ đạo liền cảm giác được tác dụng trầm lên đây, dùng mu bàn tay chống đỡ hắn truyền đạt bầu rượu, "Đủ rồi, đủ rồi." Cố Dịch thành quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía An An. Đôi mắt nhỏ tuyến thật tốt, may nàng truyền lại tín hiệu, hắn mới biết được Mạc Tuệ muốn cùng Hạ đạo ra tới ăn cơm. 8 giờ nhiều thời điểm, An An mệt nhọc. "Tính tiền qua đi, đại gia đi ra tiệm đồ ăn Nhật." Hạ đạo không chịu nổi tự lực, đỡ tường đi. Nhìn hắn này lung lay bộ dáng, Cố Dịch thành lộ ra người thắng tươi cười. Lúc này Hạ đạo nói, Minh Mẫn, chúng ta đánh xe trở về. Nhà bọn họ có ba người, ngồi không được, ngươi cùng ta cùng nhau đi. An An nói, ba ba xe thật lớn thật lớn hoa, vừa rồi mụ mụ nói nàng có thể khai. Không được, ngồi không dưới. Hạ khải thắng giọng nói rơi xuống, lại nhìn về phía cố dịch thành, ý đồ tìm giúp đỡ, đúng không? Cố dịch thành ngây ngẩn cả người. Phần 98 Này thao tác có điểm quên mắt, hắn cũng trải qua. Chú Minh Mẫn bất đắc dĩ nói, Hảo đi. Hạ Khải thắng nâng lên tay đón xe, phi thường tích cực. Cố Dịch Thành lại lần nữa xét đánh giữa trời quang. Hắn bảo trì mặt ngoài trấn định, ánh mắt dừng ở An An trên người. Tiểu Đoàn Tử gương mặt tươi cười như cũ điểm điểm, nghiêng đầu khi, còn thực vô tội bộ dáng. Cố Dịch Thành tâm chợt lạnh. Nói tốt đôi mắt nhỏ tiến đâu. Hắn hiện tại hoài nghi, vật nhỏ này lại hố chính mình một lần, nàng rốt cuộc là như thế nào truyền lời. Một đạo chế nhỏ ánh mắt dừng ở trên người hắn. Cố Dịch Thành sâu kín mà quay đầu. Đối thượng Mạc Tuệ khẽ môi che lấp không được tươi cười. Nay chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nàng nhướng mày, nhìn nhìn Hạ Khải Thắng cùng Chu Minh Mẫn vừa hướng. Cái gì rõ ràng oa? An An tỏ bộ hỏi. Cố Dịch Thành. Đống Nhiên chi gian, hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nửa ỉ ở Mạc Tuệ trên người. An An nghiêng đầu. Mạc Tuệ vừa tức giận vừa buồn cười, hiện tại bắt đầu giả ngu. Nàng giơ tay muốn đẩy hắn, mà này nhẹ nhàng đẩy, hắn ngước mặt, vừa lúc chôn ở nàng cổ. Hấp hấp hơi thở đánh tới, làm tâm khẽ run lên. "Hào Vượng, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì?" Hắn thấp giọng nói, một bàn tay nửa đáp ở nàng bên hông, vươn xuống xuống dưới, hoàn toàn ăn vạ nàng. "Chuyện tới hiện giờ, chỉ có trang say. Nếu không quá mất mặt." Bất quá cùng lúc đó, Cố Dịch thành ý thức được một vấn đề, không bao giờ có thể tin tưởng nhà hắn tiểu cáo đông. Mà nhà hắn tiểu cáo đông tắt chớp chớp đôi mắt, nhìn đang ở làm lũng ba ba. "Đây là chơi xấu sao?" Mộ Mộ đang cười trôi sống hữu dụng, học xong. Chương 39 hạ cờ không rút lại. Hạ Khải Thắng gọi được xe taxi. Xe chậm rãi ngừng ở bọn họ bên lề, Chu Minh mẫn mở ra ghế sau môn. Hạ Khải Thắng ở bên cạnh chờ, thấy nàng đã ngồi ổn, liền đỡ cửa xe cũng muốn đi lên. Mà Chu Minh mẫn không hề có hoạt động, chỉ là dùng không thể hiểu được ánh mắt nhìn hắn. Hai người đối diện một lát. Thời gian một giây tiếp theo một giây trôi đi, cuối cùng, Hạ Khải Thắng khẽ miệng cứng đờ, giúp nàng đóng lại ghế sau cửa xe. Chu Minh vẫn thoải mái dễ chịu mà ngồi, mở ra cửa sổ xe, gió nhẹ quất vào mặt, thổi loạn nàng mềm mại sợi tóc. Đã ngồi trên ghế phụ vị Hạ Khải Thắng rất nhiều lần quay đầu lại, muốn nói cái gì, cuối cùng lại đem lời nói tất cả đều nuốt trở lại đến trong bụng đi. Tài xế sư phó mở ra radio quảng bá, một đường hướng phim trường khai đi. Lúc này quảng bá phóng chính là khủng bố chuyện xưa hợp tập, chuyện xưa bản thân không dọa người, nhưng xứng với quỹ dị bối cảnh âm nhạc, liền nghe được người khiếp đến hoảng. Hạ Khải Thắng do dự một chút, "Hoi, ngươi có sợ không?" Chỉ là giọng nói rơi xuống, hắn đối thượng nàng ánh mắt. Tựa hồ nghe được mùi ngon, Hạ Khải Thắng trong lòng toát ra một trận thất bại cảm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bọn họ nhận thức còn không có bao lâu, thật cũng không phải nói nhiều thích, chỉ là tới rồi này tuổi, gặp phải làm chính mình tâm ý khẽ nhúc nhích mấy người, luôn là không muốn bu hồi, tưởng trực tiếp xuất kích. Bất quá, mọi người đều là thể diện người, nếu này rõ ràng là chính mình đơn phương hảo cảm, Hạ Khải Thắng là khẳng định sẽ không miễn cưỡng. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Minh mẫn rốt cuộc mở miệng, "Hạ đạo." Mê mẫm trong trèo thành tuyến, mang theo vài phần kiều nhu, ở trong xe quân quẩn. Hạ Khải Thắng quay đầu lại, ánh mắt u thâm, trong mắt mang theo chờ mong. "Ngươi uống nhiều như vậy rượu, đêm diễn có phải hay không trụt không được?" Chu Minh mẫn ngữ khí hơi mang hư vấn. Hạ Khải Thắng thất vọng mà xoa xoa huyệt thái dương, "Ngày mai lại chụp đi. Cho nên nàng điểm một hồ rượu gạo, là vì cho hắn chút say." Hào tránh được đêm diễn. Rốt cuộc cuộc này lại tiểu thư, La Thức coi trọng mỹ dung giác. Thật tốt quá. Chu Minh Mẫn không biết hạ Khải Thắng suy nghĩ cái gì, nếu biết đến lời nói, nàng khẳng định sẽ kích động mà phản bác. Vui lùa cái gì vậy, nàng là chuyên nghiệp ảnh hậu, làm sao đánh này đó tính toán. Ngay từ đầu, Cố Dịch thành là ở trong say. Chỉ là kia hồ rượu gạo số độ không thấp, tác dụng chậm vừa lên tới, hắn dựa vào nàng cổ, đống nhiên chi gian, hy vọng chính mình thật sự say. Quá khứ bọn họ đều quá thanh tỉnh mà lại bình tĩnh, một lời không hợp chính là dùng mình, phảng phất hai trước tối đầu, ai liền thua. Có An An lúc sau, hắn ý đồ thay đổi, bởi vì ra là giảng ái địa phương, không cần phải chỉ tranh thắng thua. Như vậy thay đổi, làm cho bọn họ ở chung trở nên tự tại rất nhiều, nhưng rất nhiều thời điểm, hắn vẫn là ở đoán. Lấy cố dịch thành đối mạc tuệ hiểu biết, nếu nàng thật sự tưởng ly hôn, ai đều ngăn không được, nhưng lui một vạn bước tới nói, nàng cũng không phải tùy hứng tiểu nữ hài tính tình. Nếu là đánh tâm nhãn không nghĩ ly hôn, cần gì phải làm người nghĩ hảo một phần giấy thỏa thuận ly hôn. Cố Dịch Thành nhìn ra được, nàng không phải đang ép hắn thỏa hiệp. Hắn tổng cảm thấy, Mạc Tuệ ởa tra tấn nàng chính mình. Lúc này, hắn chôn ở nàng cổ, to rộng bàn tay đắp ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng, như là ở chơi xấu giống nhau, chính là không bung ra. Mạc Tuệ lăng là đẩy không khai hắn, hoảng hốt gian, nhớ tới bọn họ phân phân hợp hợp mỗi một lần khắc khẩu. Mấy mấy tuổi khi Cố Dịch Thành cùng nàng, còn thử cấu chí Bọn họ sẽ vì một ít việc nhỏ nháo mâu thuẫn, tính tình đi lên, nàng nói đi là đi, mà hắn cũng sẽ lựa chọn tương phản phương hướng, một câu giữ lại nói đều không có. Chỉ là, đi rồi một đường lúc sau, nàng khí chậm rãi tiêu, tổng hội nhịn không được dừng lại bước chân, lặng lẽ quay đầu lại xem một cái. Cơ hồ mỗi một lần, hắn đều đi theo cách đó không xa. Ăn mặc giáo phục, vai trái thượng có cặp sách, một bàn tay cắm túi quần, rõ ràng vẻ mặt quái đản người, nhưng nhìn nàng khi, biểu tình lại vô tội. Liên cung hiện tại hắn giống nhau, như là biết rõ người lấy hắn không có biện pháp, cho nên dùng sức chơi xấu. Sáng tỏ sáng ngời ánh trăng dưới, an an ngửa đầu, xem ba ba ở làm nũng, xem mụ mụ đang cười. Mụ mụ cười đến thực mỹ, đáy mắt tạo nên nàng phía trước chưa bao giờ gặp qua quan mang. Qua đã lâu, nàng thấy ba ba giả bộ chóng váng bộ ráng, móc ra một phen chìa khóa xe. Người một nhà hướng bên cạnh xe đi đến khi, cố dịch thành dùng hơi có chút lau mắt mà nhìn ánh mắt nhìn an an. Hắn tiểu áo đông phân lớn thời điểm sẽ rõ, hô hắn một hồi lại một hồi. Nhưng càng nhiều thời điểm, Tiểu Ngao Đông vẫn là thực hiểu chuyện. Tỷ như nói vừa rồi, nàng đại khái là nhớ tới chính mình không thể lại làm tiểu bóng đèn, bởi vậy cư nhiên chỉ là lẳng lặng mà đợi, không có ra tiếng quấy rầy. Vẫn là hắn lo lắng tiểu đoàn tử chân sẽ chấn toang, thật sự ban khoan, mới móc ra chìa khóa xe, Lưu Luyến không rời mà rời đi mạc tuệ ôm ấp. Cửa xe mở ra, An An bị cố định ở an toàn ghế dựa thượng. Nàng ngồi xuống hảo, Liên bắt đầu lắc lư chính mình chân ngắn nhỏ, chờ Ba Ba ngồi ở bên cạnh Bùi Chính mình. Chính là Ba Ba quá vô tình, hắn Ba Ba mà theo tới trước tòa, hướng ghế phụ vị ngồi xuống, còn quay đầu lại đối An An nói, "Ngươi ngoan ngoãn, bà bà say." An An quay quay đầu, còn đang suy nghĩ say là có ý tứ gì, đột nhiên lại nghe thấy Ba Ba đối mụ mụ nói, "Nhớ giọ đóng lại nhi đồng khóa." Giọng nói rơi xuống, hắn lại bắt đầu trang say. Mạc Tuệ còn chưa tới phim trường, liền thu được Chu Minh nhắn điện thoại, nói đêm nay đêm diễn hủy bỏ. Vì thế nàng trực tiếp khai hội khách sạn. Đi đến khách sạn trước đại, nàng bước chân dừng một chút. Cố Dịch Thành sâu kín mà nhắc nhở, hai vợ chồng khai hai gian phòng sẽ bị chụp đến đi. Mạc Tuệ bật cười, Cố Dịch Thành, uống say liền phải có uống say bộ dáng. Hai vợ chồng rốt cuộc vẫn là không có khai hai gian phòng, bởi vì An An trực tiếp lôi kéo ba ba tay, chạy đến chính mình phòng cửa. Cha con hai đứng ở cửa phòng lúc sau, cùng nhau ngoan ngoãn chờ đợi. "Mụ mụ, phòng tập đâu?" An An thanh âm mềm như đông. Mạc Tuệ từ trong bao lấy ra phòng tạm. Tích một tiếng, tiểu đoàn tử mở cửa, nhiệt tình mà Hoang Ninh ba ba tiến vào. Cố Dịch thành vào phòng, Tả Hữu nhìn xung quanh. Không có nhi đồng giường sao? Chỉ là lúc này đây, hắn phục hậu, không hề mở miệng hỏi. Vật nhỏ đối hắn tốt như vậy, hắn không thể qua cầu rút ván. Nói nữa, liên tính làm khách sạn đưa tới nhi đồng giường, cuối cùng khả năng vẫn là hắn quặn tròn chân lẻ loi mà nằm ở mặt trên. Ba ba tùy hương hương ngủ lạc. An An vây vây tay nhỏ tiếp đón. Kế tiếp lại là một nhà ba người thay phiên tắm rửa rửa mặt thời gian. Phần 99 Tiểu phân chư An An là cái thứ nhất từ phòng vệ sinh ra tới, bò đến trên giường, ngay sau đó mụ mụ cũng tới. Hai mẹ con cùng nhau rửa vào trên giường, chơi An An điện thoại đồng hồ. Lúc sau, phòng vệ sinh môn mở ra. An An lớn tiếng nói, ba ba lại đây. Tới. Cố dịch thành bước nhanh đi tới. Một mét tám giường đôi, mặc dù ngủ ba người cũng không quá tế. Tuy rằng tiểu bóng đèn là nhất định phải nằm ở bên trong, nhưng Cố Dịch Thành đã thấy đủ. Mạc Tuệ đóng đại đèn, chỉ chừa trên tủ đầu giường một chản tiểu đèn, mờ nhạt ánh đèn rừng ở hai mẹ con trên mặt, ấm áp mà lại nhu hòa. Nhìn xem an an điện thoại đồng hồ được không chơi. Một lọn tóc rơi xuống ở trên trán, Mạc Tuệ duỗi tay luốc hai, tiếp tục lướt lịch tiểu bằng hữu đồng hồ. Phiên đến chụp ảnh công năng ghi, nàng thấy góc trái bên dưới có một cái ảnh chụp icon, tùy tay điểm đi vào. Một chút tiến album Mạc Tuệ Nhịn không được cười ra tiếng. Cố Dịch Thành cũng tò mò mà thò qua tới xem. Tiểu băng hữu điện thoại đồng hồ album, có một đống lớn tự chụp chiếu. Đô miệng, xoa so da, le lưỡi. Mỗi một chương ảnh chụp đều là phóng đại tiểu đoàn tử thịt dodo khuôn mặt, có liền ngũ quan cũng chưa chụp đến, cũng đã ấn xuống màn chụp kiện. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ hảo hảo thưởng thức một phen, còn lấy ra chính mình di động đem ảnh chụp truyền qua đi. Hoa ở ba ba mụ mụ trung gian an an thực mê mang. Các ngươi cười cái gì nha? Nàng hỏi, Mạc Tuệ xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, "Là ai dạy Sú Mỹ An An chụp ảnh?" An An vào đầu, "Tiêu quả tỷ tỷ đều là như thế này chụp đáp." Tiểu đoàn tử phát hiện, mỗi khi không có việc gì thời điểm, tiêu quả đều sẽ đối với di động tự chụp. Nay đó động tác cùng biểu tình, đều là An An từ nàng nơi đó học lại đây. Mạc Tuệ cười cái không ngừng, "Ngươi còn học được cái gì?" An An cẩn thận hồi tưởng, bày ra tiểu quả tỷ tỷ chụp ảnh khi tiêu chí biểu tình. Đem khóe miệng một câu Cười mà không lộ răng sữa, đôi mắt tê đến con con, bởi vì này biểu tình quá khó khăn, nàng có điểm cố hết sức, ngũ quan còn đang run rẩy. Nhi tiểu đoàn tử này mỉm cười buôn bán tiểu bộ dáng, mặc tuệ khẽ mắt đều sắp cười ra nước mắt. Nàng dùng tay phụng an an khuôn mặt, đem nàng thịt mုံ mút khuôn mặt nhỏ tê thành một đoàn, như là xoa bánh trôi giống nhau xoa xoa, chúng ta an an như thế nào như vậy đáng yêu. An An ngoay ngoay đầu, có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ba ba mụ mụ không cần, cười nhạo ta. Nghe này mềm mềm mại mại nói vừa nói xuất khẩu, cố dịch thành khắc chế mà thu hồi nhìn kia mấy chương tự chụp chiếu khi ánh mắt. Nhìn chằm chằm xem, rất khó không cười. Nhưng là nhóc con cũng là sĩ diện, bọn họ đến nhìn xuống. Nay một đêm, an an trong chốc lát dựa sát vào nhau ba ba, trong chốc lát dựa sát vào nhau mũm mĩm, trong lòng ấm áp. Phía trước vài lần, nàng đều cảm thấy chính mình đã là trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu hài tử, nhưng nguyên lai, hạnh phúc là không có nhất. Hiện tại tiểu đoàn tử, có thể cảm nhận được chính mình một ngày so với một ngày hạnh phúc. Như vậy tốt đẹp tư vị vẫn luôn ở chồng lên. Trên tủ đầu giường tiểu đèn bị dập tắt, Mạc Tuệ nói, "Không còn sớm, ngủ đi." "Không cần tắt đèn nha An An nhỏ giọng nói, "hắc hắc." Mạc Tuệ khẽ vuốt tiểu đoàn tử sợi tóc, ôn thanh nói, "Hôm nay ta nghe đoàn phim một cái mụ mụ nói, ngủ thời điểm mở ra tiểu đêm đèn sẽ ảnh hưởng tiểu bằng lưu phát dục." Chương kỳ khai tiểu đêm đèn ngủ sẽ khiến cho tiểu bằng lưu thị lực không chiếm được xung tốc nghỉ ngơi còn sẽ ảnh hưởng tiểu hài tử mễ lạ to nhìn phân bố, ảnh hưởng lớn nào phát dục. Chính là đen như mực, An An sợ có sói xám. Tiểu đoàn tử nhẹ giọng nói, Mạc Tuệ cười nói, không sợ, ba ba mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. An An nhớ tới ba ba còn ở, lập tức xoay người, tay nhỏ ôm cổ hắn. Như vậy liền có tràn đầy cảm giác an toàn. Đêm đã khuya, An An bị lúng, tiến vào lòng đẹp. Cố Dịch thành biết đúng mực, trừ bỏ xem ảnh chụp thời điểm, toàn bộ hành trình đều giống cái trong suốt người sẽ không cố ý tìm bất luận cái gì tổn tại cảm. Ma Mặc Tuệ nghiêng thân mình, đem tay đáp ở hài tử mềm mại bụng nhỏ thượng, buồn ngủ đột kích. Im lặng đêm, cố dịch thành không có ra tiếng, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn ở. Sáng mai, hắn liền phải mang theo An An đi trở về. Mà nàng cũng thỉnh thứ tư dạ, muốn đi tâm lý trị liệu thất tái khám. Thưa một lần, bác sĩ Lâm nói tình huống của nàng đã hảo rất nhiều. Một cái đợt trị liệu tâm lý cố vẫn sắp kết thúc bác sĩ kiến nghị nàng có thể trước tạm dừng tái khám, đổi một loại phương thức sinh hoạt. Nàng có phải hay không đã bị trị hết? Đương nhiên, Mạc Tuệ cảm thấy, có lẽ trong tương lai, bọn họ chi dàn còn có mặt khác khả năng. Bọn họ một nhà ba người, có thể vẫn luôn sinh hoạt đi xuống, giống như là chưa từng có phát sinh quá những cái đó lệnh nhân tâm đau sự giống nhau. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Dịch Thành mang theo An An rời đi phim trường. Trước khi đi, tiểu đoàn tử còn đi tìm chính mình các bạn nhỏ từ biệt. Bất quá lúc này ở đây ly biệt cũng không tương cảm, bởi vì hiện tại bọn nhỏ nhưng đều có điện thoại đồng hồ. Bánh quy nhỏ thỉnh mụ mụ hỗ trợ, đem chính mình dãy số thua ở An An danh bà thượng, hai người đứa hảo, một có cơ hội, liền phải video nói chuyện tiếm. Thấy An An phải về nhà, Tiêu Quả cũng thực luyến tiếc. Mấy ngày này, nàng chủ yếu công tác nhiệm vụ là chiếu cố tiểu bằng hữu, hiện tại An An vừa đi, nàng công tác nhiệm vụ liền biến thành chiếu cố Mạc Tuệ. Tuy rằng ảnh hậu sẽ không chơi lại bài Nhưng nào có nhóc con hảo hờ hạ đâu. Tiêu Quả thở dài một hơi, ôm Hải Tử không bỏ được buông tay. An An tựa như cái tiểu đại nhân dường như, nhẹ nhàng vô vô nั่ง ngồi, "Tiểu Quả tỷ tỷ, phải hảo hảo công tác nha." Cố Dịch Thành cũng làm không rõ, một cái 4 tuổi tiểu bằng hữu, mới tiến đoàn phim 10 ngày, sao có thể kết giao đến nhiều như vậy bạn tốt. Hắn chán đến chết mà đứng ở một bên chờ, lúc này, đột nhiên ngẩng lên mắt, cùng một bàn tay cầm bình giữ ấm, một bàn tay kẹp thiên hạ đạo đối diện. Vừa nhìn thấy Hạ Đạo Hắn liền nhớ tới chính mình ngày hôm qua làm chuyện ngu xuẩn, yên lặng quay đầu đi. Chờ đến tiểu đoàn tử cùng đại gia đánh xong tiếp đón, liền đến nên rời đi lúc. Cha con hai ra phim trường, vừa lúc thấy một chiếc nhan sắc xuất sắc xe thể thao dừng lại. An An chưa thấy qua như vậy xe, nhìn kỹ đã lâu. Hào bẹp xe nha. Chỉ chốc lát sau công phu, thứ trên xe xuống dưới một người nam nhân. Tiểu đoàn tử kinh ngạc mà chớp chớp mắt, như vậy bẹp xe, tự nhiên có thể ngồi như vậy cao người. Đó là trung niên nam nhân dáng người thon gầy, gương mặt cũng thon gầy, trên mũi giá một bộ mắt kính gọng mạ vàng. Đoàn phim nhân viên công tác tới tới lui lui, mọi người đều rất bận rộn. Phim trưởng nhiều cá nhân, ngay từ đầu ai đều không để bụng, thẳng đến phó trưởng Minh đi tìm Mạc Tuệ. Lúc này, mới có người nhận ra hắn. Đây là Thịnh Hoa phim ảnh lão bản, giống như họ Phó. Thịnh Hoa phim ảnh. Đó là công ty lớn a. Ta nghe nói ngay từ đầu, chính là Thịnh Hoa phim ảnh lão bản đảo đến Mạc Tuệ như vậy cái bảo. Lúc ấy vị này Phó tiên sinh mới 30 xuất đầu tuổi tác, liếc mắt một cái liền nhìn Trúng Mạc Tuệ, đề cử nàng tham diễn vài bộ điện ảnh, thực ngo ao nàng liền đỏ. Mọi người đều nói, Thịnh Hoa phim ảnh là Mạc Tuệ bá nhạc. Phó tiên sinh. Mạc Tuệ thấy Phó Trường Minh, sửng sốt một chút. Nàng là ở mười mấy năm trước cùng Thịnh Hoa phim ảnh ký hợp đồng. Ngay từ đầu hợp tác phi thường vui sướng, nhưng chậm rãi, nàng cá nhân cùng công ty ở một ít phương diện sinh ra khác nhau. Ở mấy năm trước một lần gia hạn hợp đồng khi, Mạc Tuệ đưa ra đề quản lý ước lưu tại Thịnh Hoa phim ảnh, mà cụ thể công tác phương diện an bài, tất từ nàng tư nhân đoàn đội phụ trách. Phó trưởng minh vi thường sảng khoái, lập tức liền đáp ứng nàng yêu cầu. Lúc sau mấy năm, công ty cho nàng lớn nhất trình độ thượng tự do, hai bên hợp tác phi thường vui sướng. Cho tới nay, Phó trưởng minh chi với nàng đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. "Phó tiến sinh, sao ngươi lại tới đây?" Mạc Tuệ hỏi. Phó trưởng minh cười nói, vừa vặn trải qua liền tới thăm cái ban. Cái này điểm, mọi người đều mới vừa ăn qua cơm sáng, ta làm tiểu vương chuẩn bị buổi chiều trà, đến lúc đó cho đại gia đưa lại đây. Mạc Tuệ cũng cười cười, vậy giúp đại gia cùng nhau cảm ơn phó tiên sinh. Phó trưởng Minh tìm trường ghế giữa ngồi xuống, niết lên chân bắt chéo, "Tiểu Mạc, ta là nhìn ngươi lớn lên, ngươi đối ta còn khách khí như vậy. Lúc ấy ngươi còn nhỏ, ở đoàn phim bị người khi dễ cũng không dám hé răng, vẫn là ta tới đoàn phim một chuyến, giúp ngươi nói nói mấy câu." Những người đó mới ngưng nghỉ. Chỉ trước mắt, năm đó khi dễ ngươi nữ diễn viên đã sớm đã không tìm được người này, chỉ có ngươi, danh khí càng lúc càng lớn, thành tựu cũng càng ngày càng cao. Nhắc tới quá vãng, Mạc Tuệ đáy mắt nhiều vài phần ý cười. Lúc ấy mới vừa vào nghề nàng, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình cư nhiên có thể ở trong vòng lăn lê bò lết mấy năm. Phó Trưởng Minh cũng cười, nói, "Ta có cái bằng hữu, gần nhất chuẩn bị làm một game show. Hắn làm ơn ta giúp một chút." Tưởng thỉnh ngươi qua đi tham dự thu. Là cái gì loại hình tổng nghệ? Ta không xác định, còn không có kỹ càng tỉ mỉ liều quá. Hiện tại này đó tổng nghệ, liền như vậy mấy cái hình thức, ly hôn tổng nghệ, lyên hải tổng nghệ, phu thê tổng nghệ, mang hoa tổng nghệ, trầm tổng nghệ. Nghe nói hắn kia đương tổng nghệ vẫn là tương đối nhẹ nhàng vui sướng, đi ấm áp lộ tuyến, ta đoán là trầm tổng nghệ. Đến nơi tiết mục kịch bản phương diện. Có kịch bản sao? Mạc Tuyết hỏi. Không có, chân nhân tú sao? Phó trưởng Minh nói. Ta khẳng định sẽ vì ngươi suy xét, nhiều năm như vậy, chúng ta chưa bao giờ là buôn kiếm mau tiền đi. Hảo, chờ tiết mục cụ thể hình thức ra tới lúc sau, chúng ta lại thương lượng. Mạc tuyến nói, phân 100, liền nói như vậy định rồi. Hắn đẩy đẩy mắt kính, ngươi chút vội, ta liền không quấy giày. Phó trường mình đứng lên, xoay người đi rồi hai bước, lại dừng lại. Hắn quay đầu lại, chân thành mà nói, tiểu mạc, thấy ngươi hiện tại trạng thái, ta liền an tâm rồi. Tuy rằng không biết mấy năm nay ở trên người của ngươi đã xảy ra cái gì, nhưng nhân sinh lộ quá dài, tổng hội có nhấp nhô, ngươi còn trẻ, liền tính là ngoao, cũng có thể đem này đó điểm mấu chốt chịu đựng đi." Mạc Tuệ gật đầu, da minh bạch, phó tiên sinh đi thong thả. An An ngồi ở an toàn ghế dựa thượng, chờ mong về nhà. Tiểu đoàn tử thực thích nàng Tân gia, nơi đó có thật nhiều thật nhiều món đồ chơi, có dương cầm, còn có hoạt thang trượt. "An An, ba ba cho ngươi thử một cái dương cầm lão sư được không?" Chúng ta mỗi tuần thượng hai tiết khóa." Cố Dịch Thành nói. "Hảo nha." Tiểu Đoàn tử vai vai đầu, lại hỏi, "Là giống tiêu thấm á zi như vậy dương cầm lão sư sao?" Cố Dịch Thành cười nói, "Đúng vậy, cùng tiêu thấm á zi giống nhau lợi hại. Bất quá nếu chúng ta thật muốn học, liền không khả năng đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, cần thiết muốn nghiêm túc hoàn thành lão sư bố trí nhiệm vụ." "Ba ba, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày là có ý tứ gì?" An An hỏi. "Chính là không thể bỏ dở nửa chừng." Ngươi muốn học sao? Tiểu Đoàn Tử lập tức liền minh bạch, dùng sức gật đầu, An An muốn kiên trì. Cố Dịch Thành lại tiếp tục nói, "Ba ba còn chuẩn bị ở phòng khách phóng một cái bàn đu dây giá, về sau ngươi liền có thể ở chính mình trong nhà chơi đánh đu, An An muốn sao?" "Muốn ạ." An An hai tròng mắt sáng lấp lánh. Cố Dịch Thành xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái, còn nói thêm, "Ta còn tưởng ở thư phòng làm một cái tiểu giá sách, về sau kệ sách lớn phóng ba ba mũ mũ thư, tiểu giá sách liền phóng An An sách tranh." Ngươi muốn sao? Muốn? An An đều sắp từ an toàn ghế giữa thượng nhảy đi lên, ta thích nhất xem sách tranh lạ. Cố Dịch thanh lộ ra một mạt vui long mỉm cười, tiếp tục nói, "Ba ba còn cho ngươi trang hoàng một cái nhi đồng phòng, phòng la màu hưng phấn, bên trong có tiểu án thư, một cái ô tô xe biýt lều chạy nhỏ, dường là sông tầng, tựa như ngày đó dân tộc giống nhau, làm thành cây nhỏ động bộ dáng." "An An muốn sao?" Hắn làm nhiều như vậy trả chân, lúc này đã sớm đã định liệu trước, giọng nói rơi xuống lẳng lặng chờ đợi. Nhưng mà ai biết, ghế sau truyền đến tiểu đoàn tử sâu kín thanh âm. "Không cần." "Cái gì?" Đen Đỏ Khí, Cố Dịch Thành dừng xe, quay đầu lại hỏi. An An miệng mép lên, ủy khuất ba ba mà nói, "An An muốn cùng Mụ Mụ cùng nho ngủ." "Nào có đại hài tử còn cùng Mụ Mụ cùng nho ngủ?" Cố Dịch Thành nói. Tiểu đoàn tử nhấp khởi miệng, nhỏ giọng nói, "Ta không phải đại hài tử, ta mới 4 tuổi." Cố Dịch Thành. "Ngày hôm qua mẹ ngươi nói ngươi tranh nhau phải làm đại hài tử tới?" Cố Dịch thành khuyên can mãi, Lăng Lã chưa nói thông An An. Tiểu đoàn tử phi thường có cốt khí, ngay cả một cây kẹo que, hai căn đường hồ lâu cùng tam căn kẹo bông gòn cũng chưa biện pháp thu mua nàng. Hoa ở mụ mụ trong lòng ngực ngủ hạnh phúc nhất, liền tính 33 đuổi nàng, nàng cũng cũng sẽ không đi. Thủ vững chứng minh tiểu trợ địa. Chỉ là 30 phút lúc sau, An An lần đầu tiên ý thức được một vấn đề, gừng càng già càng cay. Một lời không hợp, ba ba liền đem nàng đưa đến mãi ngoài ra. Tiểu đoàn tử quay hàm đều khí phừng lên. Nhưng nghĩ đến có thể nhìn thấy Ngải Mại, lại yên lặng mà nguỵ giận. Ngải Mại như hảo, sẽ ôm nàng Têu tiểu bà bối, còn sẽ tẩy thật nhiều thật nhiều bỡ lùng hệ bở gì, uy đến miệng nàng. Tuy rằng có đôi khi, bỡ lùng hệ bở gì thử toán. Cố lão gia tử đứng ở trong viện, thấy bọn họ tới rồi, đối Cố Dịch Thành nói, "Mẹ ngươi đi thượng lão niên vũ đạo khóa." An an. Lúc này, Cố Dịch Thành cũng khó xử. Hắn buổi chiều còn có cái sẽ muốn khai, đem Hải Tử đưa tới công ty, chỉ có thể làm phương trợ lý chiếu cố. Phương trợ lý làm sao mang hài tử? Chạy đến nửa đường, Cố Dịch thành nghĩ lại tưởng tượng, sớm yến quân như vậy đau hài tử, làm nàng mang theo hài tử đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, vì thế trực tiếp mang theo An An tới Cố gia. Nhưng không nghĩ tới, mẹ nó mỗi ngày thời gian đều bải đến tràn đầy, đến hẹn trước. Ngươi liền đem nàng phóng này đi, công tác quan trọng. Cố lão gia từ sổ mặt, mở ra xe ghế sau môn. An An bản khuôn mặt nhỏ xem hắn. Hắn cũng mặt vô biểu tình mà nhìn An An. Hồi lâu lúc sau, tiếng lại âm nhạc nhược nhược vang lên. "Dai an toàn." Cố lão gia Tử liếc liếc mắt một cái, rồi tay cởi bỏ An An dai an toàn, đem nàng ôm xuống dưới. Tiểu đoàn tử đứng ở tiểu viện, nhìn ba ba xe đi xa, than nhẹ một hơi. "Cụ ông, ngươi sẽ chiếu cố tiểu Hải tử sao?" An An hỏi. Cố lão gia Tử không có mang Hải tử kinh nghiệm. Cố dịch thành con nhỏ thời điểm, hắn mỗi ngày bận về việc công tác, đi sớm về trễ, cho dù có thời gian nghỉ ngơi, ở trong nhà cũng là cùng nhi tử mắt to trừng mắt nhỏ. Ai cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại cũng là như thế. Cố lão gia tử cùng An An ngồi ở trên sofa, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Có thể xem phim hoạt hình sao? Phim hoạt hình có cái gì đẹp? Có thể chơi món đồ chơi sao? Mê muội mất cả ý chí. Tiểu Đoàn tử tuyệt vọng, lâm vào tựa sa ngã cảm xúc trùng, tiếp tục cùng cụ ông mắt to trừng mắt nhỏ. Qua đã lâu, Cố lão gia tử rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy đi thư phòng. An An nhìn xem đang ở phòng bếp bận rộn Lý Tẩu lại nhìn xem cụ ông bóng dáng, Tiểu Bằng Hữu là không thể chính mình một người đợi, sẽ rất nguy hiểm. Ba ba nói, làm nàng nhất định phải đi theo cụ ông, chờ đến tan tầm sau, ba ba sẽ nhanh chóng tới đón. Như vậy tưởng tượng, tiểu đoàn tử chậm gì gì đuổi kịp cố lão gia tử. Lão gia tử vào thư phòng, cũng không có việc gì nhưng làm. Hắn đã về hưu, quyết định đem tập đoàn nghiệp vụ giao cho Cố Dịch thành xử lý lúc sau, liền không có lại nhúng tay, chỉ là ngẫu nhiên hỏi một câu công ty tình huống mà thôi. Mấy năm nay Hắn rảnh rỗi không có việc gì, chính là đọc sách xem báo, còn có chính mình buổi chính mình chơi cờ. Giờ này khắc này, hắn đi đến thư phòng cửa sổ ngồi trước, dọn xong bàn cờ. An An hai chỉ tay nhỏ bối ở sau người, thầm đầu thầm náo, ta biết cái này. Cố lão gia tử nhíu mày, ngươi còn hiểu cờ vây? Chu diễn ca ca sẽ hạ cái này. An An bắt đầu khoe ra tiểu đồng bọn, lão sư nói hắn nhưng lợi hại, hảo thông minh hảo thông minh, cùng đại nhân chơi cờ đều có thể thắng đâu. Cố lão gia tử suy một tiếng. Đó là các ngươi láo sư trình độ không đủ, nếu là cùng ta hạ, hắn liền không thắng được. An An nhấp nhấp miệng, không nói tiếp. Cụ ông quả nhiên không làm cho ngươi thích. Ngươi sẽ sao? Cố lao ra tử lại hỏi. An An hai chỉ tay nhỏ ở sau lưng ninh thành bánh quay trèo, lắp đầu, sẽ không? Chỉ là nàng vừa giất lời, liền ngắm thấy cửa sổ lồi góc mặt khác một bộ cờ, lực chú ý hoàn hoàn toàn toàn bị hấp dẫn. Tính ngươi biết hàng, đây là phó bạch ngọc cờ tướng. Cố lao ra tử nói, đột nhiên hỏi nói. Ngươi có nghĩ học. An an xoa xoa tay nhỏ, nóng lòng muốn thử. Liền không có gì là nàng không nghĩ học. Hà hoa. Hoác tử thần ngồi ở văn phòng, làm bí thư cho chính mình bưng tới một ly cà phê. Hoác tiên sinh, thứ tư tuần sau là Hoác lao ra tử 60 đại thọ. Đến lúc đó tiệc tối bí thư hội báo đã vì tiệc tối làm tốt chuẩn bị, dừng một chút, lại xem hắn di động liếc mắt một cái. Gần nhất, Hoác tiên sinh di động tiếng Trung vẫn luôn vang, chỉ là kỳ quái, hôm nay như thế nào không vang. Ta mẹ có hay không cấp cố gia phát mời?" Hoắc Tử Thần hỏi. Bí thư gật đầu, "Có." Hoắc Tử Thần hơi hơi gật đầu, "Đã biết, ngươi đi ra ngoài đi." Hắn tối đầu, cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Mấy ngày này, Lê Hàm Song vẫn luôn ở liên hệ Hoắc Tử Thần. Chỉ là một đám điện thoại, từng điều tin tức phát ra tới, đều không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Đối với cái này 18 tuyến tiểu minh tinh, Hoắc Tử Thần chút nào không có hứng thú. Không tuổi trẻ, không xinh đẹp, hơn nữa không có danh khí. Hắn đồ nàng cái gì? Đối Hoắc Tử Thần mà nói, duy nhất làm hắn cảm thấy có điểm giá trị lợi dụng, đại khái là Lê Hàm song cùng Mạc Tuệ đã từng cùng đoàn phim sự. Chẳng qua, đó là ở tiết mục trung hắn để ý, hiện giờ tiết mục kết thúc, hắn cũng lười đến lại quản Mạc Tuệ cùng cố dịch thành nhà sự. Nhưng mà, liên ở hắn đã từ bỏ thời điểm, phía trước phái ra thám tử tư cư nhiên mang về thứ nhất làm hắn khiếp sợ tin tức. Mạc Tuệ vẫn luôn đang xem bác sĩ tâm lý, chờ đến bí thư sau khi ra ngoài, hóp tử thần liên hệ thám tử tư. Nàng vẫn luôn thực cẩn thận, phía trước không có bị bất luận kẻ nào chụp đến quá. Ngày đó là thứ tư, ta vừa lúc ở một gian tâm lý phòng khám phụ cận cửa hàng tiện lợi mua đồ vật, nghe thấy hai cái tiểu hộ sĩ liêu khời trong chốc lát có đại nhân vật muốn tới. Ta không biết là cái gì đại nhân vật, nhưng làm chúng ta ngảy một hàng, vốn dĩ liền dựa này huấn khẩu cơm ăn, cho nên ta liền đi phòng khám cửa năm vùng, muốn thử thổi vận. Ta muốn là thật đụng tới đại nhân vật. Chúc được tới bán cho Acc marketing cũng có thể tránh một bút. Nói trọng điểm. Hoắc Tử Thần không kiên nhẫn mà đánh gậy hắn nói, Mạc Tuệ hiện tại là tình huống như thế nào? Phần 101. Bác sĩ tâm lý đối người bệnh tình huống khẳng định là bảo mật, phòng khám bức màn kéo đến kín mít, bên ngoài cũng có bảo an thủ, cấm chụp ảnh. Nhưng xem Mạc Tuệ đi vào khi như vậy ngỡ quen đường cũ, ta đoán nàng hẳn là vẫn luôn ở tiếp thu tâm lý trị liệu. Vẫn luôn. Hoắc Tử Thần nheo lại đôi mắt. Ít nhất 1 năm thời gian Thám tử Tư nói, "Ta tra được nàng gần nhất 1 năm đều không có tiếp diễn, hẳn là cùng tâm lý trạng thái thoát không ra quan hệ." Hoắc tử thân nhướng mày, hướng lưng ghế một dựa, đôi tay gối lên cái hốc, khóe môi cong lên ý cười. "Hoắc tiên sinh, còn muốn tiếp tục cùng sao?" Thám tử Tư hỏi. "Cùng." Hoắc tử thân nói xong, lấy ra di động, cấp Lê Hàm xong gọi điện thoại. Hắn không có phương tiện ra mặt, yêu cầu tìm cá nhân ở trong lúc Lờ đãng phát ra này tin tức. Không có gì ích lợi xung đột. Chỉ là chịu đủ rồi cố dịch thành cùng mạc tuệ ở tiết mục Trung Hoa thảm đỏ thượng ra nổi bờ thôi. Đường Đường ảnh hậu, nhân tâm lý bệnh tật bị nhiều bộ điện ảnh đạo diễn bỏ dụng, chuyến ra đi lúc sau, song thành đạo diễn còn dám dùng nàng sao? Điện thoại vang lên vài thanh. Thang đến Hoắc Tử Thần sắp mất đi kiên nhẫn khi, nàng tiếp khởi điện thoại. Lê Hàm Song Thanh em núng nỉu, "Hoắc tiên sinh, ngươi rốt cuộc cho ta trả lời điện thoại." Hoắc Tử Thần đi thẳng vào vấn đề, "Nơi này có một cái nhiệt độ, ngươi muốn hay không có?" Cố Dịch thành mấy ngày trước muốn cho An An ngồi lao ra tử chơi cờ, chỉ là sau lại, Lương Tâm lại có điểm đau. Cùng hắn ba chơi cờ thật sự là quá phiền nhân, ngồi xuống chính là vài tiếng đồng hồ, hắn như thế nào có thể hô chính mình tiểu cáo bông đâu. Nhưng mà ai biết, buổi chiều hắn bất thời giờ cấp Hải Tử gọi điện thoại khi, tiểu đoàn tử cư nhiên tại hạ cờ. Hơn nữa, nàng hạ đến có tư có vị, căn bản không công phu phản ứng hắn, gấp không chờ nổi mà nói tái kiến. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Cố Dịch thành lâm vào trầm tư. Quái quái, An An cư nhiên cùng trong nhà lão nhân chơi đến khá tốt. Thật không nghĩ tới, trừ bỏ mẹ nó ở ngoài, cư nhiên còn có người khác có thể chịu được lao gia tử. Có phải hay không căn bản là không có vật nhỏ trị không được người? Cố Dịch thành buông di động, cười một tiếng. Đột nhiên, phương trợ lý bước nhanh đi tới, sốt ruột mà nói: "Cố tiên sinh, trên mạng có bất lợi với thái thái tin tức, ta đã giống phía trước giống nhau làm người tạm thời đem tin tức nhiệt độ triệt hạ tới, hướng không lên hot search up." Chỉ là gần nhất Thái Thái bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Cái gì tin tức? Phương trợ lý lấy ra di động, cho hắn đưa qua đi. Là một cái tiểu minh tinh phát hồi bổ. Nay tiểu minh tinh chỉ có mười mấy và fans, lại còn có không nhất định là số phấn, phát ra tới tin tức nguyên bản là không ai để ý. Chỉ là, nàng ấy bổ nội dung còn mang theo một tấm hình. Là mạc tuy ảnh chụp. Lễ hàm xong về, gần nhất luôn là thực không khoái hoạt, đi nhìn bác sĩ, kiểm tra kết quả là trọng độ hâm hực. Không khỏi nhớ tới từ nhỏ cùng nhau lớn lên một cái bạn tốt, nàng vốn là quang mang và trượng, không nghĩ tới cũng sẽ bị này bệnh cấp đánh bại. Một năm, hy vọng ngươi còn hảo, chúng ta đều hảo. Hình ảnh. Hình ảnh là nàng ở đoàn phim cùng Mạc Tuệ chụp ảnh chung. Tuy rằng chụp ảnh chung thoạt nhìn như là tiểu long bộ cọ chụp, nhưng nàng tài khoản tốt xấu cũng là bị chứng từ quá, bỏ thêm về, bởi vậy này đấy bù nội dung tuy rằng bị mắng, nhưng cũng có một bộ phận là tin tưởng. Hàm Song cùng Mạc Tuệ là bằng hữu sao? Phía trước như thế nào chưa từng có nghe ngươi đề qua. Tuy rằng biết rõ ngươi là ở cọ, nhưng vẫn là muốn biết Mạc Tuệ làm sao vậy? Tỷ tỷ thật là Mạc Tuệ bằng hữu sao? Khoảng thời gian trước, Mạc Tuệ vẫn luôn không có tiến tổ, là cùng tâm lý bệnh tật có quan hệ sao? Nếu là thật sự, liền lấy ra chứng cứ, bằng không liền trở thu Mạc Tuệ đoàn đội luật sư hàm đi. Mạc Tuệ hiện tại đã tiến tổ, nhưng là không có truyền ra bất luận cái gì ngoài lễ cùng mặt khác vật liệu, không biết nàng chụp được đến đế thế nào. Ta nhớ rõ trước kia cũng có cái nam minh tinh, bởi vì tâm lý nguyên nhân tự diễn điện ảnh, lúc sau liền lui vòng, đột nhiên bắt đầu vì Mạc Tuệ lo lắng. Liên hệ đối phương, xóa rất tuyệt bồ. Cố Dịch thành ánh mắt trầm hạ tới, mà khác, đi ra nàng sau lưng người. Phương trợ lý gật đầu, ta lập tức đi làm. Gia Văn phòng khi, phương trợ lý quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn nhận thấy được Cố tiên sinh cảm xúc không quá thích hợp. Mấy năm trước, ngẫu nhiên cũng xe truyền ra về thái thái bất lợi tin tức. Tuy rằng lúc ấy Thái Thái còn không phải Thái Thái, nhưng Cố Tiên Sinh cũng sẽ quản chuyện của nàng, nhắc nhở hắn áp một áp nhiệt độ, đừng làm cho tình thế lên men. Phương trợ lý không hiểu, phía trước mỗi một lần, Cố Tiên Sinh đều là khí định toàn nhàn, duy độc lúc này, hắn thoạt nhìn phi thường để ý. Rõ ràng là Giả Liêu, hắn ở khí cái gì đâu? Bên kia, Cố lão gia tử đang cùng An An chơi cờ. Nói đúng ra, hắn ở giáo nàng chơi cờ. An An thực thông minh, hai chỉ chân ngắn nhỏ một mầm, đôi tay chống cằm, Nghiêm Trang mà tự hỏi, thật đúng là làm nàng học được một ít. Tuy rằng cùng hài tử chơi cờ, nghiên áp nàng là một dây sự tình, nhưng có cái tiểu nhân nhi có thể hô động, cảm giác thật đúng là không kém. Dù sao mặc kệ thế nào, đều so với hắn chính mình nhi tử cường. Kia tiểu tử, hôi hôi đều là xa cách mà bồi hắn chơi cờ, thoạt nhìn tâm bất cam tình bất nguyện. Căn bản là không trước mắt này tiểu nha đầu đáng yêu. Đến ngươi làm. Mau hạ nha. A Na nói. Cố lão gia tử vớ cằm, hứng thú bừng bừng. Đột nhiên, hắn di động tiếng chuông vang lên. Dịch Thành. Cố lão gia tử tiếp khởi điện thoại. Ta có chút việc, buổi tối muộn điểm tới đón An An. Cố Dịch Thành nói. Cố lão gia tử lên tiếng, cắt đứt điện thoại, hết sức chuyên chú chơi cờ. Một gia một trẻ ở thư phòng đãi đã lâu, thậm chí liền giữa chưa ăn cơm khi đều chỉ tùy tiện lay hai khẩu, thực mau liền lại về tới thư phòng. Nhìn một màn này, Lý Tẩu biên thu thập bản ăn biên nhịn không được cười trộm. Thật không biết đến tuột cùng lao ở bồi tiểu nhân vẫn là tiểu nhân ở Bùi lão. An An cùng lão gia tử ở chung vài tiếng đồng hồ, phát hiện đối phương cũng không phải như vậy do người. Liên cung đạo diễn thúc thúc giống nhau, chỉ là mặt ngoài hung ba ba mà thôi. Tiểu đoàn tử quan sát đến ra kết luận lúc sau, Lá Gan Phỉ túm túm cổ lão gia tử gấp áo, "Chúng ta đi ra ngoài chơi được không?" Cố lão gia tử liếc nàng liếc mắt một cái, "Không đi." An An rũ xuống đầu. Nhìn nàng thất vọng biểu tình, Cố lão gia tử do dự một chút, "Ngươi muốn đi nơi nào?" Tiểu Đoàn Tử ánh mắt sáng lên, "Công viên. Công viên có cái gì hỏng ạ?" Cố Lão Gia Tử nói, "30 phút lúc sau, Cố gia tài xế đem lão gia tử cùng An An đưa đến công viên cửa." Dọc theo đường đi, An An cao hứng hở rồi, nhảy nhót, chạy ở phía trước. Cố Lão Gia Tử ở phía sau kêu, "Ngươi chậm một chút, đừng chạy ném." Tiểu gia hỏa này hiện tại là trong nhà hùng nhân, hắn nhưng gánh không dậy nổi đánh mất nàng trách nhiệm. An An nhanh như chớp ở công viên chạy vội, trải qua một đám cụ ông bên người khi, Dừng lại bước chân. Nay giúp cụ ông ở công viên đỉnh hóng gió chơi cờ. Tiểu đoàn tử đôi tay bối ở sau người, nghiêm trang mà đứng ở bọn họ bên người xem. Một cái không tóc cụ ông liền thua vài đem, tâm tình bực bội, thấy tiểu nha đầu sử tại bên cạnh, tức giận mà đuổi người, "Đi đi đi, đừng ở chỗ này chống đỡ ta. Người này quá không khách khí." An An lập tức quay đầu về viện binh. Cố lão gia tử hùng hổ mà tới, "Ngươi người này làm sao nói chuyện?" Tiểu hai tử đứng ở bên cạnh, không xảo không náo, "É ngại ngươi cái gì?" Đầu trọc đại gia nhíu mày, xem hiểu sao nàng. Liền như vậy đứng, có phiền hay không người? Xem hiểu. An An nhược nhược chen vào nói, "Cố lão gia tử một nhạc, nhà của chúng ta tiểu nha đầu không chỉ có xem hiểu, nói không chừng còn so ngươi hạ đến hảo. Ngươi liền tụi đi." Đối phương hừ cười một tiếng, làm chính mình đối thủ đứng lên, "Nàng hạ đến hảo, ngươi làm nàng tới hạ." Cố lão gia tử đương hơn phân nửa đời thể diện người, nhưng lời đến cùng này giúp về hưu cụ ông bẻ xả, lôi kéo tiểu đoàn tử muốn đi. Nhưng ai biết, An An đã một ngông ngồi ở nhân ra vị trí thượng. "Ha ha." Nàng Nguyễn Thanh nói, "An An ngồi ở đầu chọc cụ ông trước mặt." Cố lão gia tử, nàng thật đúng là tự tin. Đầu chọc cụ ông cũng không nghĩ tới này nhóc con cư nhiên dám ngồi xuống, tức khắc bị kích khởi ý chí chiến đấu. Mà lúc này, Cố lão gia tử đứng ở bên cạnh, quyết định không cho chính mình cháu gái có hại. Ván cờ bắt đầu. Cố lão gia tử ở bên cạnh chỉ đạo. Đầu chọc đại gia nói, Không phải nói làm nàng chính mình hạ sao? Cố lão gia tử cười nhạt một tiếng, nàng chính mình hạ, ngươi muốn còn thua, ta sợ ngươi tại đây công viên hôn không đi xuống. Đầu chọc đại gia lúc này mới cẩn thận đánh giá Cố Tung Đình. Người này tuổi tác cùng chính mình giống nhau đại, nhưng ăn mặc khí độ đều bất phàm, nghe hắn một câu nói xong, nhưng thật ra thật bị hù dọa. Phần 102. Chính mình là nải công viên lão khách quen, muốn thật là bại bởi cái nhóc con, chẳng phải là muốn cười rất mặt khác lão nhân giang hàm. Kế tiếp tiếp An An ở cố lao ra tử chỉ đạo hạ chơi cờ. Cố lão gia tử chơi cờ là có thật bản lĩnh, từng bước ép sát. Đầu Trọc đại gia tập trung tinh thần, đôi tay cắm túi quần, gắt gao nhìn chằm chằm bản cờ. Liên ở hắn chấp nhất quân cờ suy xét bước tiếp theo dừng ở nơi nào khi, hoẹ chặt nhắc nhở âm hưởng. Đầu Trọc đại gia duỗi tay đi trong túi đảo di động, một bàn tay cầm di động cờ hòa tử, một cái tay khác đảo kính viễn thị. Hắn thói quen tính mang khởi kính viễn thị xem hệ trạng, là một cái giọng nói, hắn dùng ngón tay chọc chọc Ba, đừng chỉ lo chơi cờ, nhớ rõ đi mua đồ ăn." Nghe thấy hắn khuyên nữ thúc dục, mọi người đều cười. Đầu Trọc Đại gia tưởng chạy nhanh đem thanh âm đóng, một không cẩn thận, trong tay quân cờ rơi xuống, vừa lúc hảo rất ở bàn cờ thượng. "Ngươi xem ngươi cầm trên tay quân cờ." An An chỉ chỉ bàn cờ, "Ở chỗ này đâu?" Đầu Trọc Đại gia vẻ mặt mê mang. Nguyên bản hắn còn có thể dễ rủ một chút, nhưng hiện tại, hắn quân cờ vừa lúc rơi vào cố lao ra tử bố trong cục, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Ngươi thua lạp." Tiểu Đoàn Tử ngữ khí hưng phấn. Tuy rằng không quá sẽ hạ, nhưng là nàng xem hiểu. Đầu chọc đại gia mặt đen, duỗi tay muốn đi lấy về tới, này không tính. Không được không được. An An dùng sức bãi tay nhỏ, biểu tình nghiêm túc, hạ cờ không rút lại. Nghe vậy, đầu chọc đại gia mặt già một lúc. Cố lão gia tử cao giọng cười to. Bạn gia nói được không sai, này tiểu nha đầu là thật có thể làm giận. Cố Dịch Thành đang ở cấp mạc tuệ phát tin tức. Trực giác nói cho hắn, có lẽ này một năm Nàng thật sự đang xem bác sĩ tâm lý, mà hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đánh ra một hàng tự, lại xóa rớt, cuối cùng phiên phiên phía trước bọn họ lịch sử trò chuyện. Mấy ngày hôm trước thu được câu kia ngủ ngoài ghi, hắn lòng tràn đầy vui mừng, hiện tại rồi lại bắt đầu hoang nghi. Nàng đến tột cùng bị nhiều ít dễ rửa cùng dại vỏ, mà đã từng hắn bị nàng một đùa rồi, liền thật đi rồi. Cố tiên sinh, hội nghị lập tức liền phải bắt đầu rồi, các cổ đông thỉnh người qua đi. Phương trợ lý đi tới. Vừa lúc thấy hắn đứng lên, hội nghị hủy bỏ. Chính là phía sau truyền đến phương trợ lý quên Bảo Thành, Cố Dịch Thành cầm lấy chìa khóa xe, cũng không quay đầu lại mà xoay người. Hắn muốn đi tìm Mạc Tuệ, có lẽ nàng vẫn là sẽ hao hết tâm tư mà đẩy ra hắn, nhưng lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại rời đi. Chương 40 ta muốn biết. Buổi chiều ba giờ, hội nghị cứ theo lẽ thường cử hành. Toàn bộ trong phòng hội nghị cổ đông cùng cấp dưới nhìn mặt vô biểu tình Cố Dịch Thành, đều cảm giác không khí không quá thích hợp. Môi ở Cố Dịch thành bên người phương trợ lý, đang ở làm hội nghị ký lục, hắn lặng lẽ nhìn Cố tổng liếc mắt một cái, biểu tình cũng thực nghiêm trọng. Không có người so với hắn càng hiểu biết chỉnh chuyện ngon thuần. Vừa rồi, Cố tổng vốn là muốn trực tiếp đi phim trường, nhưng mà hắn cấp thái thái gọi điện thoại, điện thoại kia đầu điểm Mỹ giọng nữ nhắc nhở nên dãy số đã đóng cơ. Phương trợ lý làm việc chu đáo thỏa đáng, lập tức tra được xong thành đoàn phim đã với 1 giờ phía trước máy bay thuê bao đi trước thành phố Tân Lấy cảnh. Cái này mùa đi trước thành phố Tân chỉ sợ Hạ đạo là muốn quay chụp cảnh tuyết. Đối này, phương trợ lý cũng không ngoài ý muốn, mỗi người đều biết Hạ đạo đối chính mình tác phẩm yêu cầu cực cao, cũng không để ý dự toán, chỉ cần là có yêu cầu, mặc dù giống như vậy máy bay thuê bao lăn lộn, đối hắn mà nói cũng là lại bình thường bất quá sự. Chỉ là, phương trợ lý vẫn là cảm thấy kỳ quái, nguyên lai thái thái cùng tiên sinh chi gian quan hệ còn không có hoàn toàn phá băng, nếu không trước đó, thái thái vì cái gì hoàn toàn không có đối tiên sinh để một câu đâu. Rốt cuộc Đoàn phim không có khả năng lâm thời nảy lòng tham, đột nhiên bay đến xa như vậy địa phương đi. Đối với Châu Thành Tân mà khai phá án, ai còn có bất đồng ý tưởng? Cố Dịch thỉnh hỏi, đại gia bắt đầu các trừ khởi kiến. Vài phút phía trước, biết được Mạc Tuệ xa ở thành phố Tân lúc sau, Cố Dịch thành cũng bình tĩnh lại. Hội nghị nguyên bản có thể chậm lại đến ngày mai sáng sớm lại triệu khai, nhưng nếu hắn cũng đi trước thành phố Tân, như vậy sáng mai không nhất định có thể trở về. Tâm tình lại bước nhẹ Hắn đều không thể ném xuống toàn bộ công ty không quan tâm. Phi cơ vững vàng rơi xuống đất, song thành đoàn phim đi vào Giang Thành. 8 tháng phân, hạ tuyết thành thị không nhiều lắm, hạ cơ lúc sau đi nhờ bảo mẫu xe đi vào thành phố Tân Giang Thành vùng ngoại thành khi, cùng tổ nhân viên công tác nhóm đều còn có chút hương phấn. Đông tuyết phiêu ở mạc tuệ ngọn tóc, nàng quấn chặt chính mình trên người áo khoác. Nguyên lai like nàng xem nhẹ Giang Thành mùa hạ nhiệt độ không khí. Tuyết trăng xóa thành thị, nếu an an ở nói, nhất định sẽ thực vui vẻ đi Tiểu đoàn tử vốn dĩ cũng đã tròn vo, nếu cho nàng mặc vào thật dày áo lông vũ, lại mang lên mũ len cùng tay nhỏ bộ, mang theo nàng tới chơi ném tuyết, nàng có thể hay không xoa so tuyết cầu càng giống một viên cầu. Nghĩ đến đây, Mạc Tuệ bật cười. Chu Minh mẫn đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ trắng bệ, đem áo lông vũ khóa kéo kéo đến cao nhất thượng, cơ hồ sắp đem chính mình toàn bộ đầu đều suốc đi vào, lại súc cổ, lấy ra chính mình dương hành lý khăn quàng cổ, nhét vào Mạc Tuệ trong lòng ngực. "Cầm đi." Chu Minh mẫn nói, "Như vậy lãnh" Cái gì cũng chưa chuẩn bị, người ngốc nhà. Mạc Tuệ tiếp nhận khăn quần cổ, đem chính mình che đến kín mít, nhìn xem đại gia trên người áo lông vũ, nhìn nhìn lại chính mình áo khoác, tức khắc cảm thấy chính mình sắc thật có điểm lốc. Đoàn phim sắc thật đã sớm đã định hảo đi Tân Thành vé máy bay, mà nàng làm an an hoàn thành 6 tràng diễn lúc sau liền trở về, cũng là sợ tiểu đoàn tử đi theo chính mình chạy tới thành thị này sẽ chịu đông lạnh, quá vất vả. Chẳng qua làm diễn viên, ở các thành thị xuyên qua qua lại đối nàng mà nói là thực bình thường sự. Bởi vậy nàng mấy ngày hôm trước cũng không có cố ý nhắc tới. Hôm nay sáng sớm, Mạc Tuệ đem An An tiễn đi lúc sau, nhận được tâm lý phòng khám bác sĩ Lâm điện thoại. Đối phương Lâm thời đem tái khám thời gian trước tiến một ngày, nàng vừa thấy này mấy cái giờ không chính mình diễn, liền trực tiếp từ khách sạn xuất phát. Sự tình đều đổi tới một khối đi, nàng liền đem thành phố Tân Hành trình quên đến không còn một mảnh. Vẫn là từ tâm lý phòng khám ra tới khi, nhận được Chu Minh mẫn điện thoại, nàng mới biết được, nguyên lai đại gia đã xuất phát đi sân bay. Cũng may thân phận chứng liền ở trong bao, Mạc Tuệ lập tức đi sân bay, ở trên đường còn làm nô tỳ về nhà giúp chính mình sửa sang lại hành lý. Chỉ có 2 kiện áo lông vũ đều đã bị nàng đưa tới đoàn phim, đặt ở khách sạn phòng. Nô tỳ thu thập ra tới, cũng chỉ có vài món áo khoác. "Thực xin lỗi, Mạc Tuệ tỷ, ta quên nhắc nhở ngươi. Tiểu quả vào đầu, ta cho rằng ngươi nhớ rõ." Nói, nàng lại chạy nhanh từ giương hành lý tìm áo lông vũ, ngượng ngùng mà nói, "Ta nơi này còn nhiều mang theo vài món áo lông vũ." Tuy rằng không có đẹp như vậy, hơn nữa thực tiện nghi, nhưng nếu ngươi không chế nói." Mạc Tuệ tiếp nhận nàng truyền đạt áo lông vũ, trực tiếp khoác ở chính mình áo khoác bên ngoài, đôi tay che miệng hà hơi, "Cảm ơn, khá hơn nhiều." Tiêu Quả chớp chớp mắt, nở nụ cười. Nàng đi theo Mạc Tuệ thời gian không dài, lại bởi vì Mạc Tuệ này một năm cũng chưa nhận được cái gì công tác, cho nên các nàng chi gian ở chung cơ hội rất ít. Ở Kiêu Quả trong lẫn thượng, nàng lạnh như băng, còn cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhưng không nghĩ tới Lúc này Mạc Tuệ che lại tay Hà hơi bộ dáng, cư nhiên có điểm đáng yêu. Căn bản là không khó ở chung. Tiêu Quả lập tức liền cao hứng, như là chiếu cô An An giống nhau chiếu cố nàng, trong chốc lát lấy tới một ly nước ấm, trong chốc lát lại tìm được một mảnh ấm bảo bảo. Mạc Tuệ rốt cuộc bị che ấm, đi theo đoàn phim cùng nhau tiến tuyết địa khí, đáy mắt không tự giác dạng ý cười. "Ngươi hôm nay tâm tình giống như đặc biệt hảo." Chu Minh mẫn nhỏ giọng nói, "Ta đi xem bác sĩ tâm lý." Mạc Tuệ cũng hạ giọng Khoe miệng nhẹ nhàng rơ lên, bác sĩ nói ta khôi phục rất khá, đây là cuối cùng một lần tai khám. Chú Minh mẫn mở to hai mắt, hương phấn mà nắm tay nàng, thật vậy chăng? Thật sự, mặc tuyệt cười, hy vọng về sau vinh viễn không cần lại đi tai khám. Chứ bỏ nàng chính mình, không ai có thể biết những ngày ấy có bao nhiêu giày vò. Nhưng cũng may, nàng rốt cuộc chịu đựng đi, đi ra, nhất định không cần. Chú Minh mẫn kích động mà nói, về sau có an an, còn có nhà các ngươi cố tổng. Bọn họ đều sẽ bồi ngươi. Còn có ngươi." Mạc Tuệ nói. "Đúng đúng đúng." Chu Minh mẫn méo lại đôi mắt, lộ ra vừa lòng tươi cười, "Ta chính là thử một chút ngươi, còn hảo ngươi lúc này có lương tâm. Khi còn nhỏ chúng ta cái nhau, ngươi nhiều không lương tâm à, chuyển nhà đều không cùng ta nói một câu, ta nhưng khổ sở đã lâu. Ta không phải cho ngươi gọi điện thoại sao? Là ngươi không tiếp." Mạc Tuệ lẩm bẩm. "Gọi điện thoại không tiếp, ngươi liền sẽ không biết thứ cho ta sao? Ta lại không chuyển nhà." Chu Minh mẫn cơ hồ muốn bắt đầu dương nhanh múa múa. Hai người trò chuyện trò chuyện, thanh âm không tự rất cao, chỉ là một cái dư quang, quét thấy nhân viên công tác khác nhóm trên mặt mê mang biểu tình, tức khắc câm miệng. Nuốt xuống chính mình còn chưa nói xong nói lúc sau, hai người nhìn nhau, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Nhân viên công tác nhóm thấy, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lén nhỏ giọng nghị luận. Không phải nói Mạc Tuệ tâm lý bệnh tật rất nghiêm trọng sao? Tiến đoàn phim thời gian dài như vậy, ta nửa điểm không thấy ra tới a. Mạc Tuệ chỉ là tính cách lạnh điểm, nhưng ta quan sát quá, mặc kệ là ở quay chụp khi, vẫn là nhàn rỗi thời điểm bồi hài tử chơi khi, nàng trạng thái đều thực hảo. Vừa rồi trên mạng Mạc Tuệ fans cùng anti fan đều ồn ào đến cái thành một cái đề tài lâu, anti fan nói Mạc Tuệ như vậy trạng thái không thích hợp đóng phim, đạo diễn khẳng định sẽ đuổi đi nàng. Ta bực bực, liền tính diễn viên có tâm lý bệnh tật, cũng sẽ không bị đạo diễn bỏ dùng đi. Cái kia lâu ta cũng nhìn, anti fan ý tứ là, này một năm gian Mạc Tuệ tiến tổ rất nhiều lần, đều bởi vì tâm lý bệnh tật vấn đề ảnh hưởng đến nhập diễn trạng thái, cuối cùng bị mặt khác đạo diễn bỏ dụng. Nếu đây là thật sự, chúng ta đạo diễn hẳn là cũng sẽ không mạo hiểm như vậy đi, rốt cuộc một bộ điện ảnh đầu tư bao lớn a, nếu chụp đến trên đường, nàng đột nhiên. Nói hiếu nói vừa, căn bản là không có thật chú ý. Cái kia tiểu minh tinh chỉ là tới cọ, ngươi không nhìn thấy cái kia vẻ bộ phát ra tới không bao lâu đã bị xóa rất sao? Tiêu quả đang ở tranh thủ biểu hiện. Cầm một ly nhiệt cà phê hương phấn mà chạy tới đưa cho Mạc Tuệ, đột nhiên nghe thấy lời này, dừng một chút bước chân. Lại có cái gì hắc liêu toát ra tới? Phần 103. Tiêu Quả chạy nhanh lên mạng tìm đòi. Lệ Hàm xong phát hồi bổ đã bị xóa bỏ, các vòng hữu đúng là thảo luận chuyện này, nhưng không biết là ai ở sau lưng áp nhiệt độ, cái này để tải cũng không có xông lên hot search ấp. Nang Hoa thời gian rất lâu, mới đem chỉnh sự kiện làm rõ ràng, chạy tới nói cho Mạc Tuệ. Mạc Tuệ nghe xong Tôi hơi, hơi nhinh phải mi. Sinh bệnh cũng không phải một chuyện khó có thể mở miệng sự, nhưng nếu bị thâm đào, trên mạng tin đồn nhảm nhí tất nhiên sẽ đối nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nàng không nghĩ làm chính mình việc tư truyền đến ồn ào huyên náo, bởi vậy mỗi lần đi bác sĩ Lâm nơi đó đều phi thường cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn là bị thấy. Chu Minh vẫn phản ứng so Mạc Tuệ muốn lớn hơn nhiều, thở phì phì nói, những người này là ăn no trống đi. Kiều Quả thở dài, Muốn lai like đây là ta ba mẹ nói người nổi tiếng nhiều thị phi a Mạc Tuệ tỷ ngày thường lại không có đắc tội quá người nào, cũng không biết là ai nhàn đến hoảng, muốn ở sau lưng bố trí này đó. Cái này lê hàm xong cũng quá không thể hiểu được, cư nhiên nói chính mình là Mạc Tuệ tỷ hảo bằng hữu. Con tư nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu đâu, thật là hái quọ. Chu Minh mẫn cau mày đoán giận, giọng nói rơi xuống, nàng lấy ra di động, quay đầu cấp Chu phụ gọi điện thoại, "Ba, ngươi ở nhà sao? Giúp ta tìm cái đồ vật." Hạ đạo diễn cũng nghe thấy các nàng lời nói, đi tới hỏi một phen tình huống. Chờ tới rồi giải sau khi trải qua, hắn trầm ngâm một lát. Cho nên khoảng thời gian trước đạo diễn trong vòng nghị luận cũng không hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Không cần như vậy sinh khí, đoàn đội sẽ xử lý chuyện này, sẽ không đối ta tạo thành cái gì ảnh hưởng." Mạc Tuệ đối Kiều quả nói. Xuất đạo nhiều năm như vậy, nàng gặp phải việc nhiều, tiểu diễn viên vì cọ nhiệt độ dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu thật phản ứng, không phải chứ đối phương nói sao? Hạ đạo gật gật đầu, vừa muốn mở miệng an ủi Mạc Tuệ vài câu, lại đột nhiên đối thượng Chu Minh mợn ánh mắt. Trắng nõn khuôn mặt, bị khí giận đỏ ửng gương mặt, cùng với đáy mắt toát ra lửa giận. Hạ Khải thắng vẻ mặt không thể hiểu được biểu tình. Hắn lại không trông các võng hữu nói như vậy muốn đổi đi Mạc Tuệ, này liền bị giận chó đánh mèo. Thật sự là quá oan. Cố gia chủ đến thiên, Ly Bắc thành sân bay không xa, đang đi tới sân bay trên đường, Cố Dịch thành làm phương trợ lý đi chính mình cha mẹ ra một chuyến, cùng An An trò chuyện. Vừa mới đem hải tử tiếp trở về, phải làm nàng ở gia gian mãi mãi ra đợi, cũng không biết nàng có thể hay không thói quen. An An, người ba ba đã trở lại. Tiểu đoàn tử ở trong nhà đãi ba ngày, thấy ai đều lễ phép vấn an, còn cùng quảng gia, Lý Tổ cùng nhau chơi đã lâu. Quảng gia biết hải tử ngóng trong ba ba tới đón chính mình, bởi vậy vừa thấy đến cố dịch thành xe, lập tức đem tin tức tốt này nói cho nàng. Quả nhiên, An An vừa nghe, cao hứng hỏng rồi, bỏ xuống đang ở cùng chính mình xem tivi lao gia tử lục cục chạy như bay đi ra ngoài. Cố lão gia tử vẻ mặt không vui, chính mình nói muốn xem phim hoạt hình, thật vất vả làm nàng nhìn, còn như vậy làm ầm ĩ. Sớm yến quân một nhạc, ngươi còn nói không cho xem, mê muội mất cả ý chí đâu, hiện tại nhân gia không xem, ngươi lại không vui. Giọng nói rơi xuống, nàng lại nghiêm mặt nói, lão nhân, ngươi nên sẽ không cũng nhìn ra hương vị tới đi. Phim hoạt hình có phải hay không còn quái có ý tứ? Cố lão gia tử tức giận mà trừng nàng liếc mắt một cái, nói bửa Ta sao có thể thích xem này đó có thể nói cậu." Sở Miên Quân không nói tiếp, cười tủm tỉm mà đứng lên, đi thay đổi thân quần áo. Sáng tinh mơ, nàng vừa tỉnh tới liền đi ra cửa Thượng Vũ Lạc Khoá, tan học lúc sau, Vũ Lạc phòng học lão bọn tỉ mọi kêu nàng đi làm mỹ dung, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Sở Miên Quân không có cự tuyệt. Về nhà lúc sau, nàng mới biết được tiểu nha đầu tới, lập tức liền hối hận vô cùng, nếu là sớm biết rằng An An tới buổi nàng chơi, nàng mới sẽ không đi làm cái gì mỹ dung trí tiếp, hiện tại chính mình nhi tử tới đón tiểu nha đầu đi trở về. Sầm Yến Quân có điểm luyến tiếc, bất quá nàng không nghĩ tới chính là chính mình mới vừa đổi hảo ở nhà ăn vào tới, cư nhiên thấy tiểu đoàn tử đáng thương vô cùng mà giúp vào Cố Dịch thành trong lòng lực. Ba ba đi tìm mụ mụ, như thế nào có thể không mang theo An An đâu? An An ủy khuất hỏi. Cố Dịch thành ngồi xổm xuống, xoa xoa nàng tóc, ba ba đi tìm mụ mụ là có quan trọng sự muốn nói. Sầm Yến Quân đi kéo An An tay, tiểu nha đầu ngoan Hôm nay liền ở ngoại quán ngoài ra đợi. Ngoại nãi bảo đảm, buổi tối chỉ có ta buổi ngươi chơi, chúng ta đem cụ ông chạy về thư phòng đi. Cố lão gia tử, An An có phải hay không không có đùa quá trò chơi ghép hình. Ngoại nãi làm tài xế thúc thúc đi mua trò chơi ghép hình, chúng ta cùng nhau đùa, liền mua kia chỉ cầu trò chơi ghép hình, được không? Sâm Yến quân túi người, Đáp Hải tử bả vai, ôn tồn mà nói. Nào chỉ cầu nha. An An ngoái ngoái đầu, theo ngoại nãi tầm mắt, Thấy phim hoạt hình thượng đang ở nhảy nhót hôi hôi, nàng ấy lòng có chút buồn bực. Vì cái gì các đại nhân luôn là không nhớ được hôi hôi tên. Bất quá buồn bực quy nạt buồn, tiểu đoàn tử rốt cuộc vẫn là bị hứng hảo. Sầm Yến Quân làm Lý Tẩu mang Hải Tử đi giữa tay ăn cơm, ngay sau đó đem Cố Dịch Thành đưa ra sân. Có chuyện hảo hảo nói, đừng phát giận. Nàng nói, Cố Dịch Thành ngẩn ra, phát cái gì tính tình. Thành phố Tân Sa như vậy, đáp vài tiếng đồng hồ phi cơ đều phải chạy tới nơi tìm nàng hẳn là không chỉ là vì việc nhỏ đi. Dịch Thành, các ngươi xác thật nên hảo hảo nói chuyện. Nhìn ra mẫu thân trong mắt lo lắng, Cố Dịch Thành nhất thời thất ngữ, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới nói, không có phát giận, chỉ là lo lắng nàng. Liên tính là lo lắng, cũng đến ôn tồn, đừng một suất ruột, hai người lại náo đến tan rã trong không vui. Đừng nhìn người ba ngày thường không làm cho người thích, nhưng hai chúng ta, trước nay đều là hảo hảo câu thông. Trước kia Ta và ngươi ba cảm thấy hai người các ngươi không thích hợp đi đến cùng nhau, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cùng Mạc Tuệ bên người đều không có người khác, liền cũng đủ hướng chúng ta chứng minh các ngươi cảm tình." Sở Miên Quân cười cười, vỗ vỗ Cố Dịch thành bả vai, "Hiện tại, lại làm chúng ta nhìn xem, các ngươi không chỉ có có thể đi cùng một chỗ, còn có thể quá rất khá, càng ngày càng tốt." Ngai lại, mềm mềm mại mại thanh âm vang lên. Sở Miên Quân thúc dục Cố Dịch thành đi mau, xoay người bước nhanh chạy về đi. Ngài nói tới. Ngày đó thân tử đại hội thể thao sau, lão gia tử lặng lẽ đem ly hôn hiệp nghị sự nói cho nàng, cho rằng nàng sẽ chấn động, nhưng thực tế thượng, Sở Miễn Quân so với ai khác đều rõ ràng Nhi Tử cùng con dâu Chi Zan có vấn đề. Nàng đã sớm đã phát giác hai vợ chồng hôn sau cũng không có ở cùng một chỗ. Tuy rằng biết, nhưng vẫn chưa từng có hỏi, là bởi vì Sở Miễn Quân biết rõ đương trưởng bố nếu là quản quá nhiều, chỉ sợ không những không thể làm người điều giải, còn sẽ ra tốc người trẻ tuổi mâu thuẫn trở nên gay gắt. Sở Uyên Quân trong lòng cũng có ẩn ẩn lo lắng, sợ bọn họ sớm hay muộn muốn tách ra. Nhi tử cùng con dâu tính cách đều quá muốn cường, hai người như vậy kiêu ngạo, ai đều không muốn cúi đầu, nhật tử như thế nào có thể quá hảo đâu. Nhưng không nghĩ tới, An An xuất hiện, làm cho bọn họ tâm trầm dãi tới gần. Có lẽ hai vợ chồng sẽ khá lên. Hiện tại mới bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình tâm, đối bọn họ mà nói, cũng không tính vãn. Rốt cuộc, cả đời quá dài. Hạ Khải Thắng không muốn lãng phí thời gian Chờ đại gia hồi khách sạn làm tốt vào ở lúc sau, liền yêu cầu khởi công. A Sẩn, mặt trời chiều ngã về tây, Mạc Tuệ đóng vai tưởng hàm ăn mặc một thân tiểu dương trang, đi ở này tòa tuyết thành. Như vậy thời tiết cùng cảnh đẹp, cấp màn ảnh gia tăng bầu không khí cảm, là hậu kỳ nhiều ít lục mạc đặc hiệu đều không thể hiện ra. Đại tiểu thư, ngài cũng đừng cùng lao ra chí khí. Người hầu vội vàng chạy tới, cho nàng phủ thêm một kiện màu lục đậm áo khoác, quá lạnh, chạy nhanh mặc vào. Mạn ảnh Tưởng Hàm đấy mắt không cởi ý, mảnh khảnh tay nhẹ nhàng ngăn chận áo khoác màu lãnh, nhìn phía phương xa. Kế tiếp tiếp, La Chu Minh mẫn nên lên sân khấu thời điểm. Lam Quân phiệt ra không đầu không đuôi nhị tiểu thư, nàng không cần như vậy thanh lãnh bầu không khí cảm, từ đầu đến chân bao vây đến kín mít, an mặc nhưng ấm áp. Lúc này, nàng đứng ở tỉ tỉ trước mặt, nghiêng đầu, nhắc tới chính mình ở nữ tử đại học nhận thức lão sư, trên má thổi qua một mạt từng đỏ, tươi cười ngây thơ. Chu Minh mẫn mặt đều mau bị đông cứng mở miệng khi hàm răng đều ở run lên, nhưng nàng vẫn là tận lực biểu hiện, không nghĩ nhiều trụ vài lần. Bởi vì nàng nhìn ra được, Mạc Tuệ thực lãnh, rõ ràng là ở cương chống. Gió lạnh thổi qua, thổi bay mặc tuệ sợi tóc, lộ ra nàng tuyết trắng khuôn mặt. Nàng cười nghe muội muội kể ra trong lòng tính ý, chỉ là trầm dãi, nàng ánh mắt trở nên ngẩm đạm, ngươi nói hắn là Quý lão sư. Như vậy ánh mắt biến hóa, chỉ ở trong nháy mắt, nhưng Hạ Khải thắng lại đối này phi thường vừa lòng. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Tiêu Quả lập tức đem rắn chắc áo lông vũ khoác ở Mạc Tuệ trên người, dùng sức xoa xoa nàng hai tay, không lạnh không lạnh. Mạc Tuệ bị đông lạnh đến phát run, ngồi ở một bên, đôi tay che lại một cái trang ấm áp thủy pha lê ly, hồi lâu đều không có hoãn quá mức. Đỗng Nhiên chi gian, nàng đánh cái hắt xì. Chu Minh vấn hỏi, "Không có việc gì đi? Khả năng có điểm cảm mạo, không quan hệ." Mạc Tuệ uống một ngụm nước ấm. Tiêu Quả đem di động của nàng đưa qua, Mạc Tuệ tỉ Vừa rồi ngươi di động vang lên rất nhiều lần, ta không tiếp, đối phương cũng họ mạ, hẳn là ngươi thân thích đi." Mạc Tuệ giữa mày nhíu lại, tiếp nhận di động. Mành khảnh ngón tay ngừng ở cuộc gọi nhớ giao diện hồi lâu. Mạc Nhã Cẩm, mẫu thân của nàng. Mỗi khi nàng thu thập hảo tâm tình, cho rằng chính mình có thể quá bình thường sinh hoạt khi, mẫu thân của nàng, tổng hội đem nàng kéo về hiện thực. Mạc Tuệ làm cái hít sâu, hồi bắt điện thoại. Nàng cho rằng, điện thoại kia đầu Mạc Nhã Cẩm thanh âm nhất định sẽ là của loạn. Nhưng mà cũng không có. Mạc Nhã cầm cười, hoa khí hỏi, ngươi đến ảnh hậu kia bộ điện ảnh tên gọi là gì? Ta ở bên này mấy cái bằng hữu muốn nhìn. Viện điều dưỡng phòng xếp nội, Mạc Nhã cầm bị một đám lão thái thái vây quanh ở trung gian. Nang làn da trắng bạch, là không có huyết sắc bạch, tóc cao cao vắn khởi, bàn đến không chút cầu thả, khô gầy tay còn luôn là vô ý thức mà vướt ve chính mình thái dương đầu tóc, chẳng sợ một cây tóc đều không thể làm nó rơi xuống. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, Nàng là lao thái thái bên trong tuổi trẻ nhất, cũng là trang điểm nhất sạch sẽ. Tuy rằng trên mặt nàng bày nếp nhăn, có năm tháng dấu vết, nhưng toàn bộ viện điều dưỡng cơ hồ sở hữu lao thái thái đều biết, đây là cái chú trọng người. Nay quần áo là ngươi nữ nhi mua đi. Ngươi nữ nhi thật tốt, mua quần áo đều quý a. Đại Minh tinh sao? Điều kiện đều thực hảo, nghe nói này đó đại Minh tinh chụp một bộ phim truyền hình, đều phải lấy vài ngàn vạn. Phần 104. Mạc Nhã cầm ngồi đến Đoan Đoan chính chính lại lần nữa đè xuống chính mình giữa chán cùng Thái Dương, tư thái ưu nhã, nữ nhi của ta không phải diễn phim truyền hình, nàng diễn điện ảnh. Một cái lão thái thái nói, đứng vậy, đóng phim điện ảnh nhưng không giống nhau, có thể kiếm càng nhiều tiền. Họ công như thế nào còn không có tới? Không phải làm nàng cho chúng ta nhìn xem người nữ nhi điện ảnh sao? Ở đại gia thuốc dục hạ, hoàng hộ công vội vàng tới rồi. Viện điều dưỡng, chu phần lớn là một ít lão nhân. Bọn họ hài tử bận về việc công tác. Không có thời gian bên người Triều Cố, lão nhân gia lại không muốn cùng bảo mẫu đơn độc đãi ở trong nhà, con cái đành phải vì bọn họ lựa chọn cái này địa phương, thường thường tới thăm. Nơi này giá cả xa xỉ, nhưng cơ trú điều kiện cực hảo, hộ công nhóm đối các lão nhân Triều Cố cũng phi thường chu đáo cẩn thận, bởi vậy con cái đều là yên tâm. Hoang hộ công là ở nhập chức hồi lâu lúc sau, mới biết được Mạc Nhã cầm là ảnh hậu Mạc Tuệ Mâu thân. Biết được điểm này lúc sau, nàng thực kinh ngạc, nhưng lấy lại tinh thần lúc sau, Cung Liên cảm thấy lo dị thông, đúng là bởi vì có cái như thế có bản lĩnh nữ nhi, Mạc Nhã Cầm mới như vậy khó hầu hạ đi. Chẳng qua, nàng gặp qua Mạc Tuệ, Đại Minh Tinh tuy rằng không thích nói chuyện, cái giá lại không nàng mâu thân như vậy cao. Hoang Hộ công vào Mạc Nhã Cầm phòng sếp, tôi cười lấy lòng, "Mạc Gia, ta vừa rồi ở vội đâu, này liền cho ngươi phóng điện ảnh." Phòng sếp đều là tân khoảng trí năng TV, nàng hỏi các nàng muốn nhìn điện ảnh danh lúc sau, lựa chọn tìm tòi, chỉ chốc lát sau công vụ. Trên màn hình liền xuất hiện mạc tuệ thân ảnh. Mạc Nhã Cẩm Như cũ đem eo định đến thẳng tắp, vẻ mặt mỉm cười mà nhìn tivi. Tư Phong xếp ra tới, trở lại hộ công chẳng khi, Trần Hộ Công hỏi, "Magazine lại làm khó dễ ngươi?" Hoàng Hộ Công lắc đầu, "Hôm nay nhưng thật ra không có khó sự ta, nàng mang theo mặt khác gã gì cùng nhau xem chính mình nữ nhi địa ảnh, vẻ mặt kiêu ngạo, phòng trường tâm tình hảo thật sự. Chưa thấy qua tính tình như vậy cổ quái lão thái thái. Hơn nữa tình huống của nàng cũng là khi tốt khi xấu." Có đôi khi nhìn thực bình thường, có đôi khi lại sẽ quên sự. Bất quá, nàng có thể an an tĩnh tĩnh mà đãi ở trong phòng xem điện ảnh, chúng ta cũng nhẹ nhàng, bằng không lại đến hung cái đã nửa ngày. Trần Hộ Công nói. Nhớ tới vừa rồi Mạc Nhã cầm khẽ môi tới cười, Hoàng Hộ Công không khỏi bộc lên nỗi ra gà, nói, không biết vì cái gì, ta cảm thấy nàng xem điện ảnh khi biểu tình hảo doa người. Thật giống như nàng nữ nhi là nàng đợi này nhất vừa lòng thành tự. Hoặc là một kiện có thể làm mọi người thưởng thức hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật dường như. Chân hộ công cười nói, ngươi nói rất đúng mơ hồ, này có cái gì hảo dọa người. Ta nếu có cái như vậy ưu tú nữ nhi, cũng sẽ giống nàng giống nhau hái khoe khoang. Buổi tối 9 giờ, An An xoa xoa hai mắt của mình, ngáp một cái, mệt mỏi, ba ba tìm được mụ mụ sao? Sâm Yến Quân cũng là ngáp liên miên, còn không có đi, giống như muốn rạng sáng mới có thể đến. An An trong ổ chăn ngoái qua đầu, rạng sáng là cái gì? Sở Miên Quân lại một lần đánh cái đại ngáp. Nàng giáng thẻ, đêm nay là nàng này vài thập niên tới vượt qua mệt nhất người một đêm. Cơm chiều sau, tài xế mang đến mấy bức trò chơi ghép hình. Trò chơi ghép hình không khó, đều là đại khối, hai tử chính mình một người là có thể hoàn thành. Chẳng qua, tiểu đoàn tử hy vọng nàng bồi, Sở Miên Quân liền đành phải ngồi ở bên người nàng, cả đêm đua hoàn hảo mấy phó, mệt đến tay rã chân yếu đều nhất mọi. Nếu chỉ là bồi đua trò chơi ghép hình, còn chưa tính nhưng tiểu gia hỏa đối cái gì đều đặc biệt tò mò, thường thường toát ra một cái cổ linh tinh quái vấn đề. Làm ngại mãi, Sầm Yến Quân không hảo có lệ nàng, liền đành phải đem trong nhà hơi chút bác học một ít lão nhân cũng kéo qua tới, hai vợ chồng già cùng nhau hướng đối hải tử đầu mười vạn cái vì cái gì. Cả đêm xuống dưới, thật sự là quá lắt lọt. Tới rồi hải tử nên ngủ điểm, Sầm Yến Quân muốn mang nàng về phòng ngủ, nhưng hỏi vài lần, An An nói muốn chứng minh một người ngủ ở trong khách phòng. Sở Miên Quân thấy nàng không thói quen cùng chính mình cùng nho ngủ, cũng không miễn cưỡng, mang theo nàng đi phòng cho khách. Lúc này, nàng dựa vào tiểu nha đầu bên người, ôn thanh hướng ngủ. Mắt thấy tiểu đoàn tử đôi mắt gắt gao nhắm lại, nàng rốt cuộc an tâm, lặng lẽ từ trên giường xuống dưới. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Tiểu Lao Thái Thái rón ra rón rén mà đi ra ngoài, liền ở tay nàng nắm lấy then cửa tay khi, phía sau truyền đến mềm mại một tiếng tiểu nội âm. Ngại ngại? Sở Miên Quân cả người cứng đờ, sâu kín quay đầu nhận mệnh mà trở về tiếp tục hớ ngủ. Nhóc con cái hốt là gần ca mê ra sao? Nay một đêm, Sầm Yến Quân ở an an bên người bồi đã lâu. Thẳng đến lúc này nàng mới biết được, tuy rằng tiểu nha đầu nhìn đã so đệ nhất kỳ tiết mục trung muốn rộng rãi rất nhiều, nhưng kỳ thật, hài tử không có cảm giác an toàn. Ba ba mụ mụ đều không ở bên người, nàng ngủ không an ổn, trong lòng sợ hãi, lại không dám quắc náo, chỉ có thể lôi kéo lải nhải. Chờ đến hài tử rốt cuộc ngủ say lúc sau, Sầm Yến Quân than nhẹ một hơi. Đau lòng mà sờ sờ nàng tóc. Trở lại phòng ngủ chính, Sâm Yến Quân mệt đến chỉ nghĩ nằm xuống tới, đầu một hồi không có làm hộ gia. Nàng sốc lên chăn nằm hảo, đối bạn già nói, hai tử cùng chúng ta khẳng định ngủ không quen, bằng không cho nàng trang một cái nhi đồng phòng. Nào có tiểu cháu gái tới mãi mãi ra còn muốn trụ phòng cho khách đạo lý. Sâm Yến Quân cho rằng lão nhân lại sẽ ồn ào nói nàng làm điều thừa, nhưng mà ai biết, lão gia tử hồi lâu đều không có mở miệng. Qua một hồi lâu, liên ở nàng mơ màng sắp ngủ là lúc. Bên hai truyền đến một đạo rầu rì thanh âm. Đem chúng ta bên cạnh phòng đổi thành nhi đồng phòng, bằng không nàng ngủ đến nửa đêm cốc lên, chúng ta đều nghe không thấy. Sầm Miễn Quân cười, gật gật đầu. Rạng sáng 1 giờ, Cố Dịch Thành ngồi trên xe taxi. Hắn đem Vương trợ lý hỏi thăm tới khách sạn địa chỉ giao cho xe taxi sư phó, phiền toái khai mau một chút. Được rồi. Xe taxi sư phó một ngụm đáp ứng, giẫm hạ chân ga. Cố Dịch Thành nhìn ngoài cửa sổ, thành thị này là xa lạ. Từng đạo phong cảnh từ trước mắt hiện lên. Hắn cùng Mạc Tuệ là ở 5 năm trước một lần khắc khẩu lúc sau chia tay. Khi đó, hai người đều nghẹn một hơi, nói không liên hệ liền thật không liên hệ. Phân biệt mấy năm, Cố Dịch thành không có hỏi thăm quá Mạc Tuệ tình huống, nhưng yêu cầu Phương trợ lý chú ý dõi giải trí trung tin tức, nếu có đối nàng bất lợi tin tức, liền áp xuống đi. Bởi vì chia tay khi quá quyết tuyệt, hắn vẫn luôn cho rằng Mạc Tuệ sẽ không lại quay đầu lại, nhưng ai biết, liền ở 1 năm trước kia, bọn họ gặp lại. Đương nhiên mà Hai người đi đến cùng nhau. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hôn sau, nàng dùng càng lẫm đạm thái độ đối lại hắn, một lần lại một lần đem hắn đẩy ra. Quá khứ đủ loại hiện lên ở trong óc, lúc ấy chính hắn giận dỗi, chỉ cảm thấy nàng không thể hiểu được. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, kỳ thật Mạc Tuệ tâm lý trạng thái đã sớm đã không thích hợp. Lúc này bên kia, Chu Minh Mẫn từ Mạc Tuệ trong phòng ra tới, đóng lại cửa phòng kia một khắc, nàng vẫn là không yên tâm, giận dò nói, "Ta đem phòng tạm cầm đi." Ngươi nếu là có cái gì không phải mái, liền cho ta gọi điện thoại, ta lập tức lại đây. Vì nhanh hơn tiến độ, trước thời gian hồi Bắc Thành, Hạ Khải thắng liên tiếp đuổi vài chặng diễn, đối diễn viên tới nói cường độ rất lớn. Mới đầu, Mạc Tuệ cái gì cũng chưa nói, đại gia cũng liền cũng chưa nhìn ra tới. Thang đến đêm khuya kết thúc công việc khi, Chu Minh Mẫn đem chính mình mũ hái xuống mang ở nàng trên đầu, ngón tay không cẩn thận đụng tới nàng gương mặt, mới phát hiện nàng phát sốt.